Bất quá nàng cũng hiểu biết hàn vãn tính tình, dễ dàng xúc động, ta liền ở gần đây chờ ngươi, nếu là có chuyện gì, ngươi lại đây tìm ta. Hảo! Hàn trễ chút gật đầu, đi theo nghiêm lương đi tới rồi núi giả, nơi đó ít người lại an tĩnh, thích hợp nói chuyện. Bởi vì thi xã tổ chức thi đấu, hôm nay phủ học rất náo nhiệt, không có chương trình học học sinh phần lớn tới xem thi đấu. Xem người khác ngâm thơ làm phú, chân ngọc đường nhớ tới, kiếp trước gả cho Nguyễn Đình. Nguyễn Đình không có người đọc sách trên người cổ hủ cùng giả bộ học đòi văn vẻ, nhưng Nguyễn Đình một ít cùng trường, nhưng thật ra thường thường phải làm vài câu thơ, làm thơ lúc sau còn muốn cho người lợi bình. Chân Ngọc Đường nhìn một vòng, lại ở trong đám người nhìn đến hôm qua sáu giác đình ngoại cái kia cô nương. Xem nàng kia trang điểm, ra thế định là không kém. Chân Ngọc Đường gọi lại một vị thoạt nhìn tương đối hiền lành học sinh, vị này học sinh, có không phiền thoái ngươi giúp ta tìm một chút giáp ban đường nhiễm, nói một vị họ chân cô nương ở chỗ này chờ nàng. Đồng nhiên bị Chân Ngọc Đường đáp lời, cái kia áo xanh học sinh nhìn chằm chằm Chân Ngọc Đường nhìn vài lần, có chút ngượng ngùng, hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy đẹp cô nương, ta kêu Triệu Cấu, chân tiểu thư ở chỗ này chờ, ta đây liền đi. Chân Ngọc Đường nhợt nhạt cười, Triệu học sinh, phiền toái ngươi. Triệu Cấu sờ soạn cổ, lại nhìn Chân Ngọc Đường liếc mắt một cái, lúc này mới bước nhanh chiều học xá đi đến. Phủ học học sinh dựa theo thành tích chia làm giáp đất bính ba cái cấp bậc, Nguyễn Đình tự nhiên là giáp ban đệ nhất, danh đường nhiễm ở cũng ở giáp ban nhưng thứ tự xa không bằng nguyễn đình triệu cấu vội vã đi đến học xá trên đường gặp được nguyễn đình hắn chủ động chào hỏi nguyễn đình ta nhớ rõ ngươi cùng đường nhiễm đều là thái hòa huyện người đúng không nguyễn đình mới từ học xá ra tới ân một tiếng triệu cấu lại hỏi thăm vậy ngươi nhưng nhận thức thái hòa huyện một vị chân tiểu thư nguyễn đình không giấu vết nhíu mi ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì trách chỉ trách hắn luôn là mơ thấy chân ngọc đường nhắc tới họ chân tiểu thư hắn phản ứng đầu tiên chính là chân ngọc đường triệu cấu vuốt cổ ngượng ngùng cười một cái vị kia chân tiểu thư ở thi xã bên kia thác ta đem đường nhiễm tiêu lên đi ta nghĩ các ngươi là một chỗ ngươi hẳn là nhận thức vị này chân tiểu thư lúc này mới muốn hỏi thăm ngươi nguyễn đình chân tiểu thư có từng hôn phối nguyễn đình không chỉ có biết chân ngọc đường tên chân ngọc đường vẫn là hắn kiếp trước phu nhân đâu nhớ tới lâm chi lạc nguyễn đình lời nói lộ ra một vài phân đạm mạc có lẽ là đang ở làm ai ta cũng không rõ ràng lắm Triệu cấu tiếp nối thở dài, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp nữ tử, ngày xuân tranh phương khoe sắc hoa, đều không bằng chân tiểu thư tươi đẹp mắt sáng, nếu có thể cùng vị này chân tiểu thư ở bên nhau, hắn lên làm môn hôn phu cũng là có thể. Bất quá triệu cấu người này nhất quán lạc quan, hắn tưởng, Nguyễn Đình vừa rồi nói chuyện ngự khí cũng không xác định, vạn nhất chân tiểu thư không có làm mai đâu. Chờ lát nữa hắn chủ động cùng chân tiểu thư đáp lời, trước tiếp cận chân tiểu thư lại nói, triệu cấu hạ quyết tâm, ta đi trước tìm đường nhiễm chân tiểu thư còn ở nơi đó chờ đâu chờ triệu cấu rời đi nguyễn đình bước chân vừa chuyển chiều thơ hội thi đấu nơi đó đi đến hắn cùng lý thạch còn có một người khác kết phường làm vải dậy sinh ý hàng rêu tô châu thiên hạ nổi tiếng mà nguyễn đình ở kinh thành lại có nhân mạch lý thạch ra lại là khai tiêu cục gửi vận chuyển phương tiện đem tô châu vải dậy đưa đến kinh thành giá cả có thể phiên mấy phen hắn buồn tính toán đi cửa hàng một chuyến nhưng nghe triệu cấu nói đột nhiên sửa lại chủ ý đi đến thi xã rất xa, hắn liền thấy được chân ngọc đường, cùng với vây quanh chân ngọc đường một đám nam tử. chạm hát con ngươi thâm thúy chút, nguyễn Đình nhấc chân đi qua đi. một học sinh nói, những người đó ngâm thơ làm phú không có gì đẹp, chờ lát nữa ta cấp chân tiểu thư làm một đầu thơ. một khác học sinh không cam lòng yếu thế, ta cấp chân tiểu thư viết thiên phú. lại một cái nam tử cấp nói, chân tiểu thư, nghe bọn hắn làm thơ nhiều không thú vị à? mỗi ngày buổi chiều phủ học có đá cầu khóa, chân tiểu thư muốn hay không đi xem? Trân Ngọc Đường nhẹ nhàng cười, tuy rằng nàng có đời trước trải qua, nhưng nàng tâm thái cũng không láo thành tử khí, như vậy mấy cái tuổi trẻ khí phách, mi thanh mục tú lang quân vây quanh nàng, cảm giác còn rất không tồi nha. Kiếp Trước nàng cùng Nguyễn Đình cái này mặt lạnh diêm vương đương 10 năm phu thê, hiện tại ngẫm lại, thật là quá lãng phí rất tốt thời gian. Nguyễn Đình ánh mắt thâm thâm, đi qua đi, đạm Thanh nói, thượng một lần khảo hạch, các ngươi mấy cái thi phú thành tích là nhất hạng bét. Kia mấy cái học sinh xem qua đi, trong đó một cái cào hạ đầu, Nguyễn Đình Này không giống nhau, khảo hạch thời điểm đầu của ta động trống trơn, nhưng vừa thấy đến chân tiểu thư, đừng nói làm một đầu thơ, làm một trăm đầu thơ ta cũng có thể. Chân Ngọc Đường đồng dạng nhìn Nguyễn Đình, gần nhất nàng cùng Nguyễn Đình gặp được số lần không khỏi cũng quá thường xuyên chút. Chân Ngọc Đường rõ ràng, này mấy cái vây đến nàng trước mặt học sinh, cũng không phải thích nàng, bất quá là bởi vì phủ học nữ tử quá ít, mà này mấy cái học sinh đúng là 17-18 tuổi tuổi tác, hoặc bắt rộng rãi, ở nàng trước mặt nói vài câu vui đùa nói xong. nàng mặt lộ vẻ cười nhạt tự nhiên hào phóng các ngươi hẳn là phản tới nhìn đến bài thi thời điểm có thể làm ra một trăm đầu thơ mới đúng nhìn đến chân ngọc đường biểu hiện như vậy ngược lại là kia vài vị học sinh có chút ngượng ngùng nguyễn đình ở một bên ra tiếng nhắc nhở nên các ngươi lên sân khấu trong đó một cái học sinh nói thiếu chút nữa quên chuyện này chân tiểu thư chúng ta hay đi trước rốt cuộc mấy người này rời đi chân ngọc đường bên người chỉ còn lại có nguyễn đình chân ngọc đường hỏi một câu nguyễn đình Ngươi không tham gia thi đấu sao? Nguyễn Đình lắc đầu, như thế nào chỉ ngươi một người? Đường nhiễm còn không có lại đây, Hàn Vãn ở cùng nghiêm lương nói chuyện. Trân Ngọc Đường giải thích nói, nhưng thật ra không nghĩ tới, lại cùng ngươi gặp. Nguyễn Đình trong lòng tưởng, không phải gặp được, là hắn cố ý vì này. Trân Ngọc Đường đương nhiên không biết Nguyễn Đình suy nghĩ cái gì, ngươi ngày hôm qua cho ta thuốc mỡ, rất hữu hiệu, băng băng lương lương, qua một buổi tối, nhưng cái đó xương đỏ liền đi xuống. này đó thuốc mỡ cũng không phải tầm thường y gì quán bán được nguyễn đình nói ở hầu phủ thời điểm ta thường xuyên tập võ có trời ra liền dùng này đó thuốc mỡ nếu là ngươi ở hầu phủ khi dùng quá nghĩ đến giá trị không ít bạc ta không thể bạch bạch bắt ngươi một lọ thuốc mỡ chân ngọc đường cân nhắc trực tiếp cấp bạc khẳng định không được quá mức xa cách nhưng kia nho nhỏ một lọ thuốc mỡ ít nhất muốn mười mấy lượng bạc nàng nếu là không có chút nào tỏ vẻ cũng không thể nào nói nổi chân ngọc đường luôn là đối hắn như vậy khách khí Nguyễn Đình trong lòng không quá thoải mái, ta có thuốc mở phương thuốc, làm đại phu xứng một lọ không đáng giá nhiều ít bạc, chân tiểu thư không cần khách khí. Còn nữa, chân tiểu thư hôm qua không phải nói sao. Nói chờ có thời gian, mời ta phẩm trà. Chân Ngọc Đường chấp hạ đôi mắt, Nguyễn Đình còn nhớ nàng những lời này nha. Chờ ngươi lại đi chân ra học đường thời điểm, ta liền thỉnh ngươi uống trà. Nàng cùng Nguyễn Đình đang nói chuyện, đường nhiễm cùng triệu cấu lại đây. Đường nhiễm chạy chậm lại đây, Ngọc Đường. Ta vốn dĩ nghĩ đợi lát nữa đi khách điếm tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tới phủ học. Chân Ngọc Đường nhẹ giọng nói, ta bồi hàn vãn lại đây. Nàng lại nhìn về phía triệu cấu, triệu công tử, làm phiền ngươi nhiều đi một chuyến, đa tạ. Triệu cấu chạy nhanh xua tay, chân tiểu thư khách khí, đi một chuyến mà thôi, không phải cái gì đại sự. Chân tiểu thư cùng đường nhiễm chính là một chỗ. Chân Ngọc Đường nói, đúng vậy. Triệu cấu sắc mặt đỏ hồng, vừa rồi tới trên đường, hắn liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. lúc này làm trò chân ngọc đường mặt hắn có chút khẩn trương nhìn hắn dáng vẻ này chân ngọc đường khó hiểu mở miệng triệu công tử làm sao vậy triệu cấu thẹn thùng túi đầu chân tiểu thư ta ta là muốn hỏi ngươi ngươi nhưng làm ai hắn không phải càn rỡ nam tử nhưng chân ngọc đường không phải phủ học học sinh nếu là bỏ lỡ lúc này đây cơ hội không chừng lần sau nhìn thấy chân ngọc đường là khi nào nghe vậy chân ngọc đường có chút kinh ngạc nàng cười một cái nói thẳng còn chưa làm ai nhưng ta chuẩn bị tìm một cái tới cửa hôn phu triệu công tử ngượng ngùng tới cửa hôn phu nguyễn đình ngước mắt xem qua đi chân ngọc đường không phải muốn cùng lầm chi lạc làm mai sao triệu cấu sắc mặt càng đỏ hắn lắp bắp nói chân tiểu thư ngươi ngươi cảm thấy ta thích hợp sao chân ngọc đường đôi mắt chớp chớp nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được giống triệu cấu như vậy trắng da nam tử triệu cấu lấy hết can đảm tiếp tục nói tiếp ta phía trên có hai cái ca ca nối roi tông đường sự tình lạc không đến ta trên người Ta cha mẹ đối ta cũng không có quá nhiều chờ mong, nếu là ta đương cái tới cửa con rể, nghĩ đến ta cha mẹ là sẽ không phản đối. Trân Ngọc Đường nhìn kỹ triệu cấu, triệu cấu lớn lên cũng coi như đoan chính, nếu nhân phẩm không có trở ngại nói, nàng đáp ứng cũng không có gì không tốt. Trân Ngọc Đường nhắc nhở nói, triệu công tử còn ở phủ học đọc sách, vẫn là muốn lấy việc học làm trọng. Ngươi là người đọc sách, nếu ngày sau đọc sách thành công, đương một cái tới cửa hôn phu sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Triệu cấu cũng là lần đầu tiên như vậy trắng ra cho thấy tâm ý, nếu là có thể cùng chân tiểu thư ở bên nhau, ta không sợ bị người khác nói xấu, còn thỉnh chân tiểu thư hảo hảo suy xét. Nguyễn Đình ở một bên nhìn, sắc mặt có vài phần lạnh lẽo trong lòng có vài phần buồn bực, trong lòng làm như đôi mấy phiền muộn thạch, đầu tiên là có lâm chi lạc, hiện tại lại tới một cái triệu cấu. Hắn nhàn nhạt ra tiếng, triệu cấu, nơi này không phải nói những lời này địa phương, chân tiểu thư lại cùng ngươi là lần đầu tiên gặp mặt, tùy tiện nhắc tới trung thân đại sự cũng không thích hợp. Triệu Cấu phản ứng lại đây, lập tức xin lỗi, là, là ta Lô Mãng, còn thỉnh chân tiểu thư thứ lỗi. Lúc này, vừa lúc bên cạnh có người ở kêu tên của hắn, Triệu Cấu đành phải lưu luyến không rời rời đi. Chân Ngọc Đường nhìn Triệu Cấu rời đi, nàng cũng không nghĩ tới Triệu Cấu sẽ đột nhiên hướng nàng cho thấy tâm ý. Triệu Cấu trên người quần áo vải dệt thoát nhìn cũng không tệ lắm, nói chuyện khi một khuôn mặt hồng hồng, sẽ thẹn thùng nam tử, nhưng không nhiều lắm thấy. Nếu là làm Triệu Cấu ở rể chân ra, cũng là một cái không tồi người được chọn. Nguyễn Đình cao mày, đi đến chân Ngọc Đường bên người, bất động thanh sắc chống đỡ nàng nhìn về phía Triệu Cấu tầm mắt, chân tiểu thư không phải cảm thấy Lâm công tử là thích hợp thành thân người được chọn sao? 29, chỉ nghĩ hỏa ly thứ 20 cựu thiên. Nguyễn Đình như thế nào đột nhiên nhắc tới Lâm Chi Lạc. Thật là kỳ quái. Chân Ngọc Đường cũng không giấu giếm, là, biểu ca là một cái thực thích hợp thành thân đối tượng, chỉ là biểu ca lấy ta đương biểu muội đối đãi. Nguyễn Đình nhìn chăm vào chăm nàng, Nguyên lai là bởi vì Lâm Chi Lạc đối nàng chỉ có huynh muội chi nghị, chân Ngọc Đường mới muốn tìm cái tới cửa hôn phu. Cho tới bây giờ nàng còn cảm thấy gả cho Lâm Chi Lạc phi thường thích hợp, sợ là trong lòng còn không có bương vị kia Lâm Biểu ca đi. chân Ngọc Đường tình nguyện chiêu tế, cũng chưa từng có suy xét quá cùng hắn thành thân. Nguyễn Đình trong lòng buồn bực dần dần biến thành vô danh lửa giận. Mặc dù hiện giờ hắn không phải hầu phủ công tử, nhưng hắn từ nhỏ ở hầu phủ lớn lên, kết giao bạn tốt cùng trường cũng đều phi phú tức quý, ngũ lăng thiếu niên. Bạc An con ngựa trắng, hắn từng là thiên tri tiêu tử, nghĩ muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay. Chẳng sợ hiện tại trở nên trầm ồn rất nhiều, kỳ thật hắn là có chút vài phần ngạo khí, chẳng qua không có dễ dàng biểu lộ ra tới. Việc học với hắn mà nói, cũng không có cỡ nào khó khăn, đã cầu bắn tên, với hắn mà nói càng là dễ như trở bàn tay, cũng có một ít nữ tử trong tối ngoại sáng hướng hắn biểu đạt quá hảo cảm. Chính là, chỉ có chân ngọc đường, đối hắn lãnh đạm tầm thường. Nguyễn Đình tưởng không rõ này trung gian rốt cuộc ra cái gì sai lầm vì sao cùng kiếp trước quỹ đạo một trời một vực hắn thanh âm có chút lãnh triệu cấu đều không phải là xử sự chu toàn tính tình trầm một người cũng không thích hợp ở rể chân ra xuất phát từ những cái đó bí ẩn tâm tư hắn cũng không tưởng nói ra tới cửa hồn phu mấy chữ hắn cùng ta là lần đầu tiên gặp mặt liền biểu lộ tâm ý đương nhiên không phải trầm ổn lão luyện người không cần nguyễn đỉnh cố ý nói ra chân ngọc đường cũng rõ ràng nhưng nàng cũng không để ý Hắn xử sự là có chút khinh suất, nhưng khinh suất cũng có khinh suất chỗ tốt, tâm tư tảng không, có như vậy thâm, không cần ta phí tâm phí lực đi cân nhắc hắn ý tưởng. Nói nữa, nhìn hắn tuổi tác cũng không lớn, hẳn là 17-18 tuổi thiếu niên, tính cách thẳng thắn cũng là bình thường, chờ lại quá mấy năm liền sẽ trở nên hiểu chuyện ổn trọng. Đặt ở trước kia, Trân Ngọc Đường là không thích triệu cấu như vậy tính cách lang quân. Nhưng có kiếp trước trải qua, Nguyễn Đình hỉ nộ không hiện ra sắc, mặc kệ hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, Trân Ngọc Đường tưởng không rõ. cũng phát hiện không được, nàng chỉ có thể lặng lẽ cân nhắc Nguyễn Đình ý tưởng. Trước trước, nàng thích Nguyễn Đình, cho nên cam tâm tình nguyện chịu đựng hắn như vậy lạnh nhạt tính tình. Nhưng hiện tại, nàng không nghĩ lại cùng Nguyễn Đình như vậy tính cách nam tử ở chung. Triệu Cấu hoặc bát màng lên ngô, cùng hắn người như vậy đãi một hồi, hẳn là có thể tăng thêm rất nhiều lạc thú. Nguyễn Đình trong lòng lửa giận càng thiêu càng vượng, Triệu Cấu còn không phải chân ngọc đường tới cửa hôn phu, chân ngọc đường liền gấp không chờ nổi vì hắn nói lên lời hay. Hắn sắc mặt lại lạnh vài phần. Triệu Cấu ra cảnh tuy không thập phần giàu có, lại cũng tạm được, hắn cha mẹ hẳn là sẽ không đồng ý làm hắn ở rể chân ra. Lúc này đến Phiên Chân Ngọc Đường như mày, nay cái Nguyễn Đình nhưng quá kỳ quái, vì sao phải vẫn luôn ngăn trở nàng cùng Triệu Cấu ở bên nhau? Chân Ngọc Đường hỏi ngược lại, nếu hắn cha mẹ đồng ý, cố nhiên là chuyện tốt, nếu hắn cha mẹ không đồng ý, kia cũng không sao, luôn là muốn thử thử một lần, không thử như thế nào sẽ biết kết quả, không phải sao? Nguyễn Đình môi mỏng nhấp, nếu ngươi cùng Triệu Cấu cuối cùng không coi ở bên nhau, hắn cùng đường nhiễm cùng ta là cùng trường đại gia gặp mặt khó tránh khỏi xấu hổ ngươi nếu là không có đồng dạng tâm tư liền không cần trêu đùa hắn bỗng nhiên chân ngọc đường trong lòng thoáng nổi lên tiểu ngọn lửa cái gì kêu nàng ở trêu đùa triệu cấu đây là đem nàng trở thành người nào tuy rằng nàng sống lâu một đời hiểu chuyện rất nhiều tính tình cũng thu liễm rất nhiều nhưng nàng xét đến cùng vẫn là cái tiêu kêu căng chân gia đại tiểu thư cũng không phải là hảo tính tình cô nương nguyễn đình ngươi rốt cuộc là không hài lòng triệu cấu vẫn là không hài lòng ta ngươi trước nay nơi nào nhìn ra tới ta ở trêu đùa hắn cảm tình nguyễn đình nghe ra chân ngọc đường lời nói vài phần tức giận chân ngọc đường hồi lâu chưa hướng hắn sinh khí ta đều không phải là không hài lòng hắn cũng không có đối với ngươi không hài lòng chân ngọc đường tức giận hãy còn ở đầu tiên ta cùng triệu cấu bát tự cũng chưa một phiết, ngươi suy nghĩ nhiều quá tiếp theo ta là thiệt tình muốn tìm một cái tới cửa hôn phu không phải nói giỡn. cuối cùng mặc dù ở chung một đoạn thời gian Ta cùng triệu cấu không coi ở bên nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng hắn quan hệ. Rốt cuộc, ngươi cùng ta cũng không phải cỡ nào quen thuộc, chúng ta hai cái chỉ là đương quá một năm cùng trường mà thôi. Xong việc, chân ngọc đường lời nói mang theo một chút chấm trọng, không chậm trễ nguyễn đại thiếu gia ngươi thời gian, ta cùng nhiễm nhiễm hay đi trước. Nguyễn đình lạnh một khuôn mặt, trong lòng lửa giận thiêu đốt đến ngũ tạng lục phủ. Nhưng nghe được chân ngọc đường cuối cùng một câu, dường như có người chiều hắn trong lòng bắt một gáo nước lạnh, lửa giận biến thành không có độ ấm cho tàn. đúng vậy này một đời chân ngọc đường không thuộc về hắn không phải hắn phu nhân cùng hắn không có quan hệ đặc thù mặc kệ chân ngọc đường là cùng lâm chi lạc ở một khối vẫn là muốn cùng triệu cấu ở bên nhau hắn đều không có tư cách tả hữu chân ngọc đường quyết định thượng một lần chân ngọc đường trêu gẻo xưng hắn vì nguyễn đại thiếu gia trên mặt cười ngâm ngâm còn lấy ra khăn cho hắn trả lau mặt bản cùng thư tịch thượng mực nước nhưng lúc này đây chân ngọc đường đối hắn sinh khí nguyễn đình có chút hối hận mới vừa rồi hắn không nên như vậy nói chuyện chân ngọc đường tức giận chiều một bên đi đến không nghĩ lại nhìn đến nguyễn đình kia trương làm nhân sinh khí mặt rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm nguyễn đình lại vào trước là chủ cảm thấy nàng sẽ trêu đùa triệu cấu ở nguyễn đình trong lòng nàng chính là như vậy một cái kêu căng không biết lệ nghĩa cô nương sao đi rồi vài bước chân ngọc đường hút một hơi nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại nàng là tiên nữ tiên nữ là không thể cùng nguyễn đình như vậy nam tử chấp nhận chân tiểu thư dừng bước chân ngọc đường nghe được thanh âm Xoay người xem qua đi, chỉ thấy triệu cấu vội vã từ bên kia chạy tới. Nàng hỏi, triệu công tử, làm sao vậy? Triệu cấu một khuôn mặt vẫn cư hồng hồng, giữa mày còn có một tầng mồ hôi mỏng, vừa rồi bằng hữu của ta làm ta qua đi hỗ trợ, vội xong lúc sau ta liền lập tức lại đây. Chân tiểu thư, người ta là lần đầu tiên gặp mặt, ta nói những lời này đó, là ta quá lô mãng, ta chưa hướng ngươi bồi tội. Ta đều không phải là không tôn trọng chân tiểu thư, mà là quá mức khẩn trương cùng đội vàng. Ta sợ bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau liền không thấy được chân tiểu thư. Nếu là cho chân tiểu thư mang đến bối rối, là ta không phải. Triệu cấu nói ra như vậy một phen lời nói, nhưng thật ra làm chân ngọc đường càng vừa lòng chút, rốt cuộc là ở phủ học đọc sách, cơ bản nhất làm người xử sự năng lực cùng thủ đoạn là có, khởi điểm lỗ mang chút, nhưng cũng biết chạy nhanh bồi tội. Chân ngọc đường nhẹ nhàng cười, triệu công tử không có cho ta mang đến bất luận cái gì bối rối, huống hồ, mới đầu là ta trước nhắc tới muốn tìm một cái tới cửa hôn phu Nhìn chân ngọc đường lún đồng tiền, triệu cấu một lòng nhạy càng nhanh chút, như vậy đẹp cô nương, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm người không rời được mắt, đừng nói là ở rể, làm hắn làm chuyện gì hắn đều nguyện ý. Đa tạ chân tiểu thư nguyện ý bao dung, chân tiểu thư ta nói những lời này đó cũng không giả dối, ta là thật sự nguyện ý ở rể chân ra. Nhà ta ở Thái Hòa huyện cách Vách huyện thành, khoảng cách Thái Hòa huyện cũng không xa, trong nhà hai vị huynh trưởng toàn đã thành thân, ta là trong nhà nhỏ nhất nhi tử. Ta cha mẹ đối ta không có quá nhiều trờ mong, chỉ cần ta quá cao hứng thì tốt rồi. Ta làm người, đường nhiễm là có một vài phân hiểu biết, ta không uống rượu, cũng không đi sòng bạc cùng phong nguyện nơi, việc học tuy không thập phần xuất sắc, lại cũng không phải kém cỏi nhất. Chân Ngọc Đường lẳng lặng nghe này thật dài một phen lời nói, thiếu niên lang cảm tình tới cũng nhanh tốc lại cực nóng, làm người vô pháp cự tuyệt, lại cảm thấy cảm động. Triệu Câu hỏi, chân tiểu thư khi nào trở về Thái Hòa huyện? Chân Ngọc Đường trả lời, ngày mai buổi chiều Triệu câu tiếp tục ngượng ngùng mở miệng, lần này cuối tháng phủ học nghỉ, ta muốn đi Thái Hòa huyện gặp một lần chân tiểu thư, vừa vặn chân tiểu thư cũng có thể nhiều hơn hiểu biết ta làm người, có thể chứ. Chân Ngọc Đường không có trả lời có thể, cũng không có trả lời không thể, nàng chỉ là nói, triệu công tử, nếu ngươi nói cho nhà ngươi tình huống, ta đây cũng cùng ngươi nói một câu ta tình huống. Chân gia là thương hộ, ta cha mẹ năm trước bất hạnh ly thế, lưu lại một tuổi nhỏ bà muội trong nhà còn có hai vị bá phụ cùng bá mẫu. Đây cũng là ta vì sao phải tìm tới môn hôn phu nguyên nhân, phương tiện chiếu cố ta muội muội. Nàng nói tiếp, triệu công tử, nhi nữ việc hôn nhân là phải trải qua song thân đồng ý, không thể tự tiện hành sự. Nếu cha mẹ ngươi nguyện ý ngươi ở rể chân ra, vậy ngươi có thể tới Thái Hòa huyện một chuyến, nếu cha mẹ ngươi không đồng ý, liền không cần miễn cưỡng. thành thân không phải việc nhỏ, đặc biệt vẫn là tới cửa con rể, ngày sau khả năng sẽ thu nhận một ít khó nghe nhàn thoại, cũng sẽ tổn hại triệu công tử danh dự. Mong rằng Triệu công tử chớ dễ dàng hạ quyết định, cẩn thận tự hỏi, tam tư làm sao? Nếu nói phía trước Triệu Cấu là trầm mê với Chân Ngọc Đường tự dung, như vậy nghe xong nàng này một phen lời nói, thật là cảm động, Chân tiểu thư lời từ đáy lòng, còn thỉnh Chân tiểu thư yên tâm, ta sẽ trưng cầu ta cha mẹ ý kiến, cũng sẽ không lô mãng làm quyết định. Chân Ngọc Đường cười gật gật đầu, hảo. Nàng đem nên nói nói đều nói, lại không phải nàng khuyến khích làm Triệu Cấu ở rể chân ra, đỡ phải Nguyễn Đình hiểu lầm nàng là ở trêu đùa Triệu Cấu. Nguyễn Đình ở cách đó không xa không có rời đi Nhìn chân ngọc đường cùng triệu cấu Mặc mắt thâm thúy, phức tạp cảm xúc kích động Hắn trong lòng thận thở Chua sót, lại có vài phần chua sót Kiếp trước, chân ngọc đường đối hắn nhất vãng tình thầm Nhưng nàng tình ý Nguyên lai không chỉ sẽ cho dư hắn Hắn cũng không phải chân ngọc đường duy nhất lựa chọn Chân ngọc đường tình ý Có thể cho lâm chi lạc Cũng có thể cho triệu cấu Thậm chí còn khả năng cho những người khác Duy độc không có hắn Ở hắn trong mộng, kết trước nhưng không có lâm chi lạc cùng triệu cấu xuất hiện chân ngọc đường cũng không có nghĩ tới muốn chiêu tới cửa hôn phu ở hắn trở thành tú tài không lâu chân ngọc đường liền cùng hắn đính hôn luận tài học lâm chi lạc cùng triệu cấu không bằng hắn luận tiền đồ kia hai người đồng dạng so ra kém hắn luận diện mạo cũng là như thế chân ngọc đường hẳn là thích hắn mới đúng nguyễn đình cũng là có ngạo khí hắn không có khả năng đem chân ngọc đường cướp về cũng không thể cùng phủ học cùng trường cộng đoạt một nữ tử thẩm niệm du nhìn đến nguyễn đình thân ảnh không cấm lộ ra cười vội vàng tới tìm hắn lại thấy nguyễn đình đang nhìn vị kia chân tiểu thư đến nỗi vì sao thẩm nghiệm du sẽ biết chân ngọc đường tên mới vừa rồi chân ngọc đường vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít học sinh ánh mắt vài vị học sinh hướng đi chân ngọc đường đáp lời thẩm nghiệm du tổng cảm thấy nguyễn đình đối vị kia chân tiểu thư là đặc biệt nguyễn đình chưa bao giờ sẽ xem một nữ tử xem đến bảo thần nàng trong lòng thản nhiên sinh ra một khẩu nguy cấp nguyễn đình ngươi cùng vị kia chân cô nương rất quen thuộc nguyễn đình nhàn nhạt nói Chỉ là cùng trường. Thẩm niệm du không nghĩ làm cho Nguyễn Đình mặt nhắc lại chân ngọc đường, thay đổi đề tài. Nguyễn Đình, ngươi hôm qua không phải không hợp ý nhau thơ hội thi đấu sao, như thế nào hôm nay lại đây. Thi đấu rất xuất sắc, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Nguyễn Đình khách khi nói, ta còn có việc, trước xin lỗi không tiếp được, thẩm tiểu thư đi xem thi đấu đi. Giọng nói rơi xuống, Nguyễn Đình rời đi. Hắn là vì chân ngọc đường mới lại đây, nếu chân ngọc đường muốn cho triệu cấu lên làm môn hôn phu. hắn tiếp tục đại đi xuống cũng không có gì ý tứ. Chờ triệu cấu rời đi, đường nhiễm đi tới, ngọc đường, vừa rồi Nguyễn Đình có phải hay không có chút sinh khí nha. Chân ngọc đường tế mi khẽ nết, đúng vậy. Tốt xấu nàng cùng Nguyễn Đình đương quá 10 năm phu thê, Nguyễn Đình là cao hứng, vẫn là sinh khí, chân ngọc đường vẫn là có thể nhìn ra tới. Nguyễn Đình người này, đối mặt dâu riêng sự tình, mới sẽ không nói như vậy nói nhảm nhiều. Hắn càng là trong lòng có lửa giận, sát mặt càng là lạnh nhạn. đường nhiệm cảm thấy kỳ quái phân tích ngươi muốn tìm tới môn hôn phu triệu cấu nguyện ý đương ngươi tới cửa hôn phu nguyễn đình lại sinh khí này cùng hắn không có một chút quan hệ à? đúng vậy chân ngọc đường bất đắc dĩ thuận miệng ứng một miệng đánh giá nam tử cùng nữ tử giống nhau mỗi tháng luôn có mấy ngày tâm tình không tốt thời điểm nguyễn đình dứt khoát sửa tên kêu nguyễn đình đình hảo không thể hiểu được sinh khí giống tiểu cô nương dường như nàng cũng còn sinh khí đâu bất quá nàng một cái tiên nữ bất hòa hắn so đo 30. chỉ nghĩ hỏa ly thứ ba mươi thiên núi giả bên này hàn vãn nói nghiêm lương ta ngày mai mới hồi thái hòa huyện vừa vặn thừa dịp chiều nay có nhàn rỗi thời gian chúng ta cùng đi thăm ngươi vị kia bị thương bằng hưu nghiêm lương mày ninh ninh chu đại ca hắn một đại nam nhân ngươi đi thăm không quá thích hợp hàn vãn kiên trì ngươi nói ngươi cùng vị kia chu đại ca nhất kiến như cố ta là ngươi vị hôn thê lại không phải nhận không ra người nữ tử vì sao không thích hợp nghiêm lương sắc mặt trầm hạ tới hàn vãn ngươi đừng làm ở mỹ được không nghiêm lương cùng nàng ở bên nhau chưa từng có hướng nàng phát quá hỏa hàn vãn khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn ta như thế nào là làm ở ý nghiêm lương ngươi nói thật rốt cuộc có hay không chu đại ca người này ngươi không dám mang theo ta đi ngươi có phải hay không ở lừa gạt ta nghiêm lương trong mắt bất mãn cùng ghét bỏ càng thêm nồng hậu một lát sau hắn nắm chặt song quyền âm trầm sắc mặt khôi phục bình thường đừng miên man suy nghĩ có phải hay không chân ngọc đường cùng ngươi nói cái gì Ta như thế nào sẽ lửa gạt ngươi? Chu đại ca thương thế nghiêm trọng, không có phương tiện gặp khách. Nói nữa, ta cũng không nghĩ là mặt khác nam tử nhìn thấy ngươi. Ngươi thật vất vả đi vào phủ học, ta tưởng cùng ngươi nhiều ở chung trong chốc lát. Bị lời ngon tiếng ngọt oanh tạc một phen, hàn vãn trên mặt thần sắc dần dần buông lỏng. Nhưng nàng tốt xấu còn không quá buồn, không liên quan ngọc đường sự tình, là ta nghĩ muốn đi thăm ngươi vị kia chu đại ca. Như thế nào hống hàn vãn, nghiêm lương nhất có một bộ, chờ chúng ta thành thân đến lúc đó ta lại mang theo ngươi đi chu đại ca trong nhà làm khách ta đã nhiều ngày ở thư viện cùng chu đại ca trong nhà qua lại buôn ba ngươi lại đi tới phủ học ta còn muốn chịu thời gian bồi ngươi liền bữa cơm cũng chưa hảo hảo ăn qua chúng ta hai cái hồi lâu không thấy mặt chờ lát nữa ta mang theo ngươi đi đi dạo tô châu phủ cho ngươi cùng cha ngươi mua vài thứ mang về chúng ta đã đính hôn đừng làm cho những người khác ảnh hưởng tình cảm của chúng ta cùng tín nhiệm được không hàn vãn cúi đầu sau một lúc lâu ân một tiếng Nàng trong lòng có nghiêm lương, cũng không nguyện ý tin tưởng nghiêm lương sẽ lừa gạt nàng. Nghiêm lương chú ý thần sắc của nàng, cô ý nói, Hàn Vãn, ta nếu là phụ người, liền làm ta vĩnh viễn vô pháp thi đậu công danh. Đừng nói bậy, sao có thể phát như vậy thế độc. Hàn Vãn bỗng nhiên ngẩng đầu, lời nói mang theo trách cứ, trong lòng nhưng thật ra đã hoàn toàn tin tưởng nghiêm lương. Nghiêm mọi nhà cảnh giống nhau, nhưng toàn trông cậy vào nghiêm lương trở nên nổi bật, nghiêm lương hẳn là sẽ không lấy hắn công danh cùng tiền đồ nói giỡn có lẽ là nàng hồi lâu chưa thấy được nghiêm lương cho nên đông tưởng tây ngẫm lại quá nhiều nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút khúc mắc ta mỗi tháng đều phải cho ngươi viết phong thư ngươi như thế nào không trở về tin nghiêm lương khẽ mỉm cười ngươi viết cho ta mỗi phong thư ta đều lưu trữ nhàn tới không có việc gì coi trọng mấy lần trong lòng cũng cao hứng không có cho ngươi hồi âm một là phủ học công khóa nặng nghề, thứ hai truyền tin hồi thái hòa huyện vài lần xuống dưới cũng yêu cầu hai ba lượng bạc quá lãng phí có nhiều thế này bạc Hơn nữa ta chép sách tích tụ, cho ngươi mua căn trâu thoa thật tốt. Ngươi còn ở chép sách ra. Nghe vậy, Hàn Vãn không khỏi đau lòng lên, đừng cho ta mua trâu thoa, ngươi trong tay dư tiền cũng không nhiều lắm, chính mình lưu lại đi. Ta không thể bồi ngươi, ra thế lại không tốt, chép sách cho ngươi mua vài thứ, là ta duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình. Nghiêm Lương cười cười, đi thôi, ta mang theo ngươi đi phủ thành dạo một dạo. Hàn Vãn đồng ý, trước nói cho Ngọc Đường một tiếng. Nàng cùng Nghiêm Lương rời đi núi giả. Tìm được chân Ngọc Đường, Ngọc Đường, Đường Nhiễm, ta cùng Nghiêm Lương chuẩn bị đi ra ngoài dạo một dạo, các người muốn hay không cùng đi. Đường Nhiễm lắc đầu, ta liền không đi, ta ngày hôm qua công khóa còn không có hoàn thành, chờ lát nữa muốn đi viết mấy thiên sách luận. Ngay vậy, Hàn Vãn nhìn Nghiêm Lương liếc mắt một cái, Nguyễn Đình cùng Đường Nhiễm công khóa như vậy xuất sắc, mỗi ngày đọc sách còn thực nghiêm túc đâu. Người ở phủ học công khóa giống nhau, mấy ngày nay lại chậm trễ việc học, nhất định phải nhanh đưa công khóa bổ trở về đi. Ngươi sớm chút thi đậu công danh, hai ta cũng có thể sớm chút thành thân. Nói chuyện, nàng lại nhìn về phía chân ngọc đường, ngọc đường, ngươi muốn đi sao? Chân ngọc đường cười như không cười quét nghiêm lương liếc mắt một cái, mới nói, ta nhưng thật ra muốn đi, bất quá không vừa khéo, hôm nay ra cửa quá vội vàng, quên mang bạc. Hàn vãn, ngươi trước mượn ta chút bạc, buổi tối trở về khách điếm, ta trả lại cho ngươi. Hảo A. Hàn vãn cũng không nghĩ nhiều, lập tức từ túi tiền lấy ra mấy trương ngân phiếu. phân cho chân ngọc đường một nửa. chân ngọc đường tế mi khẽ nhếch hạ, cười tiếp nhận tới. ngươi cùng nghiêm lương đi dạo phố đi. ta liền không quấy giày hai người các ngươi làm, ta đợi lát nữa lại đi. hàn chế chút gật đầu, đi theo nghiêm lương đi ra ngoài phủ học. đường nhiễm từ túi tiền lấy ra mấy khối bạc vụn, ngọc đường, ngươi không mang bạc à? ta trên người cũng không nhiều ít bạc vụn, đều cho ngươi. không cần, ta mang theo bạc. chân ngọc đường dạo hoạt hướng đường nhiễm cười một cái. đường nhiễm khó hiểu, a. Vậy ngươi vì sao phải làm bộ không có mang bạc?" Chân Ngọc Đường nhẹ giọng nói, "Ta tổng cảm thấy Nghiêm Lương đối Hàn Vãn không bằng nhìn qua như vậy thiệt tình. Tô Châu phủ tùy tùy tiện tiện một cây vải liền phải mấy lượng bạc, y đi theo Nghiêm Lương ra thế, ngươi cảm thấy cuối cùng là ai ra bạc?" "Khẳng định là Hàn Vãn." Đường Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng lại thò lại gần, hạ giọng, "Ngọc Đường, ta không dám nói cho Hàn Vãn, phía trước ta rất nhiều lần nhìn thấy Nghiêm Lương cùng một nữ tử đi rất gần." Nàng kia bộ dáng không tồi, thường tới phủ học tìm hắn. Mỗi lần vừa thấy đến ta, hai người bọn họ liền tách ra, ta cũng không rõ ràng lắm nghiêm lương cùng cái kia nữ tử ra sao quan hệ. Chân ngọc đường mày nhíu lại, hàn vãn ở Thái Hòa huyện, nghiêm lương nếu là có cái gì khác thường, nàng cũng phát hiện không được. Nhiễm nhiễm, ngươi ở phủ học nhiều chú ý chút, nếu nghiêm lương có không thích hợp địa phương, liền nói cho ta. Hảo, đường nhiễm cũng thực do dự, ta đã sớm tưởng nói cho hàn vãn, nhưng ta cũng chỉ là suy đoán. không có thực tế chứng cứ, nếu là ta hiểu lầm, ta sợ ảnh hưởng nàng cùng nghiêm lương cảm tình. Chân Ngọc Đường nói, ta tới nói cho nàng, bất quá thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, hàn vãn chưa chắc sẽ tin tưởng. Đường nghiêm cảm thán, cảm tình thật đúng là quá phiền thoái, ta chính mình không có thích lang quân, nhưng nhìn hàn vãn cùng nghiêm lương, liền cảm thấy tìm cái toàn tâm toàn ý nam tử nhưng quá không dễ dàng. Chân Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu cười một cái, đúng vậy, ngươi thích hắn, hắn lại không nhất định thích ngươi Không chỉ có không thích ngươi, không chừng trong lòng còn trang mặt khác nữ tử, cố ý lửa gạt ngươi. Đường nhiệm thâm giác có lý, đúng rồi, Ngọc Đường, triệu cấu ta còn là có vài phần hiểu biết, hắn làm người cũng coi như kiên định đáng tin cậy. Ngươi nếu là suy xét làm hắn đưa ngươi tới cửa hôn phu, ta ở phủ học giúp ngươi lưu ý hắn. Chân Ngọc Đường lưu loát đồng ý, hảo. Nghiêm lương đi vào một nhà trang phục cửa hàng, vãn vãn, phủ thành áo váy hình thức mới mẻ độc đáo, cho ngươi chọn vài món mang về đi Hàn Vãn cho chính mình chọn vài món, sau đó nói: "Trên người của ngươi cái này quần áo đều trắng bệnh, ngươi cũng mua vài món áo nhẹ đi, phủ học không thể so huyệt thành, ngươi nếu là xuyên kém cỏi, sẽ có người chê cười ngươi." Nghiêm Lương liền chờ Hàn Vãn những lời này đâu, hôm nay hắn cố ý xuyên kiện giặt sạch thật nhiều thủy xiêm ý đi. Hắn Mỹ tư tư chọn vài món áo dài, cuối cùng tính tiền thời điểm, tính toán bạc, Hàn Vãn trong túi bạc không đủ. Hàn Vãn khó xử nhìn nhìn chính mình chọn áo váy, chuẩn bị bông, ta không thiếu váy áo. vẫn là cho ngươi mua vài món đi cửa hàng trưởng quay cắm một miệng xem ngươi cũng là cái người đọc sách sao có thể làm cô nương cho ngươi là bạc nam nhân cũng không thể ăn cơm mềm tiểu tử khắc nam tử tới cửa hàng nhưng đều là chủ động cấp bên người cô nương bỏ tiền nghiêm lương trên mặt ý cười một ngưng hàn vãn tiêu tiền ăn xài phung phí hắn vốn là tưởng thừa dịp cơ hội vì chính mình thêm vào vài món quần áo hắn hiểu biết hàn vãn tính tình đến lúc đó định là sẽ thay hắn mua tới không nghĩ tới chân ngọc đường chặn ngang một chân Cầm đi Hàn Vãn một nửa bạc, làm cho hắn còn phải bị cửa hàng trưởng quay khinh thường. Vì không tổn hại mặt mũi, nghiêm lương chỉ phải nhịn đau lấy ra bạc, "Vãn Vãn, ta một đại nam nhân, có vài món quần áo che đậy thân thể đủ rồi, vẫn là cho ngươi mua vài món váy áo đi." Buổi tối trở về khách điếm, Trân Ngọc Đường đang ở tắm gội, chờ nàng tắm gội ra tới, Hàn Vãn đi đến Trân Ngọc Đường phòng, "Ngọc Đường, ngươi hôm nay đều mua cái gì đồ vật?" Trân Ngọc Đường đối diện gương đồng rào tóc, liền tại án chắc thừa bãi. án trên bàn bãi mấy hộp phấn mặt son môi còn có trang trâu thoa gỗ hàn văn nhất nhất xem qua đi ngọc đường cái này nhan sắc son môi ngươi không phải có sao chân ngọc đường nói nhan sắc gần nhưng không phải một cái nhan sắc phủ thanh phấn mặt muốn so huyện thành chủng loại nhiều ta nhiều mua chút trở về nga ngươi ánh mắt hảo ngươi lần trước cho ta để cử phấn mặt liền khá tốt dùng hàn văn ngồi xuống ngọc đường ta cho ngươi những cái đó ngân phiếu ngươi đủ dùng sao ân chân ngọc đường đứng lên Nhu nhu tóc đen khoác ở tế bay, lấy ra mấy trương ngân phiếu đưa cho Hàn Vãn. Hàn Vãn cũng không khách khí, tiếp nhận tới, ta vốn là tính toán cấp nghiêm lương mua vài món quần áo, nhưng trên người mang tiền không đủ dùng, cuối cùng hắn cũng không mua thành y thề phụ, trả lại cho ta đào bạc. Chân Ngọc Đường nói, ngươi không thường tới phủ thành, hắn là ngươi vị hôn phu, cho ngươi mua vài món áo váy cũng là hẳn là. Hàn Vãn thở dài, nhưng trên người hắn lửa mỏng đều trắng bệnh, ta có điểm đau lòng. Chân Ngọc Đường Nguy Hắn nếu là thiệt tình để ý ngươi, ngươi thật vất vả đi phủ học tìm hắn, hắn lý nên đem chính mình thu thập thể diện một chút, không cho ngươi lo lắng. Ta xem hắn sắc mặt hồng nhuận, cũng không đói bụng a hắn một đại nam nhân, chẳng lẽ còn có thể ủy khuất chính mình không thành? Hắn vãn sửng sốt, nghiêm lương mỗi lần cùng nàng gặp mặt, luôn lại ăn mặc trắng bệnh quần áo. Trước kia nàng không nghĩ nhiều, nhưng nghe chân ngọc đường vừa nói, nàng nhưng thật ra cảm thấy không thích hợp, nàng phía trước đã cho nghiêm lương không ít ngân phiếu đâu, nghiêm lương đều đem bạc dùng đi nơi nào? Trân ngọc đường có nghĩ thầm đem đường nhiễm nói cho chuyện của nàng giảng cấp hàn vãn lại có chút khó có thể mở miệng do dự trong chốc lát nàng nhẹ giọng nói hàn vãn nhiễm nhiễm nói nàng từng gặp được quá nghiêm khắc lương cùng một nữ tử hai lần tam phiên ở phủ học gặp mặt ngươi cũng biết là cái nào nữ tử muốn đi phủ học tìm hắn hàn vãn ngốc ngốc nhìn Trân ngọc đường không biết nên như thế nào phản ứng một lòng nháy mắt té đáy cốc ta không biết nàng đột nhiên đứng dậy ngọc đường ta về trước phòng ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại nhìn nàng rời đi bóng dáng chân ngọc đường thở dài ngày thứ hai buổi sáng chân ngọc đường đi ra ngoài khách điếm chuẩn bị đi tìm chân viễn sơn thương lượng trở về sự tình. không ngờ mới ra đi khách điếm liền nhìn đến nguyễn đình tia nắng ban mai vượng nhiễm nửa không trung không khí cũng là tươi mát mát mẻ chi đầu điểu tiếng kêu dịu rít khách điếm cửa thực can tĩnh không có bao nhiêu người nguyễn đình cao dài dáng người đứng ở nơi đó không biết túi đầu trầm tư cái gì một sợi tia nắng ban mai chiếu rọi ở trên người hắn cho hắn cả người mạ một tầng ánh sáng nu hòa, hắn thâm thúy hình dáng cùng hơi lạnh đôi mắt, giờ phút này nhiều vài phần nu hòa. Đừng nói, đại buổi sáng rời giường liền nhìn đến như vậy một cái tú sắc khả san lang quân, còn rất đẹp mắt. Chân ngọc đường thưởng thức vài lần, lúc này mới chiều hắn đi đến, kỳ quay nói, Nguyễn Đình, ngươi tới khách sạn làm gì? Nguyễn Đình ngước mắt, tầm mắt dừng ở chân ngọc đường trên mặt, đầu vai hắn có chút ướt gát sương ngủ, hắn ở chỗ này chờ chân ngọc đường thật lâu. Hắn không biết chân ngọc đường khi nào sẽ rời đi khách điếm, chỉ có thể áp dụng nhất buồn biện pháp, ở sát trời còn chưa lượng thời điểm, liền ở chỗ này chờ nàng, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ làm chuyện như vậy. Hôm qua hắn còn đang suy nghĩ, mặc kệ chân ngọc đường thích cái nào nam tử, mặc kệ nàng sẽ cùng cái nào nam tử thành thân, đều cùng hắn không quan hệ. Chính là, đêm qua, hắn một nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên chân ngọc đường khuôn mặt, trong mộng chân ngọc đường vì hắn làm sự tình, liên tiếp xuất hiện ở hắn trong đầu. Không thể không thừa nhận, hắn căn bản làm không được trơ mắt nhìn Chân Ngọc Đường cùng các nam tử nghị thân. 31, Chỉ nghĩ hỏa ly thứ 31 thiên. Nguyễn Đình nói chuyện thanh âm thấp mà trầm, ngữ liệu cũng là không nhanh không chậm, phong độ nhẹ nhàng, tự phụ thông dong, hắn lẳng lặng nhìn Chân Ngọc Đường, chiều nàng đến gần. Chân Ngọc Đường hơi trình, người đang đợi ta? Ngươi có chuyện gì sao?" "Hôm qua ta một ít lời nói, trong chân tiểu thư sinh khí, ta phương hướng chân tiểu thư bồi tội." Giọng nói rơi xuống, nguyễn đình giơ ra bàn tay trong lòng bàn tay nằm một hộp phân mặt chân ngọc đường ánh mắt từ nguyễn đình khuôn mặt chuyển qua hắn trong lòng bàn tay phân mặt này thật là ra ngoài nàng dự kiến chân ngọc đường hỏi đây là buổi tội lễ nguyễn đình môi mỏng giật giật đúng vậy chân ngọc đường cũng tịch thu hạ ngươi không cần sáng sớm tới khách sạn hướng ta buổi tội bất quá là kiện việc nhỏ nói nữa ngươi phía trước trả lại cho ta một lọ thuốc mỡ ta đây có phải hay không cũng nên chuẩn bị chút nói lời cảm tạ lễ hướng ngươi nói lời cảm tạ a nguyễn đình lại không thu xoay tay lại ta chọc chân tiểu thư sinh khí nên hướng chân tiểu thư bồi tội như vậy kiên trì a chân ngọc đường nhưng thật ra bị hắn chọc cười hôm qua nguyễn đình nói xác thật làm nàng sinh khí nhưng nàng cũng không có thu liễm tính tình cũng châm chọc nguyễn đình một câu nói như vậy nàng cùng nguyễn đình đánh ngang ai cũng không cần hướng ai bồi tội huống hồ chân ngọc đường ra tiếng này hộp phấn mặt là ngươi ở xuân dung trong các mua đi ta đã có mấy hộp đồng dạng phấn mặt Xuân Dung Các là Tô Châu phủ nổi danh cửa hàng son phấn, hôm qua Trân Ngọc Đường cố ý đi nơi đó mua đi dạo. Hôm nay Nguyễn Đình mua cho nàng này hộp phấn mặt, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nguyễn Đình mua mỏng nhẹ nhàng một nhấp, phủ học có chút học sinh thành thân, bình thường bọn họ về nhà thời điểm, sẽ đi Xuân Dung Các mua hộp son mua đưa cho chính mình phu nhân. Nguyễn Đình tính toán cấp Trân Ngọc Đường mua một cái bồi tội lễ, hắn cũng không hiểu nữ nhi ra thích thứ gì, liền trực tiếp đi Xuân Dung Các. Này hộp phấn mặt. là cửa hàng trưởng quầy nương tử cho hắn đề cử. Cái kia trưởng quầy nương tử còn tưởng rằng hắn là mua cấp vị hôn thê, còn treo gẻo hắn một phen. Kia trưởng quầy nương tử nói, công tử chính là mua cấp trong nhà phu nhân. Nhìn công tử tuấn tú lịch sự, nghĩ đến phu nhân cũng là hoa dung nguyệt bạo đi. Nguyễn Đình sử sốt, không phải mua cấp trong nhà phu nhân, ta còn chưa thành thân. Kia trưởng quầy nương tử lại nói, không phải phu nhân, kia nghĩ đến là mua cấp vị hôn thê đi. Thường có không ít lang quân tới nhà của ta cửa hàng mua phấn mặt. đưa cho chính mình phu nhân hoặc là vị hôn thê. Lần này Nguyễn Đình không lại giải thích, hắn đột nhiên ý thức được, hắn tới xuân dung các mua phấn mặt đưa cho Chân Ngọc Đường không quá thích hợp, rốt cuộc Chân Ngọc Đường cùng hắn cũng không quan hệ đặc thù. Bất quá, hắn ra tới quá sớm, sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng lên tới, rất nhiều cửa hàng còn không có mở cửa, chỉ có thể tại đây rằng cửa hàng mua đồ vật. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Chân Ngọc Đường đã có đồng dạng phấn mặt, trong tay hắn này hộp phấn mặt là dư thừa đồ vật. Chân Ngọc Đường nói: ta không thiếu phấn mặt, nhận lấy tới cũng là lãng phí. Nguyễn Đình, ngươi đem phấn mặt mang về cho ngươi muội muội đi. Nguyễn Đình không cần phải hướng nàng bồi tội, nếu thật là tế cứu lên, kia hắn cũng còn thiếu Nguyễn Đình cho nàng học bù, cho nàng thuốc mở ân tình đâu. Còn nữa, Nguyễn Đình là người đọc sách, khả năng không hiểu lắm những việc này, đưa cho nữ nhi ra phấn mặt, Châu Thoa chờ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đưa. Nguyễn Đình thu hồi tay, chân tiểu thư ngượng ngùng, ngươi quá khách khí. Chân Ngọc Đường cười khẽ hạ. nhịn không được nhắc nhở cái này con mọt sách một câu nguyễn đình phấn mặt cũng không thể coi như cấp nữ nhi ra bồi tội lễ trừ phi là tặng cho ngươi người nhà hoặc là vị hôn thê nguyễn đình nhìn nàng con ngươi như là bị chạc tẩy quá hắc đá quý tẩy đi ngày thường lánh lạnh hán ân một tiếng chân ngọc đường lại hỏi ngươi ở chỗ này chờ ta đã bao lâu nguyễn đình khỏe môi dạng khởi một mặt cười nhạt không bao lâu chân ngọc đường mới không tin đâu nàng chú ý tới nguyễn đình bả vai chỗ quần áo nhan sắc thâm chút Đó là mở mịt khai thần khi hơi nước, nghĩ đến là chờ không ngắn thời gian. chân Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới kiếp trước sự tình, khi đó Nguyễn Đình luôn là rất bận, vội vàng muốn thi đậu công danh, sau lại lại vội vàng trên quan trường sự tình, hắn rất ít có thời gian chờ nàng. Tỷ như bọn họ vợ chồng hai muốn đi người khác trong phủ làm khách, Nguyễn Đình giống nhau là ở thư phòng xem công văn, đánh giá nàng thu thập không sai biệt lắm, mới có thể tới tìm nàng. Ngẫu nhiên tới hứng thú sẽ bồi nàng trang điểm, cũng là thấy sắc nảy lòng tham. tưởng cùng nàng nghị vai trong chốc lát, nàng cùng nguyễn đình phu thêm 10 năm, nguyễn đình chưa từng có giống hôm nay như vậy, lẳng lặng chờ nàng, cái gì đều không làm, chỉ là ở khách điếm ngoại chờ nàng ra tới. chân ngọc đường cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy thật đáng buồn. nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại không cần, cũng không thèm để ý. chân ngọc đường lấy lại tinh thần, thúc giục hắn rời đi. nguyễn đình, ngươi mau trở về đi thôi, ngươi hôm nay hẳn là còn có khóa đi, đừng chậm chễ công khóa. nguyễn đình mặc mắt nửa rũ. Hắn không nghĩ liền như vậy rời đi, nhưng hắn cũng không lấy cớ tiếp tục đãi đi xuống. Hắn không biết chờ lần sau nhìn thấy chân ngọc đường, nàng có phải hay không đã tìm được tới cửa hôn phu. Mặc kệ cỡ nào phức tạp toán học, sách luận, đều có thể tìm được giải đề biện pháp, nhưng Nguyễn Đình giờ phút này lại cân nhắc không ra ý nghĩ của chính mình. Hắn không nghĩ làm chân ngọc đường cùng nam nhân khác nghị thần, nhưng hắn cũng không tính toán đương chân ngọc đường tới cửa hôn phu. Rốt cuộc hắn còn muốn thi đậu công danh, trở lại kinh thành, hắn có giã tâm cùng khát vọng. Hắn biết ý nghĩ như vậy là không đúng, đối chân Ngọc Đường không công bằng, nhưng hắn luôn là khống chế được không được chính mình tâm. Từ lần trước hồi cự chân Viễn Sơn cầu hôn, đi vào phủ học này hơn phân nửa tháng thời gian, đêm khuya tĩnh lặng khi, hắn thường thường nhớ tới chân Ngọc Đường. Kiếp trước cùng kiếp này phát sinh sự tình, Luân phiên lập lệ ở hắn trước mắt xuất hiện. Nguyễn Đình lên tiếng, ngươi chừng nào thì trở về Thái Hòa huyện. Chân Ngọc Đường trả lời, hẳn là chiều nay, như vậy ngày mai buổi sáng có thể về đến nhà. Nguyễn Đình vừa định lại nói chút cái gì, đột nhiên phía sau chuyển đến một đạo nam tử thanh âm, chân tiểu thư, còn hảo ta tới kịp thời, ngươi còn không có rời đi phủ thành. Nguyễn Đình xoay người vừa thấy, con ngươi nhiều vài phần lạnh lẽo, kia cổ buồn bực chi khí lại bốc lên lên. Đã nhiều ngày, hắn thường thường cảm thấy buồn bực cùng chua sót, đã không xa lạ. Ngươi tới đúng là triệu cấu. Sáng sớm hai cái nam tử tới tìm nàng, còn đâm một khối, chân ngọc đường như cũ tự nhiên hào phóng, rất là thản nhiên, triệu công tử ngươi như thế nào cũng tới triệu cấu đêm qua liền tính toán hôm nay sáng sớm tới khách sạn tìm chân ngọc đường hắn sớm rời khỏi giường trên người quần áo thay đổi một kiện lại một kiện còn đem cùng trường đánh thức làm cùng trường xem hắn trang điểm phải trăng khéo léo tuấn lãng chân tiểu thư hôm nay phải rời khỏi phụ thành ta cấp chân tiểu thư chuẩn bị lễ vật là ta một chút tâm ý mong rằng chân tiểu thư nhận lấy nói chuyện triệu cấu đưa cho chân ngọc đường một cái đồ vật chân ngọc đường túi đầu vừa thấy triệu cấu trong tay đồng dạng là xuân dung các phấn mặt còn cùng nguyễn đình mua phấn mặt là cùng cái chủng loại chân ngọc đường cười như không cười nhìn nguyễn đình liếc mắt một cái nguyên lai like đây là nguyễn đại thiếu gia cố ý chuẩn bị bồi tội lệ a nhìn đến triệu cấu trong tay phấn mặt nguyễn đình cũng có chút nốc như thế nào liền tặng cùng hộp phấn mặt hắn theo bản năng nhìn về phía chân ngọc đường rõ ràng chân ngọc đường không nói chuyện đối thượng nàng tầm mắt nguyễn đình lại nhìn ra nàng muốn biểu đạt ý tứ hắn vành thai lặng lẽ nhiễm một tầng hương nhạn chân tiểu thư có thể hay không cảm thấy hắn đưa tới bồi tội lệ quá có lệ hắn lại suy nghĩ chân tiểu thư đôi mắt có thể nói chỉ là liếc hắn một cái lưu chuyển gian nhìn quanh rực rỡ mặt mày linh động như hoa. đến nguyễn đình cùng triệu cấu cho nàng tặng cùng hộp phấn mặt thuyết minh hai người bọn họ chính mình không chọn lựa là xuân dung trong các tiểu nhị cho bọn hắn chọn mặc kệ kiếp trước cùng kiếp này nguyễn đình thật đúng là trước sau như một a mỗi lần cho nàng tặng đồ chưa từng có chính mình phí quá tâm tư nguyễn đình đưa tới phấn mặt nàng cũng chưa tiếp được tự nhiên không nên tiếp được triệu cấu đồ vật chân ngọc đường cười cười Triệu công tử tâm ý ta rõ ràng, nhưng hôm qua ta mua đồng dạng phân mặt, nếu là tiếp được, không dùng được cũng là lãng phí, ngượng ngùng. Triệu Cấu sắc mặt đỏ hồng, chặn lại nói, "Không, hẳn là ta ngượng ngùng, không, có chuyện trước hỏi thăm rõ ràng. Chân tiểu thư, chờ lần sau ta nhất định tặng cho ngươi một cái đặc biệt đồ vật." Chân Ngọc Đường con con con ngươi, "Hảo." Tuy rằng cùng Triệu Cấu chỉ thấy quá một hai lần mặt, nhưng Chân Ngọc Đường xem hắn ánh mắt thanh chính, hẳn là phẩm tính không kém, còn mang theo thiếu niên ngây ngô. thật là thú vị nếu triệu cấu cha mẹ đồng ý hắn ở rể chân ra chân ngọc đường là rất vừa lòng nay đây chân ngọc đường không tính toán cự tuyệt triệu cấu tiếp cận cùng kỳ hảo nàng luôn là phải gả người nguyễn đình trong lòng hờn dỗi càng nhiều vài phần hắn ở chỗ này đợi chân ngọc đường một hai cái canh giờ chân ngọc đường đối hắn nói chuyện bình bình đạm đạm không có chút nào đặc biệt nhưng triệu cấu gần nhất chân ngọc đường liền đối hắn quăng lên con ngươi triệu cấu quay đầu nhìn về phía nguyễn đình nguyễn đình ngươi như thế nào cũng ở chỗ này ngươi là tìm chân tiểu thư có việc sao nguyễn đình lãnh đạo nói hôm qua ta nói năng vô lễ chọc chân tiểu thư sinh khí cố ý phương hướng nàng bồi tội nga triệu cấu cảm thấy có chút không thích hợp nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào mặc dù nguyễn đình chọc chân tiểu thư sinh khí yêu cầu sáng sớm liền tới tìm chân tiểu thư sao bất quá hắn không tưởng quá nhiều nguyễn đình cùng chân tiểu thư trước kia nhận thức cứ như vậy cũng nói quá khứ chân tiểu thư tính tình nhu. Sẽ không để ý này đó việc nhỏ. Nay trong chốc lát, xuất nhập khách điếm người nhiều lên, hai cái đại nam nhân đổ ở khách điếm cửa, lui tới người đều phải nhìn chằm chằm chân ngọc đường xem một cái. Chân ngọc đường có chút vô ngữ, sợ người khác hiểu lầm. Nguyễn công tử, triệu công tử, ta chuẩn bị đi ăn vài thứ, hai người các ngươi mau trở về phủ học đi. Triệu cấu chạy nhanh nói, chân tiểu thư, ta bồi ngươi cùng đi đi. Ta cũng còn không có ăn cái gì đâu. Có thể. Chân ngọc đường gật đầu. triệu cấu hướng hắn xua xua tay nguyễn đình người đi về trước đi nguyễn đình trên mặt không có gì biểu tình trong lòng vô danh hờn dỗi càng thêm mãnh liệt chân ngọc đường liền như vậy thích lý triệu cấu còn muốn cho triệu cấu bồi nàng cùng nhau ăn triều thực rõ như ban ngày trai đơn gái chiếc, không biết tỷ hiểm sao triệu cấu là phủ học học sinh đọc như vậy nhiều sách thánh hiển cùng chân ngọc đường bát tự còn chưa một phiết, liền chủ động tiếp cận nàng thật là có vi người đọc sách thanh nhã chân ngọc đường cũng là tuy rằng đương kim thói đợi mở ra Nhưng cũng không thể ở một cái xa lạ địa phương cùng một cái nam tử cùng nhau ăn cái gì, còn đối với triệu cấu cong lên con ngươi. Rốt cuộc là so với hắn tiểu thượng 2 tuổi, thiệp thế chưa thâm, không biết thế gian nam tử nhất sẽ làm bộ làm tịch, nói chút lời ngon tiếng ngọt Nếu là triệu cấu cũng không như biểu hiện ra ngoài như vậy ngây ngô, nếu là chân ngọc đường bị lừa gạt đã chịu cái gì thương tổn, hối hận cũng không còn kịp rồi. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Đình Hạ quyết tâm, không thể liền như vậy trở về phủ học. Tốt xấu chân ngọc đường là hắn kiếp trước phu nhân, hắn đến vì nàng nhiều tính toán tính toán. Nguyễn Đình nhìn chân ngọc đường, ta cũng còn chưa ăn triệu thực. Chân ngọc đường chấp chấp mắt, Nguyễn Đình nhìn nàng làm gì nha. Bất quá Nguyễn Đình đều nói như vậy, chân ngọc đường chỉ phải nói, vậy ngươi cùng triệu cấu một khối đi ăn cái gì đi, hai người các ngươi là cùng trường, lại đều là nam nhân, cùng nhau ăn cái gì càng thích hợp. Nguyễn Đình, triệu cấu, hai người bọn họ lướt nhau, tổng cảm thấy là vác đá nện vào chân mình. Triệu cấu hỏi, Trân Tiểu thư, vậy còn ngươi? Trân Ngọc Đường buồn cười nói, ta đương nhiên cũng đi ăn cái gì à, các ngươi hai cái cùng nhau ăn, ta chính mình một người đi ăn. Nàng nhưng không có cùng hai cái đại nam nhân một khối ăn cái gì thói quen, nếu là nàng cùng Nguyễn Đình còn có triệu cấu đi cùng một chỗ, nhất định sẽ bị người chỉ chỉ trò trò. Còn nữa, Nguyễn Đình là nàng kiếp trước phu quân, triệu cấu có khả năng là nàng này một đời tới cửa hôn phu, cái này cảnh tượng suy nghĩ một chút khiến cho người có điểm không được tự nhiên. Nói xong lời này, Chân Ngọc Đường cũng không phản ứng bọn họ, trực tiếp đi khách điếm đối diện tửu lầu. Nguyễn Đình cùng Triệu Cấu lại cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đi theo Chân Ngọc Đường đi vào tửu lầu. Chân Ngọc Đường chính mình một cái ngồi một bàn, Triệu Cấu cùng Nguyễn Đình hai người ngồi một bàn. Chân Ngọc Đường lo chính mình điểm chút thức ăn, nàng muốn một chén đường cháo. Triệu Cấu đồng dạng điểm một phần đường cháo, hắn ăn một ngụm, nhìn Chân Ngọc Đường, chân tiểu thư cũng thích ăn đồ ngọt sao? Chân Ngọc Đường gật gật đầu, ngẫu nhiên ăn chút đồ ngọt. hương vị vẫn là rất không tồi triệu cấu mỹ tư tư cười rộ lên chân tiểu thư nhưng đừng chê cười ta kỳ thật ta cũng thích ăn đồ ngọt chân ngọc đường nói nay có cái gì buồn cười lời nói lại không phải chỉ có nữ tử có thể ăn ngọt ăn đồ ngọt tâm tình cũng có thể thoải mái rất nhiều triệu cấu quay đầu đối với nguyễn đình nói ta cùng chân tiểu thư khẩu vị rất nhất trí nếu là có thể ở bên nhau hai chúng ta có thể ăn đến một khối đi nguyễn đình nhìn chằm chằm chính mình trong chén mặt trong lòng hư lạnh một tiếng nói hiệu nói vựa Hắn không mừng đồ ngọt, tiếp trước làm theo cùng Chân Ngọc Đường đương 10 năm phu thê. An qua đồ vật sau, Chân Ngọc Đường mua hai lung bánh bao mang về, là cho Hàn Vãn chuẩn bị. Nàng rời giường khi, Hàn Vãn trong phòng không động tĩnh, xem ra Hàn Vãn còn không có tỉnh lại. Đi ra ngoài tiểu lầu, Triệu Cấu đi theo nàng bên cạnh, "Chân tiểu thư chờ lát nữa muốn đi làm cái gì?" Chân Ngọc Đường nói, "Ta về trước khách điếm một chuyến, sau đó đi tìm ta đại bá phụ." Triệu Cấu không muốn bỏ lỡ cùng Chân Ngọc Đường ở chung cơ hội. Nếu không ta bồi chân tiểu thư một khối đi thôi." Nguyễn Đình đạm mạc thanh âm vang lên, "Triệu Cấu, lại quá 10 ngày sau chính là cuối tháng khảo hạch, hôm nay phủ học còn có chương trình học, Thẩm phu tử không mừng học sinh trốn học." Mặc dù Nguyễn Đình không nói như vậy, Chân Ngọc Đường cũng không tính toán làm Triệu Cấu đi theo nàng một khối đi, "Triệu công tử, ngươi mau hồi phủ học đi, ngươi việc học quan trọng nhất, không cần bởi vì việc vặt chậm trễ công khóa." "Hảo." Nghe chân tiểu thư nói, Triệu Cấu cũng là nghe khuyên người, "Nguyễn Đình, ngươi không quay về sao?" Nguyễn Đình sắc mặt như thường, ta sau đó lại trở về. Chờ triệu cấu rời đi sau, chân ngọc đường quét Nguyễn Đình liếc mắt một cái, người này như thế nào còn không đi. Nguyễn Đình, ngươi không phải nói thẩm phu tử không mừng học sinh trốn học sao. Ngươi không quay về. Nguyễn Đình chiều nàng đến gần, ở khoảng cách chân ngọc đường còn có 2-3 bước thời điểm, dừng lại bước chân, con con môi, ta lập tức liền hồi phủ học, chân tiểu thương, trên đường trở về chú ý an toàn, lần sau thấy, là lần sau thấy, không phải tai kiến. Thưa một lần hắn đối chân ngọc đường nói một tiếng tái kiến sau lại hắn cùng chân ngọc đường gần một năm thời gian không gặp mặt chân ngọc đường nhợt nhạt cười lần sau thấy gần nhất nàng cùng nguyễn đình gặp mặt số lần cũng quá nhiều nếu không tạm thời đừng gặp mặt Thằng đến nhìn chân ngọc đường đi vào khách điếm nguyễn đình mới xoay người rời đi trở về khách điếm chân ngọc đường suy nghĩ xem ra nàng ngày hôm qua ý tưởng không có sai nguyễn đình xác thật nên sửa tên vì nguyễn đình đình ngày hôm qua không thể hiểu được sinh khí Hôm nay sáng sớm lại phương hướng nàng bồi tội, vừa rồi còn cố ý cùng nàng từ biệt. Thật là nam nhân tâm, đáy biển châm A. Chân Ngọc Đường trở lại nhà ở, anh đảo, ngươi ăn cái gì sao? Tiểu thư, ta ăn qua. Chân Ngọc Đường lại nói, hàn vãn nhưng rời giường. Tiểu thư, hàn tiểu thư trong phòng vẫn luôn không có động tĩnh. Nghe anh đảo như vậy vừa nói, chân Ngọc Đường có chút không yên tâm. Hàn vãn nhà ở liền ở nàng cách vách, nàng qua đi gõ gõ môn. hàn vãn, ngươi rời giường sao? Một lát sau, Trong phòng truyền đến động tĩnh, hàn vãn thanh âm hữu khí vô lực, ngọc đường, ngươi vào đi. Chân ngọc đường đẩy cửa ra đi vào, quan tâm đi đến đầu giường, ngươi có khỏe không? Hàn vãn xoa đôi mắt, ta đêm qua ngủ không được, vừa mới ngủ hạ không bao lâu thời gian, ngươi đừng lo lắng ta, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi. Có thể ngủ liền hảo, thuyết minh không có gì dị thường. Chân ngọc đường yên tâm, ta cho ngươi mua chút thức ăn, chờ lát nữa ngươi rời giường, nhớ rõ ăn một chút, ta đi tìm ta đại bá phụ Nhìn xem buổi chiều khi nào xuất phát. Hàn Trễ chút gật đầu, "Ân, ta chờ lát nữa đi phủ học tìm Nghiêm Lương." Chân Ngọc Đường nói, "Muốn hay không ta bồi ngươi cùng đi?" Sau một lúc lâu, Hàn Vãn lắc đầu, "Không cần. Ta tối hôm qua suy nghĩ đã lâu, Nghiêm Lương nếu là có tâm lừa gạt ta, ta hiện tại đi hỏi hắn cũng hỏi không ra thứ gì, ta lần này không tính toán rút dây động rừng." "Xem ra ngươi đêm qua là thật sự nghĩ thông suốt." Chân Ngọc Đường ra chủ ý, "Ngươi người ở phủ thành Nghiêm Lương định là có điều chuẩn bị, ngươi nếu là cùng hắn xảo một trận, đem sự tình làm rõ, không coi chứng cứ, ngược lại tự loạn đầu trận tuyến. Vãn Vãn, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi cùng Nghiêm Lương nói gì đó lời nói, nhất định không thể sinh khí. Ngươi cũng biết, phủ học đám kia người đều là người đọc sách, khó tránh khỏi thanh cao, khinh thường người đàn bà đánh đá hành vi. Ngươi nếu là đại xảo đại nháo, đám kia người ngược lại vào trước là chủ đối với ngươi không có ấn tượng tốt. Hàn Vãn cạch từ trong chăn ngồi dậy, ngươi nói chính là Trân ngọc đường nhắc nhở nói nếu nghiêm lương làm thực xin lỗi chuyện của ngươi chỉ có những người khác đều đứng ở ngươi bên này nhi ngươi mới có thể chiếm cứ chủ đạo địa vị hàn vãn bừng tỉnh đại ngộ ngọc đường cảm ơn ngươi nhắc nhở ta bằng không ý ta này bảo tính tình sợ là chưa nói mấy câu liền phải phát hỏa đánh giá đến lúc đó ta mụ la sát thanh danh liền truyền ra đi trân ngọc đường nói ta đây đi tìm ta đại bá phụ hảo ngươi đi đi trân ngọc đường rời đi khách điếm đi tìm chân viễn sơn Trần Viễn Sơn cùng vài vị phủ thành cửa hàng trưởng quầy còn có xã giao, Ngọc Đường, mặc khi một khắc chúng ta xuất phát, ngươi cùng hàn vãn trước tiên ở trên bến tàu chờ ta. Trân Ngọc Đường lên tiếng hảo, nàng lại đi tuân phủ một chuyến. Tuân phủ cửa gã sai vật còn nhớ rõ nàng, vị tiểu thư này, ngài lá thư kia, đêm qua ta giao cho phu nhân. Trân Ngọc Đường hỏi, tuân phu nhân hôm nay có ở trong phủ không? Kia gã sai vật nói, không khéo, phu nhân mỗi lăm, 15, 16 có đi trường nình chùa dân hương thói quen. Mới vừa rồi nàng đã xuất phát. Mắt thấy sắc trời còn sớm, khoảng cách hồi Thái Hòa huyện còn có mấy cái canh giờ, chân ngọc đường quyết định đi trường ninh chùa một chuyến. 32, chỉ nghĩ hỏa ly thứ 32 thiên. Buổi sáng sắc trời vẫn là sáng sủa, không bao lâu, mây đen dần dần che kín không trung. Anh đào nói, tiểu thư, đánh giá đợi lát nữa muốn trời mưa, chúng ta còn đi trường ninh chùa sao? Đi. Đây là cùng tuân phu nhân gặp mặt cơ hội tốt, chân ngọc đường tự nhiên sẽ không sai quá. nàng nhìn thoáng qua sát trời anh đào ngươi đi nhiều mua mấy cái rủ giấy tuất tiểu thư bên cạnh liền có cửa hàng anh đào đi vào mua tam đem rủ giấy ngồi trên xe ngựa anh đào hỏi tiểu thư ngài đi trường ninh chùa làm cái gì a tuân phu Ú nhân thường đi trường ninh chùa dân hương kiếp trước chân ngọc đường gả cho nguyễn đình sau cùng tuân phu Ú nhân đánh quá một hai lần giao tế từng bồi nàng cùng đi qua chùa miếu hôm qua chân ngọc đường thác tuân phủ gã sai vật đem một phong thơ giao cho tuân phu Ú nhân nàng tổng nên đi thấy tuân phu nhân một mặt chân ngọc đường ra tiếng đi gặp tuân phu nhân anh đào gật gật đầu ta đã biết tiểu thư chỉ là không biết chờ lát nữa có thể hay không gặp được tuân phu nhân chân ngọc đường khuôn mặt bình tĩnh mặc kệ có không gặp được luôn là muốn thử thử một lần anh đào chắp tay trước ngực nếu là tuân học chính nguyện ý cha xét trương huyện lệnh hành vi phạm tội như vậy trương huyện lệnh liền không dám lại chèn ép chân ra sinh ý trương thiều nguyên cũng không dám lại đánh tiểu thư chủ ý hy vọng phật tổ phù hộ tuân phu nhân ra tay tương trợ chân ngọc đường cười khẽ lắc lắc đầu tuân phu nhân nguyện ý hỗ trợ cố nhiên là chuyện tốt nhưng mặc dù nàng không có hỗ trợ cũng không sao nàng sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian uổng công một chuyến coi như là lập tức muốn trời mưa nàng cấp tuân phu nhân đưa đem rủ xe ngựa ở chân núi dừng lại trường ninh chùa ở giữa sườn núi là tô châu phủ rất có danh khí chùa miếu mỗi ngày lui tới khách hành hương không ít chờ chân ngọc đường cùng anh đảo đi đến chùa miếu khi muốn đi cầu phúc nữ khách bài thật dài một đội y dì theo chân ngọc đường kiếp trước kinh nghiệm tuân phu Úi nhân vì trương hiển thành tâm tới dân hương không lay động quan phu Úi nhân cái giá cùng người bình thường ra phu Úi nhân giống nhau dựa theo quy củ bài đội chân ngọc đường nhất nhất đảo qua ở đội ngũ phía cuối nhìn đến tuân phu Úi nhân nàng không cấm lộ ra cười xem ra nàng cùng anh đảo động tác còn không chậm cùng tuân phu Úi nhân trước sau chân đi tới trường linh chùa chân ngọc đường đi qua đi xếp hạng đội ngũ nhất phía cuối cùng tuần phu nhân trung gian cách hai ba cá nhân có lẽ là ông trời cũng ở giúp nàng cách ở chân ngọc đường cùng tuần phu nhân tri gian hẳn là người một nhà kia người nhà vừa thấy sắc trời âm trầm xuống dưới lo lắng hạ mưa to khó có thể xuống núi liền vội vội vàng rời đi trường linh chùa cứ như vậy chân ngọc đường tự nhiên cùng tuần phu nhân dựa gần tuần phu nhân tuổi cùng chân ngọc đường đại bá mâu sắp xỉ nàng lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện phía sau ban đầu kia người nhà không thấy Dựa gần nàng là một người tuổi trẻ cô nương Tuân Phu Nhân nhìn nhiều chân ngọc đường vài lần Mặc kệ nam tử vẫn là nữ tử Nhìn thấy cảnh đẹp ý vui cô nương không khỏi muốn nhiều xem vài lần Đều nói giang nam nhiều ra mỹ nhân Tuân Phu Nhân ở Tô Châu Phủ cũng gặp qua không ít thức tha tuổi trẻ nữ tử Nhưng nàng phía sau cái này tiểu cô nương Mắt như nước mùa xuân, da như ngưng chi Giống như sơn gian lay động nhiều vẻ hải đường hoa Linh động tươi đẹp Nhưng thật ra cái đẹp mắt cô nương Tuân Phu Nhân nhìn vài lần mới thu hồi tầm mắt chân ngọc đường không có tùy tiện cùng tuân phu nhân đến gần qua ước chừng 15 phút thời gian nàng đi theo tuân phu nhân mặt sau đi vào đại hùng bảo điện chân ngọc đường có lẽ nguyện a phù bình an khỏe mạnh lớn lên chân ra sớm ngày vượt qua cửa ải khó khăn này đó là nàng tâm nguyện nàng chú ý tuân phu nhân bên này động tĩnh thấy tuân phu nhân từ đệm hương bổ thượng đứng dậy sau một lúc lâu chân ngọc đường đi theo đi ra ngoài đại hùng bảo điện lúc này mây đen quay cuồng gió núi tàn sát bừa bãi một lát thời gian giàn rùa mưa to tầm tã mà xuống nện ở đường đá xanh trên mặt xôn xao vang lên tuân phu nhân bên người chỉ dẫn theo một cái nha hoàn vẫn chưa mang rủ nhất thời đứng ở tại chỗ chưa động tuân phu nhân bên người nha hoàn nói phu nhân này trời mưa cũng thật đại à sớm biết rằng ra tới hẳn là mang bà dù. tuân phu nhân nhìn nhỏ giọt thành chuỗi màn mưa đúng vậy chân ngọc đường đi qua đi ôn nhu nói phu nhân ta nhiều mang theo một phen rủ Anh Đào đem trong đó một phen rủ đưa cho Tuân Phu Nhân và Nha hoàn. Tuân Phu Nhân nói lời cảm tạ, đa tạ tiểu thư, ta coi này vũ một chốc đỉnh không được, tiểu thư cần phải hiện tại liền xuống núi. Nếu là chờ vũ thế lớn lên, xuống núi đã có thể không có phương tiện. Chân ngọc đường nhợt nhạt cười, ta muốn xuống núi, vừa vặn có thể cùng Phu Nhân kết bạn. Tuân Phu Nhân gật đầu, kết bạn an toàn chút, kia chúng ta đi thôi. Vũ Châu dừng ở dù mặt, sàn sạt rung động. Trời mưa lúc sau, đường núi không tốt lắm đi. Trân ngọc đường không có làm anh đào nâng tuân phu U nhân tắc từ nha hoàn bung rủ xuống núi trên đường núi chỉ các nàng mấy người tuân phu U nhân chủ động đáp lời tiểu thư tới trường ninh trụi là cầu phúc vẫn là cầu nhân duyên trân ngọc đường nói ta là tới cầu phúc tuân phu U nhân lại nói ta xem ngươi tuổi còn trẻ sao một người lên núi không có người trong nhà bồi trân ngọc đường cười cười ta cha mẹ đã không ở thế ta là theo ta đại bá phụ tới tô châu phủ đãi mấy ngày làm chút sự tình đuổi ở về nhà trước tới trường ninh chùa một chuyến, cầu Phật tổ phù hộ nhà ta vượt qua cửa ải khó khăn. Tuân phu nhân tò mò nhìn nàng, nhà ngươi gặp cái gì cửa ải khó khăn. Anh Đào Thuận Thế nói, phu nhân có điều không biết, có cái đê tiện đồ vô sỉ, một hai phải cưới tiểu thư nhà ta làm vợ, lúc ấy tiểu thư nhà ta còn ở giữ đạo hiếu, người nọ bị cự sau thẹn qua thành giận, ỷ vào trong nhà có quyền có thế, nơi trốn chèn ép tiểu thư trong nhà sinh ý. Tuân phu nhân trong mắt hiện lên một đạo quang, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chân ngọc đường Tiểu thư chính là họ Trân. Xem ra Tuân Phu Úi Nhân đã phát hiện. Trân Ngọc Đường nói, đúng vậy. Tuân Phu Úi Nhân không nhanh không chậm nói, ta ngày hôm qua thu được một phong thơ, tin thượng nội dung nhưng thật ra cùng Trân tiểu thư gặp được sự tình không sai biệt lắm. xảo chính là, tin mặt là khoản nữ tử cũng là họ Trân. Nếu Tuân Phu Úi Nhân nhận ra tới là nàng, Trân Ngọc Đường cũng không tính toán lừa gạt đi xuống, chính là ta cho ngài viết tin. Tuân Phu Úi Nhân ánh mắt khôn khéo, kia hôm nay ta cùng với Trân tiểu thư ở Trường Ninh chùa gặp mặt. cũng là chân tiểu thư cố ý vì này. Đúng vậy nếu là muốn thỉnh Tuân Phu Nhân hỗ trợ, chân ngọc đường trước nay không tính toán lửa gạt nàng. Nghe được chân ngọc đường như vậy lưu loát thừa nhận, Tuân Phu Nhân nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc rất nhiều người là sẽ không thừa nhận chính mình trời qua tâm cơ. Hôm qua ta viết một phong thơ, thác Tuân Phủ gã sai vặt chuyển giao cấp Phu Nhân. Hôm nay ta lại đi Tuân Phủ một chuyến, biết được Phu Nhân đi trường đình chùa, ta liền đi theo lại đây. Lâm lên núi khi, xem xác trời âm trầm. Liền nhiều mua một fan rủ, nghị phu nhân khả năng sẽ dùng tới. Bất quá, ta cũng không biết có thể hay không gặp gỡ phu nhân, chỉ là nghĩ tới thử thời vận. Xem ra ta vận khí cũng không tệ lắm, vừa lúc gặp được ngài. Nghe nàng như vậy một hồi giải thích, tuân phu nhân trong lòng đề phòng thiếu hơn phân nửa, ngươi phía trước gặp qua ta sao? Trân Ngọc Đường nói, ở cha ta không có qua đời thời điểm, ta từng theo ta cha mẹ đã tới Tô Châu Phủ, lúc ấy may mắn gặp qua phu nhân một mặt. Cái này lý do thoái thác là chân Ngọc Đường địa đặt, nhưng nàng không có khả năng đem kiếp trước sự tình nói ra, chỉ phải nói như vậy. Tuân Phu Nhân hỏi thăm, ngươi một cái tiểu cô nương, như thế nào sẽ nghĩ đến đem lá thư kia đưa tới Tuân Phủ? chân Ngọc Đường không nhanh không chầm nói, không dối gạt Phu Nhân, nhà ta là Thái Hòa huyện Thương Hộ, cha ta còn có hai vị bá phụ hợp lực làm một cái học đường. Năm trước viên thí, học đường ra hai vị tú tải. Kia hai vị tú tài từng gặp qua Tuân Học Chính, nói Tuân Học Chính khắc nghiệt chính trực, tâm hệ bà cánh. ta cũng không quen biết phủ thành mặt khác quan viên, này đây, liền tìm kiếm tuân học chính cùng tuân phu nhân hỗ trợ. tuân phu nhân cái này minh bạch, người ở tin trung lời nói nhưng có một chữ giả dối. chân ngọc đường nghiêm mặt nói, tiểu nữ không dám lừa gạt phu nhân, tin trung lời nói tuyệt không giả dối. trương thiều nguyên mãi trương huyện lệnh tiểu nhi tử, tới chân gia cầu hôn bị cự, liền dựa vào trương huyện lệnh quyền thế, chen ép ta chân gia sinh ý, ý bảo huyện thành nhà khác cùng ta chân gia đoạn tuyệt sinh ý lui tới. bởi vậy, chân gia cửa hàng tiểu nhị. cũng mau chặt đứt nghề nghiệp. Trương huyện lệnh nhi tử ở Thái Hòa huyện tác vai Tắc phúc, từng đoạt một cái người trong sạch cô nương đi đương thiếp thất. Trong huyện rất nhiều bá tánh lòng có câu oán hận, ngại với Trương huyện lệnh quyền thế, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Từng có người muốn đi phủ thành tìm kiếm công chính, còn chưa ra Thái Hòa huyện, liền bị Trương huyện lệnh phái người ngăn lại. Tiểu nữ cùng đường, chỉ phải thừa dịp lần này cơ hội, đem sự tình nói cho phu nhân. Tuân phu nhân lẳng lặng nghe, ta đã biết. Chân tiểu thư, ngươi có không nghĩ tới Vạn nhất ngươi không có gặp được ta, lại vạn nhất ngươi đưa tới dù không có có tác dụng, cũng hoặc là ta không muốn nhúng tay chuyện này. Trân Ngọc Đường nhẹ nhàng cười, nghĩ tới, nhưng mặc dù phu nhân không muốn nhúng tay chuyện này, có thể cho phu nhân đưa em rủ, cũng là đáng giá. Nàng những lời này cũng không làm bộ, kiếp trước nàng gả cho Nguyễn Đình sau, cùng Nguyễn Đình náo quá mâu thuẫn, lúc ấy tuân phu nhân an ủi quá nàng. Lúc ấy, Trân Ngọc Đường ở Tô Châu nhận thức người không nhiều lắm, mỗi lần đi đến phủ thành. tuân phu Úi nhân luôn là đãi nàng hiền lành nay một đời nàng không phải nguyễn đình phu Úi nhân tự nhiên sẽ không lại cùng tuân phu Úi nhân có điều giao thoa nhưng tuân phu Úi nhân đãi nàng hiền lành nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng tuân phu Úi nhân đoan trang trước mặt cô nương kia một đôi đẹp con ngươi tìm không ra một chút giả dối giả nhân giả nghĩa trong vắt sạch sẽ tuân phu Úi nhân vừa lòng cười nói nói đến ngươi ta cũng coi như có duyên thế nhưng ở trường ninh chùa gặp ta sẽ đem những việc này nói cho láo ra nghe vậy Trân Ngọc Đường mắt hạnh nảy lên kinh hỉ, đa tạ phu nhân, tiểu nữ vô cùng cảm kích. chân Tiểu Thư khách khí, mới vừa rồi vũ như vậy lại, ta còn muốn đa tạ ngươi đưa qua rủ. Tuân Phu Nhân mỉm cười nói, pháp câu kinh trung có như vậy một câu, yêu nghiệt thấy phúc, này ác chưa thủ, đến này ác thủ, tất chịu tội khốc, trinh tưởng thấy họa này thiện chưa thủ, đến này thiện thủ, tất hưởng này phúc. Ở ác gặp dữ, ở hiền gặp lành, mong rằng chân Tiểu Thư lúc nào cũng bảo trì thiện tâm. Trân Ngọc Đường hơi hơi chính lăng. tuân phu nhân là lương thiện người nàng biết chân ngọc đường tới tìm nàng mục đích không thuần túy lại ca nguyện vì chân ngọc đường đưa cho nàng một phen rủ giúp nàng nội tại đây một chút nàng không bằng tuân phu nhân như vậy thuần túy chân ngọc đường có chút trột dạ ngay sau đó hạ quyết tâm tuân phu nhân nói chính là muốn lúc nào cũng bảo trì thiện tâm nàng nghiêm túc mở miệng như là ở đối với tuân phu nhân nhận lời phu nhân ta sẽ xuống núi sau vũ thế dần dần đình chỉ mưa to sơ tễ Trong không khí hỗn hợp cỏ cây thanh hương, chi đầu lá cây càng thêm rạng rào. "Tuân phu nhân từ biệt, chân tiểu thư, ra đây về trước phủ." Chân Ngọc Đường trả lời, "Phu nhân tái kiến." Gặp được tuân phu nhân, nàng cũng thật cao hứng. Là bởi vì nàng, chân gia sinh ý mới gặp bị thương nặng, nàng hy vọng có thể tận chút non nớt chi lực mà không phải trơ mắt nhìn chân Viễn Sơn, chân xa Lâm đám người hao tâm tổn trí ba. Vội vàng trở lại khách điếm, dùng cơm xong sau, chân Ngọc Đường cùng Hàn Vãn đi đến bến tàu. khởi hành trở về thái hòa huyện chân ngọc đường gió hỏi vãn vãn ngươi đi phủ học nhìn thấy nghiêm lương sao hàn vãn cảm xúc vẫn có chút hạ xuống thấy là gặp được ta nói bóng nói gió hỏi thăm vài câu nghiêm lương nói cái kia nữ tử là hắn một cái bạn tốt muội muội cùng hắn không có bất luận cái gì căn hệ chân ngọc đường hạp một miệng trà, cái nào bạn tốt ngươi nhận thức sao hàn vãn biễu môi chính là cái kia bị thương chu đại ca ngươi biết đến nghiêm lương nói cái kia chu đại ca xem bệnh tiêu phí không ít bạc Nhất thời đỉnh đầu không dư giả, lại ở nhà dưỡng thương ra không được, liền làm hắn muội muội đi phủ học tìm nghiêm lương mượn bạc, hai người bọn họ mới nhiều thấy vài lần. Nghiêm lương phen nói chuyện này, vừa nghe chính là phí tâm tư biên ra tới, còn giải thích vì sao hàn vãn cho hắn ngân phiếu, hắn lại chỉ có thể xuyên tẩy đến tráng bệnh quần áo. Nhưng chân ngọc đường cũng không tin tưởng, nghiêm lương đi phủ học đọc sách cũng chính là một năm thời gian, mặc dù hắn cùng vị kia chu đại ca giao hảo, gì đến nỗi hảo đến như vậy trình độ. Lại là một bạc. lại là hai lần tam phiên đi thăm hàn vạn hốc mắt hồng lên đúng vậy trước kia ta luôn là ngây ngốc tin tưởng hắn đau lòng hắn đọc sách rất nhiều còn muốn chép sách đau lòng hắn luôn là ăn mặc áo vải thô nhưng ngươi nói rất đúng hắn nếu là thật sự để ý ta như thế nào trang điểm như vậy không thể diện còn có dư thừa tiền nhàn rỗi mượn cho người khác cũng không biết hắn là từ đâu nhi nhận thức cái kia chu đại ca nếu là đi theo người kia không học giỏi hoặc là bị hắn lửa thật là muốn tức chết ta chân ngọc đường khẽ thở dài Nàng vốn dĩ cho rằng Hàn Vãn hoàn toàn nghị thông suốt, nhưng nghe nàng cuối cùng kia nói mấy câu, trong lòng vẫn là trang nghiêm lương, vẫn đối nghiêm lương, có vài phần chờ đợi, không muốn triệt triệt để để tin tưởng nghiêm lương là ở lừa gạt nàng. Bất quá cũng là có thể lý giải, rốt cuộc trước mắt không có thực tế chứng cứ, Hàn Vãn trong lòng vẫn tồn niệm tưởng, chính là không có ai là không rời đi ai, kịp thời ngăn tổn hại, mới có thể làm chính mình quá thư thái, mới có thể ở về sau gặp được càng tốt người. Trân Ngọc Đường nói, Hàn Vãn. mặc kệ ngươi trong lòng có ý nghĩ gì ta hy vọng ngươi có thể có điều đề phòng đem chuyện này điều tra rõ ngươi cùng nghiêm lương còn chưa thành thân nếu hắn thật sự cô phụ ngươi gắn liền với thời gian không muộn còn có thể từ hôn không đến mức chậm trễ ngươi về sau nhật tử Từ hôn hàn vãn thần sắc mê mang nghiêm lương là nàng cái thứ nhất thích nam tử vẫn là nàng vị hôn phu nếu là không có ngoài ý muốn nàng sẽ cùng nghiêm lương thành thân sinh nhi dục nữ hàn Vãn tâm thực loạn qua sẽ mới nói ngọc đường ta sẽ chú ý. trở lại Thái Hòa huyện sau, Trân Ngọc Đường đem nàng cùng Tuần Phu Nhân gặp mặt sự tình nói cho chân Viễn Sơn. Trân Viễn Sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi thế nhưng gặp được Tuần Phu Nhân. nghe nói tin tức này, hắn mấy ngày tới nay buồn ba mỏi mệt tan rất nhiều, đây cũng là một cái biện pháp. nếu là Tuân Học Chính đã biết trương huyện lệnh hành vi phạm tội, liền tính không giới quyết tâm tra rõ, cũng là sẽ gõ một phen. tóm lại đối chúng ta có lợi. được rồi, Ngọc Đường, ngươi đừng nhọc lòng những việc này. Ở bên ngoài đãi như vậy mấy ngày, ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chân ngọc đường lên tiếng, bá phụ cũng muốn chú ý thân thể, đừng quá làm lụng vất vả. Trở về tháng lễ ẩm hiên, A phụ lộc cộc nhào lên tới, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã về rồi, A phụ rất nhớ ngươi A. Chân ngọc đường ngồi sổm xuống, xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, tỷ tỷ cũng tưởng A phụ nha, tỷ tỷ cấp A phụ mua thật nhiều mới lạ tiểu ngoạn ý nhi. A phụ đi, đi chân ngọc đường một chút, cao hứng cực kỳ Tuân học chính ra ngoài trở về, Tuân phu U nhân đem chân ngọc đường viết lá thư kia giao cho hắn. Tin thượng bày ra trương huyện lệnh cùng với trương tiểu nguyên một ít hành vi phạm tội, chủ yếu là trương tiểu nguyên đắc hành, rốt cuộc trương huyện lệnh ở Thái Hòa huyện căn cơ thâm hậu, chân ngọc đường cũng lấy không được hắn chứng cứ phạm tội, chỉ có thể từ trương tiểu nguyên xuống tay. Tuân học chính trầm tư một lát, Thái Hòa huyện, nguyễn đình đúng là Thái Hòa huyện viện án đầu, có thể tìm hắn tới hỏi rõ ràng từ đầu đến cuối. Nghe nói Tuân học chính tìm hắn. Nguyễn Đình Thực mau liền đến đề đốc học viện. Nguyễn Đình chắp tay thi lễ, tuân thúc. Lại đây, tới, ngồi xuống. Tuân học chính hỏi Nguyễn Đình công khóa vài câu, sau đó nói lên chính sự, ngươi cảm thấy Thái Hòa huyện Trương huyện lệnh như thế nào? Nguyễn Đình đạm thanh nói, ta trở lại Thái Hòa huyện bất quá 2 năm thời gian, cùng Trương huyện lệnh cũng không nhiều ít giao thoa, nhưng từng nghe nói Trương huyện lệnh tiểu nhi tử ỷ thế hiếp người, mượn từ Trương huyện lệnh quyền thế, chen ép thương hộ sinh ý, ngăn buộc đàng hoàng nữ tử làm tiếp. trương huyện lệnh cùng mô mấy nhà thương hộ cũng thường xuyên có lui tới tuân học chính cảm thán nói liền ngươi cũng nói như vậy xem ra cái kia tiểu cô nương lời nói không giả a tiểu cô nương không lý do nguyễn đình nghĩ tới chân ngọc đường tuân học chính đột nhiên hướng hắn hỏi thăm trương huyện lệnh sự tình, vừa lúc mấy ngày hôm trước chân ngọc đường đi vào phủ thành không khỏi thời gian quá trùng hợp chút tuân học chính đem lá thư kia đưa cho nguyễn đình ngươi nhìn một cái là một cái tiểu cô nương đưa tới ngươi tuân thẩm thẩm trên tay nguyễn đình tiếp nhận tin vừa thấy chân ngọc đường chữ viết hắn cũng không xa lạ tốt xấu hắn giúp chân ngọc đường học bổ túc quá công khóa còn phê chữa quá nàng bài thi nàng thư pháp muốn so trước kia tiến bộ chút chân ngọc đường ở tô châu phủ đãi bất quá ba ngày thời gian thế nhưng còn đem trương huyện lệnh hành vi phạm tội giao cho tuân phu nhân nguyễn đình con con ngôi hắn cho rằng chân ngọc đường chính là cái vừa mới cập kê tiểu cô nương tới tô châu phủ cũng là du ngoạn mà thôi không nghĩ tới nàng còn làm những việc này kỳ thật mặc dù chân ngọc đường không làm như vậy nguyễn đình cũng tính toán mượn từ tuân học chính tay cha rõ trương huyện lệnh hành vi phạm tội chỉ là trước một đoạn thời gian tuân học chính ra ngoài ban sai sự không ở tô châu phủ hắn mới chỉ hoãn xuống dưới tuân học chính chú ý hắn thần thái ngươi cười cái gì nguyễn đình đem tin đệ hồi đi không có gì tuân thúc này phong thư ta nhìn tin thượng nội dung xác thật không giả huyện lệnh vốn là một phương quan phụ mẫu nhưng trương huyện lệnh và nhi tử tác vai tác phúc tuân thúc Như vậy quan viên không thể dung túng. Tuân học chính cũng là ý nghĩ như vậy, nếu hắn đã biết, không thể nhìn như không thấy, Nguyễn Đình, mấy ngày nữa liền đến cuối tháng phủ học nghỉ phép thời gian, đến lúc đó Lao Phu đi theo người một đạo đi Thái Hòa huyện, hảo hảo trang một cha trương huyện lệnh hành vi phạm tội. Chỉ trước mắt tới rồi cuối tháng nghỉ thời gian, sớm tại mấy ngày trước đây, Triệu Cấu liền chuẩn bị tốt muốn đi Thái Hòa huyện một chuyến. Đường nhiễm là nữ tử, Triệu Cấu hướng nàng hỏi thăm chân ngọc đường sự tình không quá phương tiện, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn tìm được rồi Nguyễn Đình. Nguyễn Đình, ngươi cùng chân tiểu thư quan hệ như thế nào? Vừa thấy đến Triệu Cấu, Nguyễn Đình trong lòng liền có chút đổ, ta cùng nàng từng là cùng trường, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Triệu Cấu nói, ta tưởng cấp chân tiểu thư đưa vài thứ, lần trước đưa phấn mặt nàng không tiếp được, ta cũng không biết nàng thích thứ gì. Nghĩ phương hướng ngươi hỏi thăm một chút, ngươi biết không? Không biết. Nguyễn Đình đôi mắt nửa rũ, nếu là hắn biết đến lời nói, đã sớm mua trở về đưa cho chân Ngọc Đường. Triệu cấu cào cào đầu, tính, ta không hỏi ngươi, ta hướng những cái đó đã thành thân cùng trường lấy lấy kinh nghiệm. Bến tàu biên, tuân học chính cùng Nguyễn Đình một đạo hành thủy lộ đi Thái Hòa huyện, Nguyễn Đình mới vừa đi lên bong tàu, liền thấy được triệu cấu. Nguyễn Đình sắc mặt như thường, tuân thúc, vị kia học sinh là ta cùng trường, ta đi cùng hắn nói nói mấy câu. Tuân học chính xua xua tay, đi thôi. Nguyễn Đình đi qua đi, triệu cấu, ngươi như thế nào tại đây trước thuyền thượng. Triệu cấu pha là kích động. ta đi gặp chân tiểu thư a thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày ta phải nắm chặt thời gian cùng chân tiểu thư ở chung vạn nhất có người đem chân tiểu thư tới cửa hôn phu đoạt đi rồi đâu hắn chụp nguyễn đình bà vai ta không đi qua thái hòa huyện kế tiếp đã nhiều ngày liền trông cậy vào ngươi giúp ta dẫn đường nguyễn đình nếu là ta thành chân tiểu thư tới cửa hôn phu không thể thiếu ngươi công lao ta thỉnh ngươi đi tiểu lầu ăn cơm nguyễn đình đem hắn tay từ trên vai bắt lấy tới thân xác rất là lãnh đạm không cần chỉ là Ngươi nếu là thiệt tình ái mộ chân tiểu thư, liền không nên lúc này đi thái hòa huyện. Kiếp trước chân ngọc đường là hắn phu nhân, tuy rằng hắn còn không có cân nhắc rõ ràng chính mình nội tâm đến tuột cùng ra sao ý tưởng, nhưng Nguyễn Đình không tính toán đem chân ngọc đường nhường cho người khác, hắn cũng không tính toán lại đổi một cái phu nhân. Đời trước chân ngọc đường là của hắn, đời này cũng chỉ có thể là của hắn. 33. Chỉ nghĩ hỏa ly thứ 33 ngày. Triệu cấu vẻ mặt khó hiểu, vì cái gì ta không nên lúc này đi tìm chân tiểu thư. Nguyễn Đình nói, cha mẹ ngươi nhưng đồng ý ngươi ở rể chân ra. Triệu cấu trả lời, mấy ngày trước đây ta cho ta cha mẹ viết tin, bọn họ còn không có hồi phục. Thức mau, hắn lại bổ sung một câu, bất quá, ta cha mẹ rất đau ta, trong nhà cũng không cần ta nối roi tông đường, nghĩ đến bọn họ sẽ đồng ý. Nguyễn Đình đạm thanh nói, này chỉ là ngươi suy đoán, cha mẹ ngươi còn chưa cho ngươi hồi phục, ngươi tùy tiện đi thái hòa huyện, nếu là cuối cùng cha mẹ ngươi không đồng ý, ngươi đem chân tiểu thư đặt chỗ nào? Triệu Cấu cũng không quá để ý, nếu là ta cha mẹ không đồng ý, ta liền tìm cách cầu bọn họ đáp ứng, cầu thượng bọn họ 10 ngày nửa tháng. Ta là thiệt tình tưởng cùng chân tiểu thư ở bên nhau, ta hiện tại đi Thái Hòa huyện tìm chân tiểu thư, cũng là muốn nhiều chút thời gian cùng chân tiểu thư ở chung. Mười ngày nửa tháng. Nguyễn Đình liết hắn một cái, nếu là cha mẹ ngươi vẫn luôn không đồng ý, ngươi lại yêu cầu thượng nửa năm vẫn là một năm. Triệu Cấu tính tình hoạt bát rộng rãi, còn mang theo thiếu niên ngây ngô. Nói dễ nghe một chút là thuần túy khó nghe điểm đó là quá mức lỗ mãng ấu trĩ nhìn thấy chân ngọc đường đệ nhất mặt liền tùy tiện cho thấy tâm ý không hề có suy xét quá hay không sẽ ảnh hưởng chân ngọc đường danh dự hiện giờ hắn cha mẹ còn chưa đồng ý hắn liền cấp khó dằn nổi đi thái hòa huyện nếu là chân ngọc đường nguyện ý hắn ở rể chân ra triệu cấu cha mẹ lại cực lực phản đối cuối cùng đã chịu thương tổn vẫn là chân ngọc đường triệu cấu luôn là từ tính tình làm chính mình muốn làm sự tình lại không có suy xét qua hậu quả triệu cấu cúi đầu biểu tình có chút hề hoài Một lát sau, hắn suy nghĩ cẩn thận, Ngươi nói rất đúng, phía trước chân tiểu thư cũng là dặn dò ta không cần chậm trễ công khóa, còn muốn hỏi ta cha mẹ ý kiến. Nếu là ta hiện tại đi đến chân tiểu thư trước mặt, nàng cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Ta đây liền không đi thái hòa huyện, ta về trước ra, hỏi một câu ta cha mẹ ý kiến. Chờ ta cha mẹ gật đầu, ta lại đi thấy chân tiểu thư. Nói xong lời nói, hắn xoay người chuẩn bị rời thuyền, đi rồi vài bước, lại xoay người, từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nguyễn đình đây là ta cấp chân tiểu thư chuẩn bị châu thoa ta chạy vài ra cửa hàng tỉ mỉ chọn lựa hy vọng chân tiểu thư sẽ thích mấy ngày nay ta đi không thành thái hòa huyện không bằng ngươi giúp ta chuyển giao cấp chân tiểu thư tầm mắt dừng ở cái kia khắc hoa hộp gỗ thượng nguyễn đình mặc mắt nửa rũ làm người cân nhắc không ra hắn suy nghĩ cái gì một lát sau hắn lên tiếng có cơ hội nói chờ ngươi nhìn thấy nàng thân thủ giao cho nàng càng thích hợp triệu cấu hắc hắc cười một cái ngươi nói chính là đây là ta tỉ mỉ cấp chân tiểu thư cho lựa hẳn là ta tự mình đưa cho nàng hắn xua xua tay ta đây rời thuyền nguyễn đình đứng ở bong tàu thượng trầm mặc nhìn triệu cấu rời đi bong dáng sáng lạn ánh chiều tà phủ kín nửa bên hồ nước chiếu rọi ở hắn quanh thân ở bong tàu thượng lôi ra một đạo cao dài thân ảnh nguyễn đình tự dễ yêu cười một cái hắn đê tiện sao ngăn cản triệu cấu đi thái hòa huyện quả thật hắn nói kia một phen lời nói phi thường có đạo lý triệu cấu ở không cũng có được đến hắn cha mẹ đồng ý phía trước xác thật không nên cùng thấy chân ngọc đường chính là nay trong đó cũng trộn lẫn chính hắn tư tâm hắn không tính toán đem chân ngọc đường nhường cho mặt khác bất luận cái gì một cái nam tử không hề là hầu phủ thiếu ra sau hắn liên tiếp bị người từ bỏ đối nguyễn đình mà nói ở trong thời gian ngắn nhất thi đậu công danh bước vào con đường làm quan hoàn thành chính mình dã tâm cùng khát vọng mới là hắn nên làm sự tình nếu là cùng thẩm nghiệm du thành thân thẩm ra không bằng kinh thành những cái đó thế ra có quyền thế nhưng có thể cho hắn trợ lực xa xa lớn hơn chân ra. Từ các phương diện tới nói, làm thẩm niệm du đương hắn phu nhân mới là chính xác nhất lựa chọn. Hắn thử qua đem kiếp trước cùng kiếp này phân cách mở ra, cũng từng cảm thấy vô luận chân ngọc đường cùng cái nào nam tử ở bên nhau, đều cùng hắn không quan hệ. Chính là, nhìn đến chân ngọc đường cùng nam nhân khác nghị thân, hắn sẽ cảm thấy thất thở, còn sẽ cảm thấy chua sót, như vậy cảm xúc liên tiếp này lên hắn trong lòng, làm hắn vô pháp bỏ qua, làm không được thờ ơ. huống hồ! Hắn mơ thấy kiếp trước những cái đó sự tình, chỉ là linh tinh vụn vặt đoạn ngắn, trong mộng là Chân Ngọc Đường vì hắn làm rất nhỏ sự tình, cũng không có mơ thấy hắn con đường làm quan, cũng không có mơ thấy hắn cùng Chân Ngọc Đường hài tử. Tựa như thân ở ở một đoàn ngông lung sương mù bên trong, xem không rõ, lệnh người mê hoặc. Chân Ngọc Đường cùng hắn thành thân 10 năm, kia hắn đối Chân Ngọc Đường lại là cái dạng gì cảm tình? 10 năm lúc sau Chân Ngọc Đường lại đi nơi nào? Vì sao hắn cùng Chân Ngọc Đường hài tử không có xuất hiện? hắn cùng chân ngọc đường thật là người ngoài trong mắt như vậy ân ái phu thế sao quá nhiều sự tình không có xuất hiện ra tới nguyễn đình tổng cảm thấy nếu này một đời chân ngọc đường không có trở thành hắn phu nhân như vậy hắn hẳn là sẽ không lại làm về kiếp trước ngộng kiếp trước sự tình cũng vĩnh viễn sẽ không hoàn hoàn chỉnh chỉnh triển lộ ở trước mặt hắn nguyễn đình muốn đồ vật không nhiều lắm chân ngọc đường là hắn trước mắt không nghĩ từ bỏ nữ tử tưởng cái gì đâu tuân học chính từ trong khoang thuyền ra tới ngắm nhìn hai bên cảnh đẹp nguyễn đình lấy lại tinh thần không tưởng cái gì, tuân học chính khoanh tay mà đứng, nguyễn đình, ngươi cũng tới rồi thành thân tuổi tác, nhưng có cái gì ý tưởng không có. phía trước ta và các ngươi phủ học vài vị phu tử nói chuyện thiếm, nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, rất là xem trọng ngươi. ngươi nếu là có đồng dạng ý tứ, người trẻ tuổi ra mặt mỏng, gặp được chuyện như vậy dễ dàng thành thùng, hơn nữa ngươi nương lại không ở tô châu phủ, ta có thể cho ngươi tuân thẩm thẩm ra mặt lo liệu ngươi việc hôn nhân. nguyễn đình khỏe môi dơ lên cười nhạt, đa tạ tuân thúc hảo ý. Chỉ là, ta cũng không ý nghĩ như vậy. Tuân học chính có chút kinh ngạc, vậy ngươi là có tưởng cưới cô nương. Nguyễn Đình lên tiếng, đúng vậy. Lần này trở về Thái Hòa huyện, hắn sẽ tìm cơ hội đi chân ra cầu hôn. Nếu là chân ngọc đường đồng ý, hắn liền cùng nàng thành thân. Tuân học chính thực cảm thấy hứng thú, là nhà ai cô nương. Nguyễn Đình khỏe môi vẫn mang theo một mạt cười nhạt. Tuân thúc, ta còn không biết nàng hay không nguyện ý cùng ta thành thân. Chờ nàng đồng ý, ta lại nói cho ngài. Nghe Nguyễn Đình như vậy vừa nói. tuân học chính chính là càng tò mò nhất quán nghiêm túc hắn lúc này nhưng thật ra nói lên chê cười ngươi tuổi trẻ tài cao lại là viện án đầu lớn lên lại thảo các tiểu cô nương thích chỉ so lão phu tuổi trẻ sai giờ như vậy một chút thế nhưng còn không có thảo đến vị kia cô nương phương tâm nguyễn đình ngươi còn phải cố gắng một chút ta nguyễn đình muốn so bạn cùng lứa tuổi trầm ổn rất nhiều mặc dù hắn cùng chân ngọc đường giờ phút này cũng không có cái gì cảm tình nhưng bị tuân học chính như vậy một ta thú hắn ngượng ngùng cười cười trước kia hắn cho rằng chính mình sẽ tìm một cái thư hương dòng dõi cô nương thành thân thế hắn xử lý trong phủ công việc không đến mức kéo hắn chân sau nhưng chân ngọc đường là hắn kiếp trước phu nhân dựa theo kiếp trước quỹ đạo phát triển cũng không có gì không tốt tới rồi thái hòa huyện sau tuân học chính vẫn chưa cho thấy thân phận ở nguyễn đình cùng đi hạ tuần tra thái hòa huyện tình huống nguyễn nhàn hỏi thăm tình huống đại ca cùng ngươi một đạo trở về người kia là ai a vương nương tử cũng tò mò đúng vậy xem người nọ mặc quần áo cùng trên người thanh cùng khí chất Ta coi không giống như là người bình thường. Nguyễn Đình chỉ là nói, Nương, tuân thúc tới Thái Hòa huyện có chuyện quan trọng, ngài cũng đừng hỏi thăm thân phận của hắn. Vương Nương tử cùng Nguyễn Nhàn là cái dạng gì người, Nguyễn Đình nhất hiểu biết, nếu là làm các nàng hai đã biết tuân học chính thân phận, định là muốn thượng vội vàng đi khen tặng lấy lòng. Nguyễn Nhàn đi môi, đại ca đây là khinh thường ta cùng Nương A. Còn không nói cho chúng ta biết. Được rồi, không nói những việc này. Vương Nương tử trong lòng cũng không quá thoải mái. Chính mình nhi tử còn gạt nàng cái này mẹ ruột, nhưng Nguyễn Đình hiện tại là viện án đầu, lại ở phủ học công khóa rất là xuất sắc, vương nương tử cũng không dám lại giống như trước kia như vậy tùy ý cầu nhỏ. Nàng nói, cùng ngươi cùng tuổi, rất nhiều đều đính hôn, có liền hài tử đều có, ngày thường ngươi bận về việc việc học, không rảnh lo những việc này. Muốn cùng nhà chúng ta kết thân nhân ra không ít đâu, ngươi việc hôn nhân cũng nên thu xếp đi lên. Thừa dịp ngươi ở nhà đãi đã nhiều ngày, ngươi vừa ý nhà ai cô nương. liền đem việc hôn nhân định ra đến đây đi chân gia ngươi không đồng ý trương gia cũng không tồi trong nhà vài gian cửa hàng trương gia cô nương ca ca cũng là người đọc sách cao gia cũng không tồi cao gia cô nương so ngươi lớn tuổi một tuổi cao lão gia liền nàng một cái hài tử nếu là cùng cao gia kết thân cao gia sở hữu cửa hàng đồng ruộng cuối cùng đều là nhà chúng ta nguyễn đình mày nhữ lại nương ngươi không cần nhọc lòng ta đều có đúng mực ta còn có việc trước đi ra ngoài một chuyến nói đến cũng là buồn cười hắn việc hôn nhân ở vương nương tử trong mắt còn không bằng những cái đó cửa hàng cùng đồng ruộng quan trọng nguyễn nhàn bất mãn nói nương ngươi nhọc lòng đại ca việc hôn nhân kết quả là hắn căn bản là không cảm kích không chừng còn chê ngươi rong dài đâu theo ta thấy ngươi cũng đừng quản đại ca việc hôn nhân hắn ai cưới nhà ai cô nương liền cưới nhà ai cô nương hắn a cùng chúng ta không phải một lòng vương nương tử còn cảm thấy bị khuất ta còn không phải là vì hắn suy nghĩ nếu là ngộ nhi ở ta nói cái gì lời nói hắn đều sẽ nghe Nguyễn Nhàn khinh thường hư một tiếng, đại ca ánh mắt cao đầu, không chừng hắn muốn tìm cái phủ thành nữ tử thành thân đâu, nương ngươi nói những người đó ra, đại ca không thấy được trong mắt. Từ Nguyễn Đình thành viện án đầu, ngày thường khen tặng vương nương tử người không ít, dẫn tới vương nương tử là càng thêm vinh váo tự đắc, cùng trương gia hoặc là cao gia kết thân, chẳng lẽ là ủy khuất hắn? Hắn cho rằng chính mình vẫn là hầu phủ thiếu gia đâu. Phong nguyệt trong lâu, hai nữ tử hầu hạ Trương thiều nguyên, một cái thế hắn châm trả, một cái giúp vào trong lòng lực hắn. thế hắn đấm chân. Kia hai nữ tử quần áo hỗn độn, như là không xương cốt giống nhau, dán ở Trương Tiểu Nguyên trên người, Trương Tiểu Nguyên vẻ mặt hưởng thụ. Hắn trước một đoạn thời gian tân được mấy cái cô nương, gần nhất cảm thấy lị hoai, lại nghĩ tới Chân Ngọc Đường, hỏi, "Chân Ngọc Đường đã nhiều ngày đang làm cái gì?" Hắn bên người gã sai vặt chạy nhanh trả lời, "Chân tiểu thư mấy ngày trước đây đi một chuyến Tô Châu, đã nhiều ngày đại ở nhà, ngẫu nhiên có thể đi chân ra cửa hàng hỗ trợ." Tưởng tượng đến Chân Ngọc Đường kia má đào ngọc diện. trương thiều nguyên chỉ cảm thấy trong lòng ngực hai nữ tử nháy mắt thành không vào mắt thiên chi tục phấn hắn một phen đẩy ra kia hai nữ tử chân gia sinh ý gần nhất như thế nào kia gã sai vật lại nói chân gia sinh ý không bằng dĩ vãng nhưng chân lão ra khắp nơi bôn ba về chân ra cửa hàng lời đồn đãi cũng bị chân gia người giải quyết gần nhất chân gia sinh ý có điều khôi phục trương thiều nguyên mày ninh ninh chân viễn sơn có chút bản lĩnh a nhưng chân gia dám đắc tội ta làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi mềm không được liền tới ngạnh Phái vài người, đem chân ra kia mấy nhà sinh ý cũng không tệ lắm cửa hàng tạp, động tác ẩn nấp điểm. Gã sai vật nhắc nhở nói, công tử, lão gia nói làm ngài đã nhiều ngày chú ý điểm, nói là mặt trên có người muốn tra lão gia Trương Thiều Nguyên cầm lấy chén rượu loạn choạng, không phải nói muốn ẩn nấp điểm sao. ngươi đi tìm mấy cái dâu riêng người, cuối cùng cũng cha không đến ta trên người. Cái kia gã sai vật bất đắc dĩ đồng ý, là, công tử, chân ngọc đường đang ở cùng từ thị cùng nhau đối chướng. đột nhiên quản gia vội vã tiến vào phu nhân không hảo không biết là này đó hôn chướng đồ vật sách theo côn sắt tạp vài ra nhà chúng ta cửa hàng tư thị sắc mặt biến đổi lập tức đứng dậy sao lại thế này quản gia vẻ mặt nôn nóng kia một đám người thoạt nhìn liền không giống như là người đứng đắn sách theo gậy gộc cầm đao không nói hai lời liền bắt đầu tạp cửa hàng đồ vật tư thị lòng nóng như lửa đốt đi nhanh đi ra ngoài đem trong phủ gã sai vật đều mang lên ta đi xem đi ra chuyện như vậy Chân Ngọc Đường cũng ngồi không được, đi theo từ thị mặt sau cùng đi cửa hàng. Chân gia chủ yếu là kinh doanh đồ sứ cùng vải vóc sinh ý, huyện thành kia mấy nhà sinh ý thịnh vượng cửa hàng không một may mắn thoát khỏi, tinh xảo đồ sứ giờ phút này nát đầy đất, vải vóc cũng bị người dùng kéo quát ra từng đạo dấu vết, ngay cả cửa hàng đường trang trí dùng bồn cảnh, dèm châu, thi họa cũng bị ác ý hủy hoại. Chờ từ thị cùng chân Ngọc Đường đuổi tới trong đó một nhà cửa hàng khi, những cái đó ác nhân đã rời đi, chỉ để lại đầy đất hỗn độn. tư thị khí thẳng thở hồn hển sắc mặt xanh trắng đây là một hai phải làm chúng ta chân ra ngã xuống a chân ngọc đường vội vàng đỡ tử thị ngồi xuống cảm nhận được tử thị thân mình đều ở phát run nàng trong lòng cũng không dễ chịu chân ngọc đường nhẹ hút một hơi bình tĩnh cảm xúc chân thúc cửa hàng nhưng có người bị thương chân trưởng quay trên mặt biểu tình ngưng trọng tiểu thư không có người bị thương nhưng này đó đồ sứ vải vóc đều bị hư hao tổn thất thảm trọng vừa rồi những cái đó kẻ xấu xông tới không ít khách nhân bị dọa Ra loại chuyện này, sợ là kế tiếp mấy ngày sẽ không lại có khách nhân tới cửa. Chân trưởng quay lại nói, ta vừa rồi làm cửa hàng tiểu nhị đi báo quan, không biết có thể hay không tra được những người đó là chịu người nào sai xử. Chân Ngọc Đường khe như mày, chân ra ở huyện Thành cũng là số một số hai nhân ra, những người đó nếu không phải được bày mưu đặc kế, không dám làm những việc này. Bọn họ như vậy không kiêng nể gì, tất nhiên sau lưng người có thể giữ được bọn họ. Còn nữa, Trương huyện lệnh nhi tử chen ép chúng ta chân ra sinh ý. chính là đi báo quan huyện nha những cái đó nha dịch cũng sẽ không dụng tâm điều tra nàng tổng cảm thấy chuyện này cùng trương thiều nguyên thoát không được quan hệ nếu không có chịu hắn sai xử, thái hòa huyện sẽ không có người dám tạp chân ra cửa hàng tư thị miễn cưỡng ổn định tâm thần chân gia sinh ý thật vất vả khôi phục một ít lại ra này một chuyến sự tình Liên sợ có lần đầu tiên còn có tiếp theo trương huyện lệnh sẽ không thế chúng ta chủ trì công đạo những người đó về sau còn dám tạp nhà chúng ta cửa hàng chân ngọc đường nghiêm mặt nói chân thúc Ngươi nhiều tìm vài người cao mã đại tiểu nhị, cho bọn hắn xứng với côn sắt cùng đoàn đao, đã nhiều ngày ngày đêm tuần tra, một khác không thể rời đi cửa hàng, đặc biệt là buổi tối, làm mấy cái tiểu nhị ở tại cửa hàng. Nếu là những người đó ở cửa hàng phóng hỏa hoặc là đặt mặt khác đồ vật, càng là tổn thất thảm trọng, nhất định phải chú ý. Chân trưởng quay đồng ý là, tiểu thư. chân ngọc đường lại phân phó, còn có, đêm lần này bị tạp mấy cái cửa hàng dư lại những cái đó vải dệt cùng đồ sứ rời đi đi ra ngoài, đưa đến chân phủ đi kế tiếp một đoạn thời gian, chân gia toàn thể cửa hàng không cần mở cửa làm buôn bán, chân lão gia trần chờ không quyết, tất cả đều đóng cửa. tiểu thương, như vậy xuống dưới sợ là muốn tổn thất không ít tiền bạc. ấn ngọc đường nói tới, tư thị nói, tổn thất tiền bạc là tiểu, tiếp tục mở cửa làm buôn bán. nếu những cái đó kẻ xấu lại cầm dao tới cửa, bất hạnh có khách nhân bị thương, kia chúng ta chân gia chính là triệt triệt để để muốn ngã xuống. chân trưởng quay gật gật đầu, kia hảo, ta đây liền phân phó đi xuống. Chân Ngọc Đường đi đến chân trưởng quầy trước mặt, chân thúc, các cửa hàng gặp tổn thất. Nay Minh hai ngày muốn đăng ký trong danh sách, hảo có đại khái hiểu biết. Người thông chi mặt khác cửa hàng trưởng quầy một tiếng, đã nhiều ngày nhất định phải chú ý cửa hàng có vô dị thường. Kế tiếp mấy ngày ngài muốn nhiều vất vả. Chân trưởng quay thở dài, tiểu thư khách khí, ta ở chân ra đái vài thập niên, cửa hàng giống như là nhà của ta giống nhau, ta chỉ hy vọng cửa hàng hảo hảo. Nhìn đây đất mảnh nhỏ, lại nghe chân trưởng quầy lời này. Chân Ngọc Đường trong lòng phiền muộn càng thêm trầm trọng. Chân gia Sinh Ý có thể giống như nay quy mô, là chân gia tổ tiên mấy thế hệ người cùng với cửa hàng các trưởng quay nỗ lực, nàng cha cùng hai vị bá phụ cũng trả giá không ít tâm huyết. Nhưng lại bởi vì nàng, chân gia Sinh Ý lập đi lập lại nhiều lần đã chịu bị thương nặng. Nếu là chân gia Sinh Ý thật sự ngã xuống, nàng chính là chân gia tội nhân. Sự tình phát sinh đột nhiên, Chân Viễn Sơn cùng với Chân Sa Lâm không ở huyền thành, bọn họ hai anh em ra ngoài làm buôn bán đi. Chân gia những người khác đều đến cửa hàng hỗ trợ, Chân Ngọc Đường cũng không nhàn rỗi, cũng đi đến cửa hàng thu thập tàn cục. Nghe được chân ra cửa hàng bị tạm, Trương Tiểu Nguyên thật là vừa lòng, trong tay hắn cầm cây quạt, đi đến chân ra cửa hàng. Vào cửa trên dưới đánh giá vài lần, nhìn mãn phòng bừa bãi, chỉ cảm thấy ra một ngụm ác khí, hắn chọn mi, nhiều ngày không thấy, chân tiểu thư vẫn là như vậy mạo mỹ động lòng người. Chân Ngọc Đường đang ở tính toán tổn thất tiền bạc, nghe vậy, ngước mắt xem qua đi, mày không cầm nhíu nhíu. Trương Tiểu Nguyên đứng ở cửa, Chân tiểu thư hà tất như vậy bướng bỉnh, giống ngươi như vậy nữ tử, nên ăn mặc tơ lụa áo váy, ở trong phủ chờ lang quân trở về, mà không phải ở chỗ này gậy bản tính làm buôn bán. Chân Ngọc Đường lạnh lùng ra tiếng, không nhọc ngươi lo lắng. Trương Tiểu Nguyên hôm nay là nhất định phải được, như thế nào không nhọc ta lo lắng? Ta này một lòng chính là ở chân tiểu thư trên người. Nghe được lời này, Chân Ngọc Đường chỉ cảm thấy ghê tởm. Trương Tiểu Nguyên thuật nhìn nhân mô cầu dạng, kỳ thật chính là một cái không từ thủ đoạn lòng dạ ác độc thật tiểu nhân. Trân Ngọc Đường lười đến nhiều lời vô nghĩa, hôm qua là ngươi phái người tạp chân ra cửa hàng, ta nói không sai đi. Thế nhưng còn có chuyện như vậy. Trương Thiều Nguyên giả vờ kinh ngạc, chân ra cửa hàng bị tạp, làm ta chuyện gì? Có lẽ là chân lão gia đắc tội người nào, người nọ ghi hận trong lòng, muốn trả thù chân ra, cho nên phái người tạp chân ra cửa hàng. Trân Ngọc Đường châm chọc mở miệng, Trương Thiều Nguyên, ngươi ngày thường ở huyện thành tác oai tác phúc quán, như thế nào nay cái giông cái rùa đen rút đầu giống nhau không dám thừa nhận. nếu không phải trương thiều nguyên phái người tạp chân ra cửa hàng hắn sao lại đuổi ở hôm nay đi vào cửa hàng trương thiều nguyên sắc mặt trầm hạ tới trong tay quạt xếp lập tức khép lại cha ta phái bà mối đi chân ra cầu hôn ta lại tự mình đi chân ra một chuyến chỉ đổ thừa các ngươi chân ra không biết tốt xấu mềm không ăn ta đây đành phải mạnh bạo chân ngọc đường ngươi nếu là thức thời liền vào ta trương gia đại môn ngươi vẫn là thái hòa huyện huyện lệnh con dâu, các ngươi chân ra sinh ý còn có thể tiếp tục làm đi xuống Hắn tiếp tục uy hiếp, ngươi nếu là không biết điều, chân gia sinh y đừng nghĩ làm đi xuống, lâu lâu sẽ có người đem chân ra cửa hàng tạp. Ngươi nói, đến lúc đó ngươi kia đại bá phụ có thể hay không chủ động đem ngươi đưa đến ta trong phòng. Chân Ngọc Đường chỉ nghĩ đem trên bàn bàn tính tạp đến Trương Thiểu Nguyên trên mặt, nàng nắm chặt ngón tay, không khéo, nhưng thật ra muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta đã đính hôn. Trương huyện lệnh thân là địa phương quan phụ mẫu, mặc kệ chính mình nhi tử ỷ thế hiếp người, Trương Thiểu Nguyên. Ngươi thật sự cho rằng chính mình có thể tác ai tác phúc cả đời sao? Trương Thiều Nguyên khinh thường cười một cái, ta như thế nào không biết chân gia đại tiểu thư đính hôn. Ngươi vị hôn phu lại là cái nào không còn dùng được nam nhân. Chân ngọc đường, ngươi đừng như vậy quật. Ngươi không nghĩ gả cho ta cũng có thể, thừa dịp ta còn thương hương Tiết ngọc. Ngươi nay cái bồi ta cả đêm, đem ta hầu hạ thoải mái, ta bảo đảm sẽ không lại có người chèn ép các ngươi chân gia sinh ý. Trương Thiều Nguyên nói chuyện, liền phải hướng chân ngọc đường bên người đi. Hắn bước chân mới vừa nâng lên, không ngờ, bị người méo gãy cổ áo, cả người không kịp phản ứng, lập tức té ngã ở cửa hàng ngoài cửa. Phanh một tiếng, Trương Thiều Nguyên thẳng tắp nện ở trên mặt đất, đầu hung hăng khái đường đá xanh mặt, hắn nhịn không được liên tục đau hô. Bị gã sai vật nâng, hắn miễn cưỡng bỏ dậy, trong tay cây quạt cũng không cần, vớt cái hót, một chạm vào chính là xuyên tim đau. Trương Thiều Nguyên sắc mặt tâm trầm, dục há mồm mang to, xoay người vừa thấy, lại thấy được Nguyễn Đình. Nhớ tới Nguyễn Đình cùng Tuyên Bình hầu phủ quan hệ, hắn chỉ phải đem một bụng lửa giận nuốt đi vào, "Nguyễn Đình, ta khuyên ngươi không cần nhúng tay chuyện này." Hắn không có hảo ý cười rộ lên, "Ta đã biết, xem ra ngươi cũng coi trọng vị này chân gia đại tiểu thư. Chờ ta chơi chắn rồi, có thể đem chân ngọc đường nhường cho ngươi chơi một chút nhi." Nguyễn Đình thần sắc lãnh đạm, tầm mắt tựa lưỡi dao sắc bén, hắn một chân đá vào Trương Tiểu Nguyên hai đầu gối. Bùm một chút, Trương Tiểu Nguyên hai đầu gối hung hăng nện ở trên mặt đất. "Cái này" Hắn chính là hoàn toàn không đứng lên nổi, hai cái đùi như là phế đi giống nhau, bị bên người hai cái gã sai vật ngâng, hắn mới miễn cưỡng từ trên mặt đất bỏ dậy. Hắn hung tận trừng mắt Nguyễn Đình, trong cơn giận dữ, Nguyễn Đình, ngươi là chân ngọc đường người nào, cùng nàng đính hôn vị hôn phu còn không có gặp người ảnh, nào đến phiên ngươi nhúng tay. Ngươi nào? Nguyễn Đình quét hắn liếc mắt một cái, thanh âm trầm mà lãnh lệ, ta chính là nàng vị hôn phu. 34. Chỉ nghĩ hỏa ly ngày thứ 34. Trân Ngọc Đường đũng nhiên chừng lớn đôi mắt, Nguyễn Đình đây là có ý tứ gì? Hắn như thế nào liền thành nàng vị hôn phu? Trương Thiều Nguyên hai đầu gối chỗ từng trận đau đớn, làm hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng lộn bội một chút, bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Nguyễn Đình. Ta như thế nào không biết ngươi cùng chân ra đính hôn? Nguyễn Đình, ta xin khuyên ngươi một câu. Tuy rằng ngươi là lục hầu ra con nuôi, nhưng ngươi trở lại Thái Hòa huyện, liền cái gì đều không phải. Ngươi nếu là vì Chân Ngọc Đường cùng ta đối nghịch, ta đây đã có thể không lưu tình. Hắn này một phen uy hiếp nói vừa mới nói xong, ngoài cửa tiến vào mấy cái nha dịch trực tiếp đem hắn trói lên. Trương Thiều Nguyên không làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ở Thái Hòa huyện chưa từng có người dám như vậy đối hắn. Hắn vẻ mặt tức giận chửi ầm lên: Các ngươi đều là đàn thứ gì, dám đem ra trói lại, còn không nhanh lên đem ra bưng ra, bằng không ra cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Trong đó một cái nha dịch trên tay sức lực lớn chút, Trương Thiều Nguyên ngay sau đó kêu lên đau đớn. Lúc này. lại có một cái xuyên màu xanh lá áo dài trung niên nam tử đi vào cửa hàng hắn đôi tay sau lưng ít khi nói cười trương huyện lệnh nhi tử thật lớn uy phong a trương thiều nguyên gắt gao chừng mắt trước mặt người ngươi lại là ai nói cho ngươi cha ta là thái hòa huyện huyện lệnh ta biểu cứu là tô châu phủ chi phủ mau đem ta bưng ra nếu không ta không tha cho một cái nha dịch đẩy hắn một chút thành thất điểm không được ở học chính đại nhân trước mặt vô lễ trương Tiểu nguyên thần sắc sợ hãi lên tuân học chính hàn lâm xuất thân Tuy rằng không giống chi phủ, huyện lệnh như vậy có thực quyền, nhưng hắn ra kinh thành thân thế ra. Hắn vội không ngừng nhận sai, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh học chính đại nhân thứ lỗi. Tuân học chính, không biết tiểu nhân làm sai cái gì, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tuân học chính sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Thiều Nguyên, lạnh lùng nói, hiểu lầm. Trương Nhạc ở Thái Hòa huyện tiền nhiệm mấy năm thời gian, tham ô nhận hối lộ thượng vạn lượng bạc trắng, mà ngươi cường đoạt dân nữ, thiết mưu tạp hủy vô tội thương hộ cửa hàng. ngươi còn dám rào biện thân là địa phương quan phụ mẫu lại ước hiếp ba cánh làm cho bản quan mặt ngươi thượng như thế cuồng vọng có thể nghĩ trong lén lút lại là như thế nào kiêu ngạo diễn xuất trương thiều nguyên sắc mặt nháy mắt tái nhật lên vẫn mạnh miệng nói học chính đại nhân tiểu nhân oan uổng tiểu nhân không có đã làm những việc này tuân học chính không dao động vừa ăn cướp vừa la là người hắn thấy được quá nhiều nguyễn đình lãnh lệ ra tiếng nhân chứng vật chứng toàn ở có nói cái gì ngươi vẫn là chờ tới rồi lao ngục lại công đạo Mấy cái nha dịch đem Trương Thiểu Nguyên trói lại mang đi, cửa hàng một chút an tĩnh lại. Chân Ngọc Đường hơi giật mình nhìn cửa, trận này biến cố thực sự ngoài dự đoán mọi người. Một chén trà nhỏ thời gian trước, Trương Thiểu Nguyên còn ở ỷ quan cậy thế uy hiếp nàng, kết quả không trong chốc lát hắn đã bị nha dịch mang đi, thật là đại khoái nhân tâm. Nguyễn Đình ra tiếng, "Tuân thúc, ngài cũng lại đây." Chân Ngọc Đường vội vàng lại đây hành lễ, tiểu nữ gặp qua học chính đại nhân. Tuân học chính đánh giá nàng vài lần, "Chân tiểu thư, không cần đa lễ." tuân học chính hơi hơi mỉm cười lại đối với nguyễn đình nói trương Tiểu nguyên hắn cha bị bắt lại liền dư lại hắn một cái cá lọt lưới ta lại đây coi một chút nhưng thật ra không nghĩ tới ở ngoài cửa nghe được ngươi câu nói kia ngươi tiểu tử này động tác nhanh như vậy mới hai ba thiên công phu liền cùng chân ra tiểu thư đính hôn tuân học chính nhớ tới chắc không được hắn đem chân ngọc đường viết tin đưa cho nguyễn đình khi nguyễn đình có thể nhận ra tới chân ngọc đường chữ viết ngôi thuyền hồi thái hòa huyện thời điểm nguyễn đình cũng thừa nhận có tưởng cưới cô nương nguyên lai like chính là vị này chân ra tiểu thư xem ra tuân học chính là hiểu lầm cái gì nguyễn đình vừa muốn giải thích chỉ nghe tuân học chính lại nói ngươi tuân thẩm thẩm cùng chân tiểu thư từng có gặp mặt một lần nói nàng là cái thiện tâm cô nương ta coi ngươi cùng chân tiểu thư đứng chung một chỗ cũng rất là xứng đôi ngươi xương ta một tiếng tuân thúc cha ngươi lại không còn nữa chờ các ngươi thành thân khi lão phu vì các ngươi hai người chủ hôn nguyễn đình lập tức giải thích tuân thúc ngài hiểu lầm ta cùng chân tiểu thư tuân học chính ý vị thâm trường vỗ vỗ bờ vai của hắn một bộ người từng trải hiểu được bộ dáng người trẻ tuổi ra mặt mỏng sao nói đến việc hôn nhân cũng là sẽ ngượng ngùng tuân học chính đánh gãy nguyễn đình nói lao phu còn có chuyện muốn xử lý về trước huyện nhà không quay rời ngươi cùng chân tiểu thư tuân học chính rời đi chân ngọc đường đầy mặt mờ mịt như thế nào nói mấy câu công phu tuân học chính liền nàng cùng nguyễn đình việc hôn nhân đều an bài thỏa đáng làm như nhìn ra tới chân ngọc đường khó hiểu nguyễn đình đi qua đi nói về nguyên do tuân phu Ú nhân đem ngươi viết tin giao cho tuân thúc tuân thúc nhìn tin chung về trương huyện lệnh còn có trương tiểu nguyên hành vi phạm tội quyết định tra rõ việc này hôm trước tuân thúc tới rồi thái hòa huyện điều tra ra không ít chương gia người chứng cứ phạm tội hạ lệnh đem trương tiểu nguyên bắt lại vừa rồi chính là thu vong thời điểm chân ngọc đường khó hiểu nói ngươi như thế nào biết là ta viết tin nguyễn đình giải thích nói ở tô châu phủ khi tuân thúc từng đem ta kêu đi đề đốc học viện dò hỏi về trương huyện lệnh sự tình còn đem ngươi viết lá thư kia làm ta nhìn thoáng qua, ta nhận ra ngươi chữ viết nguyên lai like là như thế này, chân ngọc đường minh bạch. mặc kệ nói như thế nào, nàng đem trương huyện lệnh hành vi phạm tội trình cấp tuân học chính, tuân học chính do đó điều tra trương huyện lệnh, đào ra hắn đủ loại hành vi phạm tội. đối với nàng còn có chân ra mà nói, là một cái tin tức tốt. chân ngọc đường trong lòng phiền muộn trầm rãi giảm bớt, có thể giúp được chân ra, nàng trong lòng ấy náy cùng tự trách mới có thể thiếu một ít. giọng nói của nàng nhẹ nhàng chút, lại hỏi. nguyễn đình ngươi như thế nào sẽ đến nhà ta cửa hàng nhìn chân ngọc đường nguyễn đình trên mặt hàn ý tẫn nhiên tan đi thanh âm cũng không hề lãnh lệ ta phải biết chân ra cửa hàng bị người ác ý tạm hủy đi chân ra một chuyến biết được ngươi ở chỗ này liền lại đây không thể không thừa nhận nguyễn đình tới rất là kịp thời nếu là hắn vãn một hồi lại đây không chừng trương tiểu nguyên sẽ làm ra cái gì khinh thường hành vi tư cập này chân ngọc đường nói lời cảm tạ nguyễn đình đa tạ ngươi ra tay tương trợ nàng cắn môi dưới Rồi dám một chút, vẫn là hỏi ra tới, Nguyễn Đình, ta đối Trương tiểu Nguyên nói ta đã đính hôn, chỉ là tự bảo vệ mình lý do thoái thác. Ngươi, vì sao phải nói ngươi là của ta vị hôn phu? Nguyễn Đình đạm thanh nói, mới vừa rồi như vậy tình cảnh, ta nếu là không nói như vậy, Trương tiểu Nguyên chỉ biết làm trầm trọng thêm phải đối ngươi đạo thủ. Trân Ngọc Đường Hồ Nghi nhìn trước mặt Nam Tử, Nguyễn Đình lời này nhưng lửa gạt không được nàng. Nguyễn Đình trước tiên đã biết tuân học chính ở điều tra Trương tiểu Nguyên. mặc kệ trương tiểu nguyên sẽ làm ra cái gì động tác, cũng hoặc là nói chút vô sỉ hạ lưu nói, những cái đó nha dịch sẽ thực mau đổi tới, đem hắn chói lại mang đi, căn bản không cần nguyễn đình nói hắn là chân ngọc đường vị hôn phu. nguyễn đình tính tình chân ổn, xử sự, sự cũng không tùy tiện, chân ngọc đường nhất hiểu biết nguyễn đình tính tình, hắn sẽ không vô duyên vô cớ nói chút vô dụng nói. chân ngọc đường nói, nguyễn đình, ta đương ngươi là dưới tình thế cấp bách mới nói như vậy một câu, đa tạ ngươi ra tay tương trợ, nhưng như vậy vui lùa lời nói. Về sau vẫn là đừng nói nữa. Xem, liền Tuân học chính đều hiểu lầm. Nhìn thẳng Chân Ngọc Đường hầu nghi ánh mắt, Nguyễn Đình đôi mắt hắc mà thâm thúy, làm người vô pháp đoán được hắn ý tưởng, không phải vui đùa lời nói. Nghe được lời này, Chân Ngọc Đường đẹp con ngươi hiện ra nồng đậm kinh ngạc, ngước mắt nhìn hắn, "Nguyễn Đình, ngươi đây là có ý tứ gì?" Nguyễn Đình nắm chặt bàn tay, đột nhiên có chút khẩn trương, nhưng hắn trên mặt thần sắc trước sau như một, "Chân Ngọc Đường, ở tới chân ra cửa hàng phía trước, ta đi chân ra xin cưới." chân ngọc đường sẽ đáp ứng sao nguyễn đình cũng không có nắm chắc may nhăn lại tới chân ngọc đường thẳng tắp nhìn chằm chằm nguyễn đình muốn ở hắn trên mặt nhìn ra nói rợn ý vị nhưng nguyễn đình thân sắc thản nhiên nhìn không ra một tia dị thường chân ngọc đường trong lòng dùng mình nguyễn đình đi chân ra cầu hôn sao có thể nay một đời nàng cùng nguyễn đình chỉ là cùng trường cũng không quá nhiều giao thoa nguyễn đình sao có thể muốn cùng chân ra kết thân nàng một lòng không khỏi trầm xuống nguyễn đình đi chân ra cầu hôn nếu là đại bá phụ cùng đại bá mẫu đồng ý, tia nàng liền không có phản đối đường sống. chân ngọc đường không nói lời nào, nguyễn đình cũng chưa ra tiếng, hắn nhìn chăm chú vào chân ngọc đường, khỏe môi ngậm một tia cười khổ. giống nhau cô nương, nghe được cầu hôn tin tức, phần lớn sẽ cảm thấy vui mừng hoặc là ngưỡng ngùng. nhưng ở chân ngọc đường trên mặt, nhìn không tới một đinh điểm như vậy biểu tình. thực rõ ràng, chân ngọc đường cũng không nguyện ý gả cho hắn. con ngươi hơi rũ, nguyễn đình lên tiếng, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta liền thành thân. Ngươi nếu là không muốn, cũng không sao. Ta đã đối với ngươi đại bá mẫu nói, muốn lấy ngươi ý nguyện là chủ. Nếu ngươi không đồng ý, những người khác sẽ không biết ta đi chân ra cầu hôn, ta cũng sẽ hướng Tuân Thúc giải thích rõ ràng. Dừng một chút, Nguyễn Đình lại nói, Tuân Thúc tới Thái hòa huyện mang nhân thủ không nhiều lắm, còn cần ta đi hỗ trợ, chân tiểu thư, ta trước rời đi. Chân Ngọc Đường nhìn thoáng qua Nguyễn Đình rời đi bóng dáng, suy nghĩ, trước một đời là nàng đại bá phụ chủ động đi Nguyễn ra làm ai? Vương nương tử bức bách Nguyễn Đình đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Chính là hiện giờ, như thế nào sẽ là Nguyễn Đình tự mình tới chân ra cầu hôn. Lúc này, anh đào vội vã và chạy vào, tiểu thư, ngài thế nào, tiêu cầu đồ vật nhưng đối ngài đạo thủ. Chân Ngọc Đường lấy lại tinh thần, ta không có việc gì. Trương Thiều Nguyên bị bắt đi, trương huyện lệnh đâu. Anh đào rất là kích động, trương huyện lệnh cũng bị bắt lại, lúc này toàn bộ huyện thành đều ở nghị luận chuyện này. Tiểu thư, này nhưng thật tốt quá, này hai cái cầu đồ vật bị bắt lại. cũng không dám lại đánh ngài chủ ý. Trân Ngọc Đường nhợt nhạt cười một cái, nàng tất nhiên là hy vọng trương huyện lệnh cùng trương thiều nguyên được đến ứng có trừng phạt. Bất quá một cái cửa ải khó khăn giải quyết, còn có một cái khác vấn đề, nàng thật sự là tưởng không rõ, này một đời nguyễn đỉnh vì sao phải hướng nàng cầu hôn? Mấy ngày trước đây triệu cấu từ phủ học cho nàng viết thư, nói là mấy ngày nay muốn tới thái hòa huyện tới cửa bái phỏng, chính là triệu cấu cũng không có lại đây, không biết là bị sự tình gì vướng chân. nếu là triệu cấu đi tới thái hòa huyện chân ngọc đường chuẩn bị đem triệu cấu lên làm môn hôn phu sự tình nói cho nàng đại bá phụ bộ dáng này liền không cần đáp ứng nguyễn đình cầu hôn đáng tiếc triệu cấu cũng không ở có tuân học chính ra tay trương huyện lệnh thu nhận hối lộ nhân chứng vật chứng đều có hắn bị phán xử xét nhà lưu đày đến nỗi trương thiều nguyên cường đoạt dân nữ vận dụng quyền thế ước hiếp ba cánh đánh hắn 60 đại bản cả người nửa cái mạng mau không có trương huyện lệnh nhậm chức nhiều năm một sớm xuống ngựa nhưng cũng là có chút nhân mạch quan hệ hắn cùng tô châu phủ chi phủ là bà con mượn này một tầng quan hệ đem trương thiều nguyên bảo xuống dưới trương huyện lệnh mấy cái nhi tử không cần lưu này linh nam biết được chân ra cửa hàng xảy ra sự tình trần viễn sơn còn có chân sa lâm vội vội vàng vàng gấp trở về chờ biết được trương huyện lệnh bị lưu đầy tin tức sau trần viễn sơn vui sướng cười to lồng ngực buồn bực cùng lo âu tan hơn phân nửa hắn cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch ở ác gặp dữ Này thật đúng là đại khoái nhân tâm tin tức tốt. Chân ra những người khác cũng là vẻ mặt vui mừng, bao phủ ở chân ra trên không gần 2 tháng áp lực hơi thở tàn ra. Chân Viễn Sơn vui mừng nói, đây đều là Ngọc Đường công lao, nếu không phải Ngọc Đường gặp được Tuân Phu Nhân, đem trương huyện lệnh hành vi phạm tội trình đi lên, sự tình sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Ngọc Đường, bá phủ kính ngươi một chén rượu. Chân Ngọc Đường cười nhạt hạ, bá phủ ngàn vạn đừng nói như vậy, việc này vốn chính là nhân ta dựng lên. mệt nhọc chúng ta người một nhà đi theo ta lo lắng đề phòng kỳ thật ta cũng không giúp đỡ được gì ngài cùng nhị ba phụ còn có ba mẫu đường ca bọn họ vội sức đầu mẻ chán hiện giờ sự tình có thể giải quyết ta cũng thật cao hứng hy vọng chân ra về sau thuận thuận lợi lợi được rồi ngươi nhìn một cái ngươi gần nhất vòng eo đều tế không ít mới vừa lên đường trở về liền uống rượu uống ít chút rượu ăn nhiều đồ ăn tư thị giận chân viễn sơn liếc mắt một cái đem bầu rượu cầm qua đi tư thị lại nói trước mắt chúng ta người một nhà đều ở có một việc ta nói ra đại gia nghe một chút trần viễn sơn gấp một chiếc đũa đồ ăn chuyện gì tư thị nghiêm mặt nói là về ngọc đường việc hôn nhân mấy ngày trước đây chân gia người đều ở bận việc cửa hàng sự tình vài cái cửa hàng bị tạm sửa chữa mặt tiền cửa hàng nhập hàng kiểm kê tổn thất trở có quá nhiều sự tình muốn nội chân gia sinh ý liên tiếp gặp bị thương nặng không thể nhiều trì hoãn một ngày đã nhiều ngày cửa hàng sự tình xử lý không sai biệt lắm Vừa lúc Chân Viễn Sơn cái này, đường ra láo ra cũng đã trở lại, đúng là thảo luận Chân Ngọc Đường việc hôn nhân hảo thời cơ. Chân Ngọc Đường trên mặt cười nhạt tan đi, cũng không ngoài ý muốn, nàng dự đoán được Từ thị sẽ ở Chân Viễn Sơn trở về lúc sau nói đến Nguyễn Đình tới cầu hôn một chuyện. Từ thị nói, Nguyễn Đình trước một đoạn thời gian tới chúng ta trong phủ cầu hôn, nói là nguyện cầu thú Ngọc Đường. Chân Viễn Sơn buông chiếc đũa, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Nguyễn Đình tới cầu hôn. Phía trước ta đi Nguyễn gia nói lên quá việc hôn nhân, lúc ấy Nguyễn Đình tự tuyệt ta còn tưởng rằng việc hôn nhân này là không được không nghĩ tới tiểu tử này lại chủ động tới cầu hôn chân ngọc đường lẳng lặng nghe nguyên lai đại bá phụ từng đi nguyễn gia nói qua việc hôn nhân như thế cùng kiếp trước sự tình đối thượng, chính là nàng như thế nào không biết chân ngọc đường cẩn thận nghĩ nghĩ đột nhiên nhớ tới tháng trước ở chân gia gặp nguyễn đình xem ra kia một lần nguyễn đình chính là tới chân phủ cự tuyệt việc hôn nhân này đúng rồi nàng cùng nguyễn đình ở chân gia học đường rừng cây nhỏ uống trà thời điểm nguyễn đình cũng nhắc tới quá Trần Viễn Sơn đi Nguyễn ra. Nhưng là, lúc ấy Nguyễn Đình vì sao không nói cho nàng đâu. Trần Viễn Sơn điểm hạ mặt bàn, Nguyễn Đình là viện án đầu, nghe nói ở phủ học việc học cực kỳ xuất sắc, rất có tiền đồ, diện mạo sao, cũng cùng Ngọc Đường rất xứng đôi. Ra thế tuy rằng kém chút, nhưng hắn ở tuyên bình hầu phủ đãi 16 năm, tầm mắt cùng học thức phi người bình thường có thể so. Ta nhưng thật ra rất vừa lòng việc hôn nhân này. Phía trước ta đi Nguyễn gia làm ai? một phương diện là muốn mượn trợ Nguyễn Đình cùng tuyên bình hầu phủ quan hệ giúp chân gia vượt qua cửa ải khó khăn về phương diện khác cũng là vì Ngọc Đường suy nghĩ Nguyễn Đình đứa nhỏ này tuyệt phi vật trong ao các ngươi thấy thế nào Từ Thị tiếp nhận lời nói ta cũng rất vừa lòng việc hôn nhân này Ngọc Đường cha mẹ ngươi không còn nữa ngươi không có cái huynh đệ a phủ lại tuổi thượng ấu. hiện tại chúng ta chân ra ở huyện thành có vài phần địa vị nhưng nếu là nào một ngày chúng ta chân ra ngã xuống tựa như một đoạn này thời gian phát sinh sự tình giống nhau làm buôn bán không dễ dàng, nhưng ngã xuống chỉ là trong nháy mắt sự tình. Chờ đến lúc đó, Ngọc Đường Nguyên nếu là chịu khi dễ, chúng ta cũng không có quyền thế vì ngươi thảo cái công đạo. Chân Ngọc Đường minh bạch, chân Viễn Sơn cùng Từ Thị cũng là vì nàng suy nghĩ, từ bọn họ hai người góc độ tới xem, gả cho Nguyễn Đình, xác thật là không thể tốt hơn. Chân Ngọc Đường ôn nhu nói, đại bá phụ, đại bá mẫu, các ngài cũng nói, ta cha mẹ không còn nữa, A Phủ càng vẫn là cái tiểu hải tử, ta nếu là gả chồng. liền không rảnh lo a phủ, ta không yên lòng nàng cho nên ta tưởng chiêu một cái tới cửa hôn phu như vậy cũng có thể cùng hắn cùng nhau xử lý chân ra sinh ý tới cửa hôn phu tư thị pha là kinh ngạc chân ngọc đường nhị bá phụ chân sa lâm cái thứ nhất không đồng ý tới cửa hôn phu không thể được phàm là tuổi trẻ đầy hứa hẹn lang quân không có một cái nguyện ý ở rể nhà gái trong nhà ngọc đường nguyện ý lên làm môn hôn phu bằng không là trong nhà quá không nổi nữa ra không dậy nổi sinh lễ bằng không chính là không có chí lớn chỉ nghĩ ăn cơm mềm hốn nhật tử tiểu bạch kiểm người như vậy chỗ nào xứng đôi ngươi chân ngọc đường nhị bá mẫu trương thị cũng không đồng ý đúng vậy ngọc đường làm ngọc thạch sinh ý lý lao bản hán khuê nữ chính là tìm cái tới cửa hôn phu người nọ ngay từ đầu nhìn nhân mô nhân dạng cuối cùng thế nhưng có lý ra người ở bên ngoài có thân mật ngươi nói ghê tởm không ghê tởm chân ngọc đường tưởng nhắc lên triệu cấu nhưng triệu cấu cha mẹ có đồng ý hay không nàng cũng không biết Nàng chỉ phải nói, nhị bá phụ, nhị bá mẫu, mặc dù không tìm tới cửa hôn phu, trước mắt Trương huyện lệnh bị lưu đày, Trương gia không đáng sợ hãi, ta việc hôn nhân không cần quá mức sốt ruột, huyện thành cũng có mặt khác điều kiện không tồi nam tử." Tư thị thở dài, "Ngươi đại bá phụ sáng sớm liền tính toán chỉ làm ngươi giữ đạo hiếu một năm, sợ ngươi bỏ lỡ người trong sạch. Nay một năm tới, ta vẫn luôn thế ngươi lưu ý trong huyện những cái đó còn chưa hôn phối lang quân." Buồn cười chính là, những người đó ra, vốn dĩ muốn cùng chúng ta chân ra kết thân, Chờ trương huyện lệnh chèn ép chúng ta chân ra sinh ý thời điểm, những người đó vì không gây họa thượng thân, hết thể cùng chân ra xa cách quan hệ. Đây cũng là nhân chi thường tình, trách không được bọn họ. Nhưng cũng có thể nhìn ra tới, những người đó tuyệt phi lương xứng. Làm như nhìn ra tới chân Ngọc Đường cũng không ham thích việc hôn nhân này, chân xa lâm lại trầm giọng nói, Ngọc Đường, chúng ta chân ra một đoạn này thời gian gặp được cửa ải khó khăn, ngươi cũng là xem ở trong mắt, nhiều năm khách hàng sôi nổi hủy bỏ đơn đặt hàng. Trương Thiều Nguyên còn đem nhà chúng ta cửa hàng tạp, tổn thất thảm trọng. Ta và ngươi đại bá phụ khắp nơi cầu người, lại nhiều lần vấp phải trắc trở, một đống tuổi còn muốn ăn nói khép nép đi cầu người khác, người khác hờ hững. Có đôi khi, ta và ngươi đại bá phụ thật sợ chân ra sinh yến nện ở chúng ta trong tay. Hắn biểu tình ngưng trọng lên, Trương huyện lệnh là bị lưu đày, cũng biết phủ đại nhân cùng hắn là thân thích, hắn còn có cái đệ đệ, ở Hà tỉnh có một cái huyện đương huyện lệnh, Trương huyện lệnh lưu lại nhân mạch quan hệ, hơn xa chân già có thể chống cự. Lần này tuân học chính có thể tra ra trương huyện lệnh hành vi phạm tội, chúng ta chân ra cung cấp không ít chứng cứ, huống chi trương tiểu nguyên vẫn là ở nhà chúng ta cửa hàng bị bắt đi. Ngươi cảm thấy trương ra những người đó sẽ bỏ qua chân ra sao? Chân ngọc đường ngẩn ra, phía trước nàng cũng không biết những việc này, nguyên lai chân ra nguy cơ cũng không có chân chính giải trừ. Chân ngọc đường rất rõ ràng, đều không phải là là chân xa lâm nhiều lự. Nếu không có chân ra, trương huyện lệnh cùng trương tiểu nguyên sẽ không xuống ngựa. Bọn họ hai người tất là đối chân ra ghi hận trong lòng. Chân xa lâm thật dài thở dài, nhà chúng ta lối buôn bán không dậy nổi lại một lần đả kích. Trương huyện lệnh đại nhi tử, mấy ngày hôm trước đi Tô Châu tìm chi phủ đại nhân, một cái khác nhi tử, lại đi Hà tỉnh. Trước khi đi, ngươi đại bá phụ thu được một phong nặc danh uy hiếp thư tử, đây là rõ ràng muốn trả thù chúng ta chân ra. Chân gia tổ tiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua mấy thế hệ người dốc sức làm, đem chân ra sinh ý làm lớn như vậy. cha ngươi còn trên đời thời điểm thường thường nói dân nói muốn đem sinh ý làm được kinh thành đi làm cho ngươi cái này bảo bối nữ nhi kiến thức kiến thức kinh thành phồn hoa cùng phú quý cha ngươi ly thế sớm ngươi đại bá phụ cùng ta muốn hoàn thành cha ngươi di nguyện nói chuyện chân xa lâm nhìn về phía chân ngọc đường ngọc đường ta biết ngươi trong lòng không muốn coi như là bá phụ cầu ngươi ngươi liền đáp ứng đi đối với chân gia tới nói chỉ có đem ngươi gả cho nguyễn đình trương gia người kiêng kỵ nguyễn đình sau lưng tuyên bình hậu phủ mới sẽ không trả thủ chân ra. Chân Ngọc Đường túi đầu, nàng thân là chân sa lâm chất nữ, như thế nào gánh nổi chân sa lâm tới cầu nàng. huống chi, nàng cha di nguyện, chân Ngọc Đường cũng là biết đến. Nàng cha vẫn luôn tưởng đem sinh ý làm được Kinh Thành đi, nói là đến lúc đó ở Kinh Thành mua một tòa tòa nhà, chân Ngọc Đường nghĩ muốn cái gì đồ vật, đều phải cho nàng mua trở về. nhị đệ, ngươi đừng nói nữa. Chân Viễn Sơn ra tiếng ngăn cản, tam đệ không còn nữa, ta đáp ứng quá tam đệ muốn chiếu cố hảo Ngọc đường. Ngọc Đường nếu là không muốn, việc hôn nhân này liền tính. Trời không tuyệt đường người, chương gia người nếu muốn làm cái gì động tác, chúng ta nhiều hơn để phòng chính là. Bất quá, Ngọc Đường, Nguyễn Đình đứa nhỏ này là cái không tồi thành thân người được chọn, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Trương Thị lẩm bẩm một tiếng, này nơi nào là có thể để phòng, chương gia người là quan, chúng ta chính là thương hộ, chỉ có bị đánh phần. Chân Ngọc Đường ngầm đầu, nhất nhất xem qua đi, chân viễn sơn, chân Sa lâm tiểu tụy rất nhiều. Như là lập tức già rồi mười mấy tuổi, nhiều ngày buôn ba cùng lo lắng, trên người quần áo trống rỗng. Ma Tư thị, lần trước biết được cửa hàng bị tạm thời điểm, thân mình tức giận đến ở phát run. Nếu không phải bởi vì nàng, chân gia người không cần lo lắng hãi hùng, ăn nói khép nép đi cầu người hỗ trợ. Trần Viễn Sơn nếu là nhẫn tâm một chút, trực tiếp đem chân ngọc đường đưa cho Trương Thiều Nguyên, chân gia ngược lại có thể được đến không ít chỗ tốt. Nhưng chân gia người không có làm như vậy, bọn họ vẫn luôn ở bảo hộ nàng. Còn có chân ngọc đường cha mẹ ly thế thời điểm, chân gia đại phòng, nhị phòng tận tâm tận lực xử lý nàng cha mẹ hậu sự, đại bá phụ là lấy nàng đường thân sinh nữ nhi đối đãi Trước mắt chân gia nguy cơ chưa giải trừ, chân viễn sơn không muốn làm nàng khó xử, nàng làm sao từng muốn cho chân viễn sơn khó xử. Chân gia người trả giá rất nhiều, chân ngọc đường không nghĩ chân gia tái ngộ đến bất cứ dung chuyển. Chân xa lâm lái nặng, lại nói, cha mẹ ngươi trên đời khi, bọn họ đều rất đau ngươi, cha mẹ ngươi ly thế sau. chúng ta cũng chưa từng bước quá ngươi làm bất luận cái gì lựa chọn lần này chân gia sinh ý đại thương nguyên khí khôi phục lại ít nhất muốn hơn nửa năm thời gian trương huyện lệnh mấy cái nhi tử như hổ rình mồi muốn hủy diệt chân gia chân gia lại chịu không nổi một chút sóng gió có chút lời nói ngươi đại bá phụ đại bá mẫu không có phương tiện nói rốt cuộc bọn họ không phải ngươi thân sinh cha mẹ nhưng nhị bá hôm nay cần thiết nói ra ngọc đường coi như là bá phụ cầu ngươi ngươi liền đáp ứng rồi đi con vút lông mi trước hạ Chân Ngọc Đường hít sâu một hơi, nàng thân là chân ra một phần tử, không thể chỉ lo thân mình. Chân ra người xác thật chưa từng bức bách nàng, nhưng đúng là như vậy, nàng mới vô pháp cự tuyệt. Chân Ngọc Đường thanh âm thực nhẹ, hảo. Nàng thích Nguyễn Đình 10 năm, trọng sinh lúc sau, triệt triệt để để buông xuống hắn, lại không nghĩ rằng, nàng lại muốn cùng hắn đính hôn. 35, chỉ nghĩ hỏa ly thứ 30 năm ngày. Nghe được chân Ngọc Đường đáp ứng, chân xa lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ngọc Đường, là bá phụ xin lỗi người ngươi yên tâm ngươi việc hôn nhân ngươi đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu chắc chắn hảo sinh lo liệu chân ngọc đường nhợt nhạt cười một cái bá phụ khách khí nếu việc hôn nhân cũng thương nghị kết thúc ta đây về trước tháng đế ẩm hiên chân sa lâm liên thanh nói hảo hảo ngươi trở về đi chờ chân ngọc đường ly tịch sau chính sảnh một mảnh an tĩnh từ thị thở dài ngọc đường cũng chỉ là một cái vừa mới 16 tuổi cô nương đem nàng việc hôn nhân cùng toàn bộ chân gia móc nối là chúng ta này đó thân là bá phụ bá mẫu quá không đạo nghĩa cũng quá vô năng trần sa lâm đáp lời đúng là chúng ta vô năng mới phải cho nàng tìm một cái có thể dựa vào hôn phu mặc dù không nói chân ra sự tình ngọc đường diện mạo quá mức đáng chú ý tia trương thiểu nguyên chỉ thấy ngọc đường một mặt liền nổi lên cường thủ hào đoạt tâm tư trước một đoạn thời gian chân ra gia suy thoái đánh ngọc đường chủ ý người cũng không ít đem nàng lưu tại chân ra hoặc là tìm một cái vô quyền vô thế nhà chồng căn bản hộ không được nàng trương thị tiếp nhận lời nói đại tẩu chúng ta cũng không có thực xin lỗi ngọc đường địa phương nàng cha mẹ lưu lại sinh ý vài gian cửa hàng đều chuyển tới nàng danh nghĩa trương tiểu nguyên muốn đem nàng cưới hồi phủ chúng ta từ đầu đến cuối cũng không nhả ra phóng nhãn toàn bộ thái hòa huyện cũng tìm không ra so nguyễn đình điều kiện càng xuất sắc lang quân mặc kệ như thế nào giảng việc hôn nhân này đều không có cự tuyệt tất yếu tư thị lại thở dài không có ra tiếng trần viễn sơn nhìn thoáng qua tư thị giải quyết dứt khoát muốn cùng nguyễn gia kết thân người không ít Lần này lại là Nguyễn Đình chủ động tới cầu thú, nghĩ đến hắn trong lòng là có Ngọc Đường. Nếu là năm nay 8 tháng phân Nguyễn Đình thông qua thi hương, kia Ngọc Đường nhưng chính là cử nhân phu nhân. Kế tiếp, người cùng nhị đệ mội dụng tâm chuẩn bị Ngọc Đường việc hôn nhân, nói đến cùng lần này chúng ta thân là trưởng bối, làm không đạo nghĩa, ở của hồi môn thượng nhiều hơn bồi thường nàng. Tư thị gật gật đầu, đây là tự nhiên. Trở lại tháng đế ẩm hiên, A phủ bổ nhào vào chân Ngọc Đường trên người, chân Ngọc Đường làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực trầm mặc phát ốc, a phủ ngửa đầu, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không cao hứng? chân ngọc đường có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao thấy được tỷ tỷ không cao hứng? tiểu hai tử kỳ thật là thực mất cảm, a phủ tròn xoe mắt to, không chớp mắt nhìn chân ngọc đường, dị vãng tỷ tỷ trở về, trên mặt đều là mang theo cười, nhưng tỷ tỷ hôm nay ôm a phủ lại không nói chuyện. chân ngọc đường sơ soạn một chút nàng đỉnh đầu tiểu ti đi, tỷ tỷ là có chút không cao hứng, nhưng vừa thấy đến a phủ, ngươi như vậy hiểu chuyện chi kỷ. Tỷ tỉ, tỉ liền vui vẻ a phủ bẹp hôn chân ngọc đường một ngụm Tỷ tỷ, ngươi đã lâu không có bồi ta đi ra ngoài chơi chúng ta đi bắt khúc khúc đi một đoạn này thời gian bận về việc chân ra sinh ý xác thật sơ sót a phù chân ngọc đường lánh nàng đi đến hậu hoa viên a phù giàu tiểu nông ở trong bụi cỏ bắt khúc khúc xem con kiến Sáng lạn ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở trên mặt đất chiếu rọi ra loang lổ viên điểm a phủ bước chân chạy tới chạy lui ở bụi cỏ cùng hoa chi gian xuyên qua nhìn đến a phủ liệt miệng lịch ngậm bộ dáng, chân ngọc đường trong lòng vài phần thận thờ tất cả tan đi. anh đào ở một bên, thật cẩn thận chú ý chân ngọc đường thần sắc, tiểu thư, nếu là lao gia cùng phu nhân ở thì tốt rồi, như vậy ngài cũng không cần ủy khuất chính mình. đại lao gia cùng nhị lao gia, quan tâm tiểu thư không giả, nhưng bọn họ hẳn là biết tiểu thư tính tình, bọn họ dùng thân tình bức bách, tiểu thư ngài khẳng định sẽ không cự tuyệt. chân ngọc đường cười khẽ hạ, đại bá phụ cùng nhị bá phụ là thương nhân. bọn họ vì chân gia sinh ý trả giá rất nhiều tâm huyết, tự nhiên muốn giữ được chân gia, đem chân gia sinh ý phát triển lớn mạnh. Nếu nguyễn đình cầu thú chính là nhị muội muội hoặc là tam muội muội, y đi theo đại bá phụ cùng nhị bá phụ tính tình, cũng là sẽ tìm cách làm các nàng đáp ứng việc hôn nhân này. kiếp trước chân ngọc đường liền biết, nàng kia hai vị bá phụ lãi nặng. bất quá chân ngọc đường cũng không có câu đoán hận, rốt cuộc chân gia người không có thực xin lỗi nàng địa phương, nàng ở chân gia lớn lên, áo cơm muỗn yêu. chân gia người lại đãi nàng rất là thân hòa trương thiều nguyên chèn ép chân gia sinh ý cũng là bởi vì nàng dựng lên tổng nên từ nàng giải quyết anh nào khó hiểu tiểu thư trương huyện lệnh bị lưu đầy lĩnh nam trong huyện khẳng định còn muốn tới một vị tân huyện lệnh liền tính trương gia người muốn trả thù chân gia, chính là có tân huyện lệnh ở còn có tuân học chính lần này gõ sơn chấn hổ trương gia người cũng không dám quá mức càng rỡ nhị lao ra một hai phải làm ngươi gả cho nguyễn công tử có phải hay không nhiều lo lắng nha Trân Ngọc Đường liếc nhìn nàng một cái, không nhanh không chậm giải thích, "Trương huyện lệnh cùng Tô Châu phủ chi phủ đại nhân là bà con, Trương chi phủ chỉ cần nhẹ nhàng bâng cơ phân phó một câu, không cần giống Trương Tiểu Nguyên như vậy bại ở bên ngoài kêu đánh kêu giết, đến lúc đó mặc kệ là Tô Châu phủ, vẫn là Thái Hòa huyện, nhưng cái đó người làm ăn liền sẽ đoạn tuyệt cùng chân gia sinh ý lui tới." Thời gian lâu rồi, căn bản không cần Trương gia người làm cái gì, chân gia vải dệt đồ sứ lệnh ở trong tay, phí tổn thu không trở lại. Sinh ý tự nhiên sẽ chậm rãi làm không đi xuống Mặc kệ là tuân học chính Vẫn là mới tới huyện lệnh Đều phải cấp trường chi phủ mặt mũi Cùng tồn tại quan trường Nhân gia nhàn rỗi không có chuyện gì sao phải đắc tội đồng liêu Trương huyện lệnh không chỉ là chèn ép chúng ta chân ra Còn có mặt khác vô tội ba cánh đã chịu hãng hại Này đây, tuân học chính mới có thể tra rõ trương huyện lệnh hành vi phạm tội Hiện giờ trương huyện lệnh bị bãi quan lưu này Tuân học chính là sẽ không lại quản những việc này mới tới huyện lệnh cũng không có cái kia quyền thế cùng trương Chi phủ đối nghịch anh đào tức giận bất bình này còn không phải là quả hồng chọn mềm nhất sao rõ ràng chân gia là người bị hại đi đầu tới trương gia người còn muốn trả thù chân gia chân ngọc đường nói đúng vậy chân gia chính là ngươi trong miệng mềm quả hồng chỉ là thương hộ dễ khi dễ trương huyện lệnh bị lưu đày trương thiều nguyên nửa cái mạng mau không có trương gia người không dám đem hỏa khí rơi tại tuân học chính trên người chỉ phải quay đầu tới uy hiếp chân gia Anh đào một khuôn mặt nhăn thành bánh bao, chính là huyện thành lại không ngừng Nguyễn công tử một cái lang quân, chẳng lẽ chỉ có Nguyễn công tử có thể giải quyết chân gia cửa ải khó khăn sao? Thật đúng là chỉ có Nguyễn đình có quyền thế. Trần Ngọc Đường nhẹ giọng nói, đại bá phụ buôn ba một hai tháng, tặng không ít bạc, nhưng cái đó quan viên cũng không muốn hỗ trợ. Mặc kệ ta là chọn một cái tới cửa hôn phu, vẫn là ở Thái Hòa huyện hoặc là Tô Châu phủ tìm một cái hôn phu, quyền thế toàn không bằng trương chi phủ. Nguyễn đình cùng tuyên Bình hầu phủ có quan hệ. Trương Chi phủ mới có thể kiên kỵ. Còn nữa, Nguyễn Đình là viện án đầu, khó bảo toàn ngày sau sẽ không có sở thành tựu, chỉ cần Trương Chi phủ đầu gốc không quá ngu xuẩn, liền sẽ cấp Nguyễn Đình một cái mặt mũi. Cấp Nguyễn Đình mặt mũi, chính là cấp chân ra mặt mũi. Anh đào minh bạch, như vậy nói đến, cùng Nguyễn công tử đính hôn, là nhất nhanh và tiện cũng nhất vạn vô nhất thất biện pháp. Lúc đầu, chân Ngọc Đường xác thật trong lòng không quá thoải mái, nhưng nàng nhất quán lòng dạ rộng rãi, cũng không sẽ buồn ở trong lòng tự oán tự ngải. mặc dù đã xảy ra thiên đại sự cũng không có không qua được điểm mấu chốt còn không phải là lại cùng nguyễn đình đương một đôi phu thế sao tinh tế nghĩ đến kiếp trước nguyễn đình tuy không thích nàng nhưng cũng không khắc khe nàng đối đại á phủ cũng là tận tâm chiếu cố cùng nguyễn đình thành thân nhưng thật ra muốn so với kia chút chi nhân chi diện bất tri tâm lang quân mạnh hơn nhiều đến nỗi nguyễn đình đối nàng thích vẫn là không thích chân ngọc đường đã xem phai nhạt cũng không bắt buộc nàng không biết nguyễn đình vì sao phải cầu thú nàng nhưng căn cứ kiếp trước kinh nghiệm Nguyễn Đình đối nàng không có nhiều ít tình ý. Chân Ngọc Đường cân nhắc, Nguyễn Đình trong lòng hẳn là trang một cái cầu mà không được cô nương, chỉ là không biết là hắn thanh mai ôn biết chưa, vẫn là có khác một thân. Mặc kệ là cái nào nữ tử, Chân Ngọc Đường cũng không thèm để ý. Nếu là nào một ngày Nguyễn Đình gặp ái mộ cô nương kia vừa vặn, hai người bọn họ liền có thể hòa ly, từng người mạnh khỏe. Nếu là còn giống đời trước như vậy, cũng không sao, đưa một đôi mặt ngoài phu thê, Chân Ngọc Đường sợ chứng nhất. Dù sao nàng có á phù bồi còn có đường nhiễm cùng hàn vãn hai cái bạn tốt nàng cũng không cảm thấy cô độc như vậy tưởng tượng dựa theo kiếp trước quý đạo cũng bất tận là chuyện xấu huống hồ trước một đời ôn như chứa cho nàng hạ độc chân ngọc đường còn không có tự mình báo thù đâu nguyễn đình trong lòng không có nàng nay một đời chân ngọc đường cũng không thích án, thành thân lúc sau hai người bọn họ trong lén lút lẫn nhau không quấy dày cũng không cầu cử án tề mi chỉ cần chân ngọc đường chính mình quá ư thư thả thì tốt rồi trong lòng quyết định chủ ý Trân Ngọc Đường nhìn thoáng qua không trùng, sắc trời phảng phất càng thêm sáng sủa, nàng thu hồi tầm mắt, ở ghế đá ngồi hạ, khoan thai uống bị nước giếng ngâm quá dưa hấu nước. Anh Đào ở một bên thường thường nhìn Trân Ngọc Đường, thành thân liên quan đến trung thân đại sự, nàng còn tưởng rằng, nhà mình tiểu thư gặp được loại chuyện này, định là muốn hủy vải mấy ngày. Không nghĩ tới nói mấy câu công phu, nhà mình tiểu thư liền như vậy đương nhiên. Ngày hôm sau buổi sáng, Trân Ngọc Đường khởi chậm chút, nàng rửa mặt sau không lâu, anh Đào xốc lên rèm châu tiến vào. Tiểu thư, Nguyễn công tử tới trong phủ, nói là muốn cùng ngài thấy một mặt. chân Ngọc Đường thay gặp khách áo váy, từ bình phong sau ra tới, đi thôi. Nguyễn Đình ở chân phủ đại khách thính đường chờ nàng, chân Ngọc Đường đến thời điểm, Từ Thị đang ở bồi Nguyễn Đình nói chuyện. Từ Thị đứng lên, tính toán cấp hai người lưu chút ở chung cơ hội, trong phủ có chút việc vặt yêu cầu ta xử lý. Ngọc Đường, ngươi thế bá mẫu tiếp đại Nguyễn Đình. chân Ngọc Đường ân một tiếng, đại Từ Thị đi rồi, nàng ngồi ở gỗ xưa ghế trên. từ chân ngọc đường tiến vào nhà ở nguyễn đình tầm mắt liền ở trên người nàng nhìn đến chân ngọc đường hơi sưng hốc mắt vừa mới uống xong đi nước trà trùng chua sót tất cả đều nảy lên nguyễn đình trong lòng đôi mắt đều sưng lên nàng tối hôm qua có phải hay không khóc vẫn là một suốt đêm đều mất ngủ nguyễn đình rũ xuống con ngươi ngươi tối hôm qua chính là không nghỉ ngơi tốt đúng vậy chân ngọc đường nói tối hôm qua a phù một hai phải nháo cùng nàng cùng nhau ngủ nghe tiểu a phù dịu dít nói chuyện vốn là nghỉ tạm chậm Nửa đêm a phủ lại luôn là đặng tràn, Chân Ngọc Đường lo lắng a phủ bị cảm lạnh tiêu chảy, cả đêm tỉnh rất nhiều lần, đương nhiên không có nghỉ ngơi tốt. Buổi sáng lên phát hiện đôi mắt có chút sưng, Chân Ngọc Đường buồn tính toán băng đắp một chút, không ngờ, Nguyễn Đình lại tới nửa chân phủ, thời gian không đủ, nàng liền không có băng đắp. Nghe được Chân Ngọc Đường trả lời, Nguyễn Đình một lòng trầm đi xuống. Bởi vì muốn cùng hắn đính hôn, Chân Ngọc Đường cũng chưa nghỉ ngơi tốt, ngủ cũng ngủ không được, không chừng tối hôm qua hốc mắt đều đỏ. nàng liền như vậy không muốn gả cho hắn sao trong lòng làm như huyền một phen sắc bén truy thủ mũi đau chọc hạ trong lòng nguyễn đình sắc mặt như thường trong lòng lại rất hụt hẫng ngươi đại bá mâu nói ngươi đáp ứng rồi chân ngọc đường đạm nhiên nói là ta đáp ứng rồi mặc mắt nhìn chăm chú vào chân ngọc đường nguyễn đình nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đồng ý chân ngọc đường cười khẽ không trả lời vấn đề này hỏi ngược lại ta đại bá phụ nói ngươi phía trước cự tuyệt quá một lần vì sao ngươi lại tới chân ra cầu hôn nguyễn đình cái này hành động thực khác thường nhưng chân ngọc đường trước kia thử quá nguyễn đình hắn không có giống nàng giống nhau trọng sinh nếu nguyễn đình không có trọng sinh lại như thế nào chủ động cầu thú nàng thật là kỳ quái vì sao đi chân ra cầu hôn nguyên nhân có rất nhiều quan trọng nhất một chút là nguyễn đình không nghĩ nhìn đến chân ngọc đường cùng nam nhân khác ở một khối ngày đó ở chân ra cửa hàng nhìn đến trương thiều nguyên đối chân ngọc đường mơ ước ánh mắt lúc ấy nguyễn đình sửa chữa trương thiều nguyên một đốn vẫn chưa hết giận Hắn tưởng đem chân ngọc đường cưới về nhà, như vậy, còn lại nam tử không bao giờ có thể mơ ước nàng. Môi mỏng khép mở, Nguyễn Đình nói, chân đại tiểu thư cô tư diễm giật, muốn cầu thú ngươi nam tử không phải số ít, ta cũng không ngoại lệ. Đây là hắn lần đầu tiên đối nữ tử nói nói như vậy, Nguyễn Đình vành thai hơi hơi phiếm hồng. Nguyễn Đình đảo rất trắng da, khó trách đời trước Nguyễn Đình không thích nàng, cũng không thiếu cùng nàng làm loại chuyện này. Chân ngọc đường bình đạm nga một tiếng, nàng cũng không có gì muốn hỏi mặc kệ nguyễn đình vì cái gì nguyên nhân tới chân ra cầu hôn này đều không quan trọng không khí an tính lại nguyễn đình nhớ tới mỗi lần hắn cùng chân ngọc đường đơn độc ở chung khi hai người bọn họ luôn là không có gì lời nói nhưng nói nhưng chân ngọc đường cùng mặt khác người ở một khối không phải như thế nguyễn đình lên tiếng ngày mai phủ học nhập học cho nên ta yêu cầu đi phủ học đọc sách chờ cuối tháng ta sẽ trở về chân tiểu thư là ta chủ động cầu thú ngươi ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi chân ngọc đường hơi hơi gật đầu ân một tiếng nguyễn đình tiếp tục nói ta đã tìm bà mối cầu hôn chờ nạp cắt lúc sau định ra ngày tốt ta ngày thường nhiều ở phủ học đọc sách nếu có không chu toàn đến chỗ còn thỉnh chân tiểu thư thứ lỗi chân ngọc đường lộ ra một cái khéo léo cười nhạt ngươi không cần như vậy khách khí ngươi nghiêm túc đọc sách chính là hôn sự không nóng nảy khi nào thành thân đều có thể tầm mắt lưu luyến ở nàng ngọc diện tầm thường cô nương ra muốn thành thân luôn là sẽ cảm thấy cao hứng nhưng chân ngọc đường trước sau như một đạm nhiên Chân Ngọc Đường muốn tìm một cái tới cửa hôn phu, hắn rõ ràng biết nàng ý tưởng, lại còn đi chân ra xin cưới. Nguyễn Đình thừa nhận, là hắn chơi thủ đoạn, y đi theo chân viễn sơn cùng chân xa lâm tính tình, chỉ cần hắn đi cầu hôn, hai người bọn họ là nhất định sẽ đồng ý. Chân Ngọc Đường vừa rồi kia phiên lời nói thực sự thiện giải nhân ý, nhưng mà Nguyễn Đình trong lòng cũng không phải tư vị, hắn tình nguyện nàng không cần như vậy thiện giải nhân ý. Nguyễn Đình đánh vỡ trầm mặc, ta đây đi về trước. Chân Ngọc Đường đứng dậy, hảo. ta đưa người đi ra ngoài đi ra ngoài thính đường từ thị liền ở bên ngoài chờ nàng nhìn chân ngọc đường cùng nguyễn đình một cái sắc mặt bình đạm một cái thần sắc thanh lãnh không có một chút vị hôn phu thêm nên có thân mật nàng lộ ra cười sinh động không khí ngọc đường ngươi nhìn đây là nguyễn đình tự mình đánh tới chim nhạn úng úng minh nhạn mặt trời mới mọc thủy đán dựa theo tập tục nhà trai tới cửa cầu hôn muốn đưa thượng một đôi chim nhạn tượng trưng một chồng một vợ quyết trí không thay đổi Rất nhiều nam tử ngự bắn công phu giống nhau, là thác người khác đánh chim nhạn. chân Ngọc Đường nhìn vài lần, vốn nên một đôi chim nhạn hòa thuận đại ở một khối, Nguyễn Đình đánh hạ này đối chim nhạn nhưng thật ra thú vị. Nàng cùng Nguyễn Đình từ thính đường ra tới phía trước, hai chỉ chim nhạn rất là an tĩnh, nhưng vừa thấy đến hai người bọn họ, này đối chim nhạn làm ở ý lên. Hai chỉ vạm vỡ chim nhạn, cho nhau đối diện, các cặp đều, như là ở cái nhau giống nhau. Chờ thêm trong chốc lát, trong đó một con chim nhạn an tĩnh lại. một khác chỉ chim nhạn lại cạc cạc hai tiếng nâng lên cái vớt đá vài cái bên cạnh kia chỉ nhạn còn dùng món mổ kia chỉ nhạn cổ một chút chân ngọc đường phụt cười ra tới này đối nhạn rất thú vị tư thị cũng xem cười nàng nhìn kỹ vài lần an tính lại kia chỉ là công nhạn mổ kia chỉ công nhạn là mẫu nhạn Vừa nghe chân ngọc đường vui vẻ này đối chim nhạn đảo rất thông nhân tính a kiếp trước nàng cùng nguyễn đình cũng là như thế này ở chung, mỗi lần nháo mâu thoát khi nguyễn đình luôn là không nói một lời nhưng hắn càng là như vậy Chân Ngọc Đường càng là sinh khí, tức giận đến chỉ nghĩ đá hắn vài cái. Xem ra hết thể đều là chú định, Nguyễn Đình tự mình đánh tới Chim Nhạn, còn ở chung không hòa thuận, này biểu thị hai người bọn họ việc hôn nhân cũng sẽ không tôn trọng nhau như khách. Nguyễn Đình cũng đang nhìn kia lối Chim Nhạn, hắn suy nghĩ này chỉ mẫu nhạn cũng quá hung tàn chút. Trở thành thân sau, Chân Ngọc Đường khẳng định không phải người đàn bà đánh đá, Chân Ngọc Đường tính tình có vài phần tiêu căng, lại là khẩu ngạnh mềm lòng người. hắn khẳng định sẽ không giống này chỉ công nhạn giống nhau đáng thương tư thị cũng cảm thấy kỳ quái nàng nhà mẹ đẻ tỉ muội mấy cái bao gồm nàng chính mình đính hôn khi nhà trai đưa tới chim nhạn đều không có hôm nay này đối chim nhạn như vậy làm ầm ĩ tư thị cái khó lo cái khôn làm ầm ĩ điểm hảo a tiểu phu thê thành thân nào có cả đời không cãi nhau cãi nhau nháo qua đem sự tình nói rõ ràng còn có thể hòa thuận quá cả đời hai vợ chồng cảm tình càng là cãi nhau ngược lại càng thân mật Nghe được lời này, chân Ngọc Đường cười một cái, nàng cùng Nguyễn Đình là thân mật không đứng dậy, nhất định phải cô phụ đại bá mẫu tâm tư. Tiến đi Nguyễn Đình, từ thị tha thiết dặn dò, Ngọc Đường, ta xem Nguyễn Đình kia hài tử, không chỉ có công khóa xuất sắc, còn có thể chính mình đánh hạ một đôi chim nhạn, thân thủ cũng không tồi. Lúc trước ngươi ba phụ hướng ta cầu hôn khi, kia đối chim nhạn là cha ngươi còn có ngươi nhị bá phụ, bọn họ huynh đệ ba cái kết phường đánh hạ. Nguyễn Đình đứa nhỏ này cũng rất hiểu lễ giơ tay nhấc chân mang theo một cổ tự phụ khí nhi bá mẫu cảm thấy ngươi cùng nguyễn đình thành thân sau nhất định có thể quá đến một khối đi chân ngọc đường chỉ lo nghe chờ tư thị nói xong nàng nói bá mẫu ta đã biết ta việc hôn nhân liền làm phiền ngài thay ta nhọc lòng tư thị nói không nhọc lòng bá mẫu cao hứng đâu chờ ngươi thành thân cha mẹ ngươi dưới mặt đất cũng có thể an giấc ngàn thu ta vừa rồi đem ngươi sinh thần bát tự cho nguyễn đình chờ nạp cắt lúc sau liền định cái ngày lành Nguyễn Đình trở lại Nguyễn gia, đối với Vương Nương tử nói: "Nương, ta đã tìm bà mối đi chân ra cầu hôn, ngày mai ta muốn đi phủ học, ta việc hôn nhân muốn làm phiền ngài chuẩn bị." Vương Nương tử vẫn là rất vừa lòng cùng chân gia kết thân, chân gia tài đại khí thô, đến lúc đó cấp của hồi môn tuyệt đối không ít, ta là ngươi nương, tự nhiên muốn làm lụng vất vả ngươi việc hôn nhân, ngươi cứ yên tâm đi. "Chân tiểu thư sinh thần bắt tự, ngươi nhưng bắt được." Nguyễn Đình nói: "Bắt được." Vương Nương tử lại nói: "Vậy ngươi đem nàng sinh thần bắt tự cho ta." Ta đi tìm cái thầy bói tính tính toán. Nguyễn Đình chuẩn bị đem viết chân ngọc đường sinh thần bát tự trang giấy đưa qua đi. Đột nhiên hắn sửa lại chủ ý, Nương, huyện thành thầy bói không nhất định đáng tin tuệ. Ta còn là đi phủ thành tìm một vị thầy bói đi. Hắn không ở nhà. Nếu bói toán sinh thần bát tự xảy ra vấn đề, y theo Vương Nương Tử tính tình, là tuyệt không sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Vương Nương Tử cũng không nghĩ nhiều, hành à, nếu ngươi nhận thức có thầy bói, ta liền không trộn lẫn hợp. Ngày thứ hai, Nguyễn Đình đi phủ học. cùng tuân học chính ở bến tàu tách ra sau nguyễn đình rời đi bến tàu chiều phủ học đi đến mặt đường bay quán thầy bói ngăn đón hắn vị công tử này còn nhớ rõ lao phu theo thanh âm xem qua đi nguyễn đình cũng không xa lạ vị này thầy bói cùng hắn từng có gặp mặt một lần đã từng ngăn đón hắn hỏi hắn hay không mơ thấy người xưa còn nói hắn cùng người xưa có kiếp trước nhân duyên nguyễn đình đi qua đi kia thầy bói nhìn hắn công tử gần đây chính là có chuyện tốt nguyễn đình nói là có một cọc chuyện tốt thầy bói ngón tay động vài cái lão phu tính ra tới trước chúc mừng công tử cái này thầy bói có vài phần thực học nguyễn đình ở quầy hàng trước ngồi xuống xin hỏi như thế nào xưng hô tiên sinh kẻ hèn họ viên nguyễn đình hỏi viên tiên sinh có không giúp ta chắc một chút sinh thần bát tự viên tiên sinh nói tương phùng tức là có duyên tất nhiên là có thể nguyễn đình đem viết hắn cùng chân ngọc đường sinh thần bát tự trang giấy đưa qua đi đây là ta cùng với chân tiểu thư bắt tự làm phiền viên tiên sinh bói toán cắt hung Cái kia thầy bói cầm lấy kim xác trong miệng mặc niệm một câu, phất tay một giải, sau cái đồng tiền ảo hào tán ở trên mặt bàn. Nguyễn Đình nhìn chăm chăm mặt bàn, nhìn đến quẻ tượng, sắc mặt một ngưng. 36. Chỉ nghĩ hỏa ly thứ 36 thiên. Áo đen thầy bói chỉ vào trên mặt bàn mấy cái đồng tiền, theo quẻ tượng tới xem, người cùng vị kia tiểu thư nhân duyên nông cạn, ở bên nhau chỉ là đồ sinh không hợp, tiêu hao lẫn nhau tình ý không bằng như vậy tách ra, từng người quá hảo từng người nhật tử. cũng không đến mức đi đến lưỡng bại câu thương, cho nhau oán trách cục diện. Nguyễn Đình ánh mắt nặng nề, nhàn tới không có việc gì khi hắn xem qua chu dịch như vậy thư tịch, đối quẻ tượng có một vài phân hiểu biết. Cái này thầy bói lời nói, sắc thật cùng quẻ tượng biểu hiện giống nhau, nhưng hắn cũng không tin tưởng. Viên họ thầy bói nhìn Nguyễn Đình liếc mắt một cái, xem công tử sắc mặt, làm như cũng không tin tưởng Lao Phu lời nói. Nguyễn Đình môi mỏng phun ra một chữ, đúng vậy. Kia thầy bói cũng không tức giận, Lão Phu sư thừa viên tiên sư. Sư phó của ta bị người khác khen ngợi vì thượng biết 500 năm, hạ biết 500 năm, tuy ta tài học không tinh, lại cũng là từ nhỏ đi theo sư phó học tập bói toán chi thuật. Ta tới hỏi một câu ngươi, ngày đó ta đoán chúng ngươi mơ thấy người xưa, còn nói ngươi cùng người xưa có kiếp trước nhân duyên, ta nói rất đúng là không đúng. Nguyễn Đình đạm thanh nói, không tội. Thầy bói vô về dâu, ta đây hỏi lại vừa hỏi ngươi, Lão phu hôm nay đoán chúng ngươi chuyện tốt gần, đối, vẫn là không đúng. Nguyễn Đình vẫn chưa ra tiếng. kia thầy bói cười cười, công tử dù chưa trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ, lão phu lại đoán đúng rồi. lão phu đoán chúng hai lần, mà dùng sáu cái đồng tiền bói toán, chỉ cần một lần, môi quẻ tất chuẩn. tuy khả năng sẽ có rất nhỏ bất đồng, nhưng đại thể xu thế sẽ không thay đổi. công tử cùng vị kia tiểu thư thành thân, hôn sự cũng không trôi chảy. ngươi vô tình khi nàng cố ý, ngươi có tình khi nàng vô tình. một khi đã như vậy, hy vọng công tử nghe lão phu một câu khuyên, kịp thời gián đoạn, đối lẫn nhau đều hảo. hai người ở bên nhau con đường này càng đi càng hẹp đần độn vô vị tách ra này lộ cũng liền rộng mở nguyễn đình lẳng lặng nghe thầy bói nói một lòng giống như bị treo ở trong lòng mũi đao đâm một chút hắn thử qua cùng chân ngọc đường tách ra nhìn đến chân ngọc đường cùng lầm chi lạc ở bên nhau khi hắn cái gì cũng chưa làm nhưng hắn trước sau không bỏ xuống được chân ngọc đường chỉ lấy hắn đương cùng trường đối đãi việc hôn nhân này là hắn cưỡng cầu tới hắn nếu là như vậy buông tay chân ngọc đường chỉ biết cách hắn càng ngày càng xa Đến lúc đó, sợ là hai người cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Hắn không nghĩ chỉ cùng chân ngọc đường đương một cái người xa lạ. Thon dài lánh lạnh ngón tay, nhắc nhắc nhặt lên trên mặt bàn đồng tiền, Nguyễn Đình đem kia sáu cái đồng tiền nạp lại tiến kim quy sát. Hai năm trước ta rời đi kinh thành, một ít ăn chơi chắc táng châm trọng nói, ta chỉ là tú tài lang nhi tử, rốt cuộc hồi không đến kinh thành. Nếu là ta dựa theo những người đó theo như lời, từ đây chưa gượng dậy nổi, như vậy hiện tại, ta đó là một cái đầm mỗi người nhưng dẫm một chân nước lặng. viên tiên sinh phía trước hai lần xác thật bằng chúng nhưng ta không tin thiên mệnh thiên đạo vô thường hư vô mờ mịt biết thứ nhất chưa chắc biết thứ hai nếu như bói toán chi thuật có thể giải quyết nhân thế gian đủ loại mê võng người đọc sách hà tất gian khổ học tập khổ đọc người làm ăn hà tất các nơi bôn ba tướng sĩ cần gì phải chiến trường chém giết nguyễn đình giọng nói rơi xuống hắn đem kim quy sắc đồng tiền rơi tại trên mặt bàn sau cái đồng tiền sái lạc ra tới kia thầy bói ngưng thần xem qua đi không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc vốn là không cắt quẻ tượng giờ phút này có một đường sinh cơ hắn nhìn chằm chằm mặt bản công tử chưa tập quá bói toán chi thuật này quẻ tượng từ ngươi bậc ra tuy có một đường sinh cơ lại không nhất định chuẩn xác giữa hái xanh không ngọt công tử hà tất như vậy bướng mình nguyễn đình thần sắc nhàn nhạt, nhạt hắn cũng không phải dễ dàng từ bỏ người cường vận dưa ngọt vẫn là không ngọt tổng muốn thử thử một lần mới biết được nếu là nàng đối ta vô tình ta đây liền đem nàng tâm cấp ấm áp nếu là hai chúng ta tính tình không hợp Ta đây thay đổi chính là, nhân định thắng thiên, ta lựa chọn, nắm giữ ở ta chính mình trong tay, là đúng hay sai, chẳng lẽ không phải người khác có thể nhẹ dọn vọng đoạn, kết quả từ một mình ta gánh vác. Kia thầy bói ngạc nhiên nhìn chằm chằm Nguyễn Đình, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, này, qua một lát, hắn cười khẽ lắc đầu, là Lao Phu mê vóng, Lao Phu tập bòi toán chi thuật vài thập niên, cực hạn tại đây 6 cái đồng tiền, chỉ cảm thấy thiên mệnh khó trái, người khó thắng thiên, mặc dù nỗ lực quá. Thay đổi khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Chính là, chính như khi nào trời mưa, khi nào mưa đã tệnh, không thể cân nhắc giống nhau. Thiên đạo thay đổi thất thường, ta khuy được đến cũng chỉ là băng sơn một góc. Chỉ cần một người tâm thành, có sai tất sửa, thẳng thắn thành khẩn lấy đãi, nhân quả tất nhiên là sẽ tùy theo biến hóa. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn cùng phía trước giống nhau, chỉ cần không thẹn với lương tâm, không lưu tiếc nối thì tốt rồi. Thầy bói làm cái ấp, công tử, Lão Phu hôm nay thủ giáo. Nguyễn đình nói. Viên Tiên Sinh không cần khách khí, là ta muốn đa tạ Viên Tiên Sinh chỉ điểm. Nguyễn Đình đứng dậy rời đi, đi rồi vài bước, chỉ nghe kia thầy bói lại nói, vị kia cô nương cùng với công tử thành thân sau, mong rằng công tử nói thêm phòng cạnh ngươi người, chớ làm cạnh ngươi người thương tổn vị kia cô nương. Bên người người, Nguyễn Đình xoay người, như mày, đa tạ Tiên Sinh nhắc nhở. Nguyễn Đình môi mỏng nhấp nhấp, hắn bên người người sẽ thương tổn chân ngọc đường sao? Là Vương Nương Tử cùng Nguyễn Nhàn, vẫn là những người khác. Đi đến phủ học. Nguyễn Đình đi đến bính ban, triệu cấu liền ở bình ban, hiện giờ hắn cùng Trân Ngọc Đường đính hôn, tổng phải cho triệu cấu một công đạo. Bính ban một cái học sinh cùng hắn chào hỏi, Nguyễn Đình, ngươi đã đến rồi. Nguyễn Đình hơi hơi gật đầu, hỏi, triệu cấu nhưng ở. Vị kia học sinh trả lời, triệu cấu không ở, hắn nhờ người xin nghỉ, nói là muốn qua mấy ngày lại đến phủ học. Nguyễn Đình yên một tiếng, rời đi bính ban. Lại có mấy tháng chính là kỳ thi mùa thu, vô duyên vô cớ triệu cấu là sẽ không xin nghỉ. Nguyễn Đình suy đoán, xem ra là triệu cấu người trong nhà không đồng ý hắn ở rể chân ra, hắn đại ở nhà cầu hắn cha mẹ đồng ý. Tóm lại, chuyện này là Nguyễn Đình làm không đạo nghĩa, chờ triệu cấu đi vào học đường, là muốn mắng hắn vài câu, vẫn là muốn đánh hắn vài cái, Nguyễn Đình đều nhận. Nguyễn Đình hỏi thăm triệu cấu địa chỉ, viết một phong thơ, cấp triệu cấu trong nhà đưa đi, tin trung tướng sự tình từ đầu đến cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh giải thích rõ ràng. Anh Đào vẻ mặt vui mừng tiến vào, tiểu thư có một cái tin tức tốt. Không biết là người phương nào đem Trương Tiểu Nguyên lộng tiến huyện thành Thanh Phong Lâu đi. Thanh Phong Lâu có rất nhiều bán mình tiểu quan. Nghe vậy, Chân Ngọc Đường cũng không khỏi cười rộ lên, này nhưng quá hả giận, Anh Đào, ngươi đi phòng trong nhiều lấy mấy trương ngân phiếu, chúng ta đi Thanh Phong Lâu. Trương Tiểu Nguyên khi dễ như vậy nhiều cô nương, là thời điểm làm hắn nếm thử đồng dạng tư vị. Quả thật là ứng câu nói kia, ở ác gặp dữ. Anh Đào cười tủm tỉm đồng ý, tốt, tiểu thư. Anh Đào vào nhà lấy bạc, Chân Ngọc Đường một tay chống cằm, suy nghĩ, trương huyện lệnh bị lưu đẩy lĩnh nam, trương tiểu nguyên bị đánh 60 đại bản, nhưng trương gia mặt khác mấy cái nhi tử vẫn chưa đã chịu liên lụy, trương gia quyền thế tuy không bằng di vãng, lại vẫn là lưu có một ít căn cơ. theo lý thuyết, huyện thành không có vài người dám đem trương tiểu nguyên đưa đi đương tiểu quan, là cái nào người hảo tâm đem hắn đưa vào thanh phong lâu. bất quá mặc kệ là người phương nào làm, tóm lại là giúp chân ngọc đường hảo sinh ra một ngụm ác khí, trương tiểu nguyên vào thanh phong lâu, có thể nói là sống không bằng chết. Trương Thiều nguyên tỉnh lại lúc sau, biết rõ ràng tình cảnh, hắn âm trầm một khuôn mặt, hung tợn trừng mắt Thanh Phong lâu tiểu quan, các ngươi đừng tới đây, cha ta, dừng một chút, hắn sửa lời nói, ta biểu cứu là chi phủ đại nhân, ta nhị thúc là Hà Tỉnh huệ lệnh, nếu là làm cho bọn họ biết các ngươi đối với ta như vậy, toàn bộ Thanh Phong lâu chờ đóng cửa đi, mau đem ta thả. Thanh Phong lâu tú bà là một người tuổi trẻ nữ tử, ước chừng hai mươi mấy tuổi, danh cao dao Nàng khinh thường cười một chút, Trương công tử vì phong thật lớn à? Ngươi trước kia không phải yêu nhất nói cha ngươi là huyện lệnh đại nhân sao? Như thế nào nay cái không nói? Trương Thiều Nguyên trên mặt nóng rất nan kham, các ngươi này đàn hạ tiện đồ vật, có nghe hay không, mau đem ta thả ra đi. Hạ tiện, cao dao cười lạnh hạ, vào ta thanh phong lâu, ngươi cũng ký bán mình khế, đi ra ngoài nhưng không dễ dàng như vậy. Nhìn xem ngươi hiện giờ bộ dáng, còn tưởng rằng chính mình là huyện lệnh nhi từ đâu. Vào thanh phong lâu, liền phải tuân thủ thanh phong lâu quy củ, không nghe lời, vậy dùng roi sửa chữa hán. Đánh tới hắn nghe lời mới thôi. Cao Giao quay đầu phân phó nói, dạy dạy hắn thanh phong lâu quý củ, có thể nói, đêm nay thượng khiến cho hắn tiếp, khách. Lúc này, một cái tiểu nhị tiến vào, lão bản, chân gia đại tiểu thư tìm ngài. Ta đã biết. Cao Giao ra khỏi phòng từ trước, phân phó nói, xem trọng hắn cái này hạ tiện đồ vật, đừng làm cho hắn chạy. Cao Giao đi ra ngoài, đem chân ngọc đường thỉnh đến trong phòng, chân đại tiểu thư như thế nào tới. Trân ngọc đường ý bảo anh đào đem mấy trương ngân phiếu đưa qua đi không dối gạt cao lão bản trương Tiểu nguyên làm nhiều việc ác, mong rằng cao lão bản hảo hảo chiêu đại hắn đừng làm cho hắn nhàn rỗi làm hắn mỗi ngày nhiều tiếp đãi điểm khách nhân cao giao có chút ngoài ý muốn, nàng cười một cái ta thích chân tiểu thư như vậy tính tình có thủ báo thủ tính cách ngay thẳng trân tiểu thư yên tâm đi đã có người trước tiên công đạo qua ta sẽ không làm trương Tiểu nguyên ở thanh phong lâu hảo quá chân ngọc đường dò hỏi không biết là người phương nào Cao lão bản có không báo cho. Cao giao lắc đầu, không phải ta không nói cho chân tiểu thư, ta cũng chưa thấy được người kia mặt. Trương Tiểu Nguyên bị đưa đến thanh phong lâu thời điểm, chỉ có hắn một người, không có những người khác. Hắn bị nhân tu lý một đốn, mặt mũi bầm dập, cả người hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh phóng một ngàn lượng ngân phiếu, còn có một trương tờ giấy, mặt trên viết, làm ta thừa dịp Trương Tiểu Nguyên hôn mê thời điểm, chạy nhanh làm hắn ấn dấu tay ký bán mình khế. Sách, cái kia người hảo tâm động tác còn rất ấn ấp. xem ra là không muốn bại lộ thân phận chân ngọc đường lại nói cả gan hỏi một câu một ngàn lượng bạc không phải số lượng nhỏ nhưng trương gia ở trong huyện vẫn có chút quyền thế cao lão bản như thế nào đồng ý đem trương Tiểu nguyên lộng tiến thanh phong lâu cao giao vẫn chưa giàu dếm nói cho chân tiểu thư cũng không sao ta tuy là thanh phong lâu trường sự nhưng cùng thanh phong lâu tiểu quan ở chung lâu rồi là lấy bọn họ đương gia nhân đối đãi năm trước trương Tiểu nguyên ở thanh phong lâu đùa bỡn hai cái tiểu quan hán thủ đoạn tàn nhẫn hoàng dâm Vô sĩ, một đêm qua đi, kia hai cái tiểu quan đã chết. Trương Tiểu Nguyên là huyện lệnh nhi tử, ta vô quyền vô thế, liền vì kia hai cái tiểu quan thảo cái công đạo đều làm không được. Thanh Phong lâu lại là phong nguyên nơi, cũng không có phương tiện làm tăng sự, cuối cùng chỉ ở chùa miếu cho bọn hắn điểm hương khói. Hiện giờ Trương Tiểu Nguyên rơi xuống tay của ta thượng, ta là tuyệt đối không thể buông tha hắn. Trân Ngọc Đường khẽ thở dài, qua đen thượng biết phụng dưỡng ngược lại, Trương Tiểu Nguyên lại liền suốt sinh đều không bằng, mạng người ở trong mắt hắn, thi tiện lại rất nhỏ. Đúng vậy, bọn họ tuy là tiểu quan, dù cho thân phận bất ham, nhưng cũng là một cái sống sờ sờ mạng người. Ta thừa dịp trương thiều nguyên hôn mê thời điểm, ấn hắn ngón tay ký bán mình khế, chuộc thân khế bạc cao tới 10 vạn lượng. liền tính là Tô Châu Phủ Chi Phủ Đại Nhân muốn cứu hắn, cũng không biện pháp. Cao Giao đem trên mặt bàn mấy trương ngân phiếu đẩy qua đi, cho nên, này đó ngân phiếu, chân tiểu thư vẫn là lấy về đi thôi. Chân Ngọc Đường vẫn chưa lấy về tới, vẫn là Cao lão bản nhận lấy đi. coi như này mấy trương ngân phiếu là ta cấp kia hai cái bất hạnh bỏ mạng tiểu quan thêm tiền nhang đèn cao giao trong lòng ấm áp không ít người cảm thấy thanh phong lâu tiểu quan chỉ là chơi vật chết không đủ tích vị này chân đại tiểu thư lại không phải như vậy cao giao nói chân tiểu thư cần phải đi gặp trương tiểu nguyên hiện giờ thẳng trạng chân ngọc đường nghĩ nghĩ đáp ứng rồi thanh phong lâu vài vị tiểu nhị một tay cầm roi chính giáo đạo trương tiểu nguyên quý củ, phàm là trương tiểu nguyên không nghe lời thô thô roi dùng sức ném đến trên người hắn trương thiều nguyên liên tục đau hô trên mặt đất lăn lộn cuối cùng chịu không nổi không dám lại tranh luận phá lệ nghe lời cao Giao đi vào đi đem hắn thương mặt chút thuốc mỡ có cái vương lão bản chơi rất hay đêm nay khiến cho trương thiều nguyên hầu hạ vị kia vương lão bản trương thiều nguyên vừa muốn mắng vài câu nhìn đến cao Giao trong tay roi lạnh run cấm thanh hắn lại nhìn đến chân ngọc đường sắc mặt lại thanh lại bạch hận không thể chui vào khe đất trước kia là hắn phái người tạp chân ra cửa hàng còn nghĩ muốn chân ngọc đường hầu hạ hắn. hiện tại hắn lại là như vậy hạ tiện đáng thương trương thiều nguyên nghiến răng nghiến lợi nói chân ngọc đường tuy ta không có chứng cứ nhưng đem ta đưa vào thành phong lâu cùng nguyễn đình thoát không được căn hệ những người khác không dám làm như vậy nguyễn đình như thế tàn nhẫn độc ác về sau hắn cùng ngươi thành thân có như vậy một cái bên gối người ngươi sẽ không sợ sao chân ngọc đường sắc mặt như thường nguyễn đình mấy ngày trước liền đi phủ học đọc sách cùng hắn có cái gì căn hệ ngươi làm ác quá nhiều có rất nhiều muốn nhìn ngươi chê cười người cao lão bản nếu là trương tiểu nguyên tiếp khách thời điểm đột nhiên nói gì đó không nên lời nói ảnh hưởng chính là các người thanh phong lâu cao giao nói chân tiểu thư yên tâm thanh phong lâu quy củ khắc nghiệt nhiều thu thập hắn vài lần hắn liền biết cái gì nên nói cái gì không nên nói rời đi thanh phong lâu anh đào dịu rít cao hứng cực kỳ tiểu thư trước kia trương thiểu nguyên ỷ thế hiếp người bị hắn khi dễ người không ở số ít lần này hắn thành tiểu quan chỉ sợ không ít người muốn đi thanh phong lâu nhục nhã hắn một phen bất quá Chờ trương tiểu nguyên mấy cái ca ca đã trở lại, cao lão bản cùng với đem trương tiểu đưa đi thanh phong lâu cái kia người hào tâm, có thể hay không tao ương a? chân ngọc đường cười cười, sẽ không. trương tiểu nguyên ký bán mình khế, muốn chỗ thân liền phải lấy ra 10 vạn lượng bạc. trương huyện lệnh trước kia nhất yêu thương trương tiểu nguyên cái này tiểu nhi tử, trương tiểu nguyên mấy cái ca ca đối hắn nhiều có bất mãn. hiện giờ trương gia ngã xuống, trương tiểu nguyên ca ca cùng hắn quan hệ cũng không thân hậu, là luyến tiếc lấy ra 10 vạn lượng bạc trắng thế hắn chỗ thân. liên tính cuối cùng trương thiều nguyên bán mình khế trở thành phế thải trương thiều nguyên đương quá thanh phong lâu tiểu quan có như vậy một cái đệ đệ đối với trương thiều nguyên mấy cái ca ca tới nói là xỉ nhục cũng ảnh hưởng trương gia người sở thừa không nhiều lắm danh dự Ý dì theo trương gia người tính tình tám phần sẽ cùng trương thiều nguyên đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ làm hắn lưu tại thanh phong lâu quả nhiên không bao lâu trương thiều nguyên mấy cái ca ca trở lại thái hòa huyện không muốn lấy ra 10 vạn lượng bạc trắng thế trương thiều nguyên chủ thân cuối cùng cùng hắn đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ trương gia người buồn tính toán trả thù chân gia ngại với chân ngọc đường sắp cùng nguyễn đình đính hôn kiên kỵ nguyễn đình sau lương tuyên bình hầu phủ không dám tái sinh sự tình bất đắc dĩ từ bỏ trương thiều nguyên thành thanh phong lâu tiểu quan ta nếu là nam tử nói nhất định phải đi thanh phong lâu hảo hảo nhục nhã hắn một đốn hàn vãn ăn một khối điểm tâm lại nói ngọc đường ngươi cũng thật đủ nhanh chóng a nhanh như vậy liền phải cùng nguyễn đình đính hôn ngươi không phải muốn tìm một cái tới cửa hôn phu sao Trân Ngọc Đường đạm nhiên cười, tới cửa hôn phu đã không có. Hàn Văn cảm thán nói, "Ai, thế sự khó liệu, ngươi thế nhưng cùng Nguyễn Đình ở bên nhau." Hàn Văn nhớ tới Trân Ngọc Đường nói qua không thích Nguyễn Đình, nhưng hiện tại, Trân Ngọc Đường sắp trở thành Nguyễn Đình vị hôn thê. Nàng muốn hỏi chút cái gì, cuối cùng vẫn là không hỏi ra khẩu. Hàn Văn nói, "Vậy ngươi cùng Nguyễn Đình khi nào thành thân a?" Trân Ngọc Đường trở về một câu, "Ta cũng không biết, ta cùng với Nguyễn Đình sinh thần bát tự hợp không hợp còn không nhất định đâu, nếu là không hợp nói" việc hôn nhân này liền không cần tiếp tục đi xuống chân ngọc đường tổng cảm thấy không chừng kiếp trước thời điểm nàng cùng nguyễn đình sinh thần bát tự liền không quá hợp là nguyễn đình thằng ngãi này làm cái gì tay chân đi đến phủ học vào lúc ban đêm nguyễn đình lại làm một giấc ngộng mộ. trong ngộng kiếp trước cùng này một đời giống nhau chắc ra tới nguyễn đình cùng chân ngọc đường nhân duyên không hợp lúc ấy tuy không phải vị này viên tiên sinh bói toán nhưng kết quả giống nhau nguyễn đình đem bói toán ra tới kết quả thay đổi đổi thành duyên trời tác hợp lấy về ra giao cho vương nương tử, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, vương nương tử không biết, chân ngọc đường cũng không biết, kỳ thật hắn cũng không biết vì sao phải thay đổi bói toán ra tới kết quả, trước một đời hắn cùng chân ngọc đường cho nhau nhìn không thấu mắt, hắn còn bị vương nương tử bức bách đáp ứng rồi việc hôn nhân này, nếu là hắn đem bói toán ra tới lời bình luận lấy về ra, việc hôn nhân này liền sẽ trở thành phế thải, chính là hắn vẫn là làm cùng này một đời đồng dạng lựa chọn, lại qua mấy ngày, lý thạch đi phủ học tìm hắn. nguyễn đình dựa theo ngươi an bài trương Tiểu nguyên đã bị lộng tới thanh phong lâu ta nghe nói chân tiểu thư cũng đi thanh phong lâu một chuyến ngươi có phải hay không ở vì chân tiểu thư hết giận a nguyễn đình con con môi không có ra tiếng lý thạch thô thanh nói ngươi lần này tử đi ra ngoài một ngàn lượng bạc này hơn nửa năm làm vải dạy sinh ý kiếm bạc ngươi đều lấy ra đi ngươi như thế nào cưới chân tiểu thư a bạc không đủ nói huynh đệ ta cho ngươi ra điểm nguyễn đình nói không sao ta còn có chút dư tiền còn nữa Lại có 2-3 tháng chính là kỳ thi mùa thu, gần đây việc học nặng nề, thành thân nhật tử không có nhanh như vậy. Nguyễn Đình biết, Chân Ngọc Đường đáp ứng cùng hắn đính hôn, cũng không phải cam tâm tình nguyện. Kể từ đó, hắn cũng không muốn vội vội vàng vàng cùng Chân Ngọc Đường thành thân. Lý Thạch hắc hắc cười một cái, "Chân tiểu thư cùng ngươi rất xứng đôi, ngươi không biết, trong huyện thật nhiều làng quân thích Chân tiểu thư đâu, nếu không phải phía trước gia Trương tiểu nguyên sự tình, không chừng sớm đã có người đi chân ra cầu hôn." Nguyễn Đình đương nhiên biết, thích Chân Ngọc Đường nam tử không ít. Nhưng không sao cả, về sau hắn chính là chân ngọc đường duy nhất vị hôn phu. Thái Hòa huyện bên này, Chân Ngọc Đường đang ở trong phòng dạy dỗ Á phủ Bối thơ, anh đào vội vã vào nhà, "Tiểu thư, Triệu công tử tới gặp ngài." Chân Ngọc Đường thuận miệng hỏi, "Vị nào Triệu công tử?" Anh đào trả lời, "Là phủ học Triệu Cấu Triệu công tử." "Triệu Cấu?" Chân Ngọc Đường buông thư tịch, a phủ, tỷ tỷ đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở trong phòng chờ tỷ tỷ." 37, chỉ nghĩ hỏa ly thứ 37 ngày. đi vào đại khách sảnh ngoài, chân ngọc đường nhìn đến, triệu cấu rũ đầu, vẫn chưa động nha hoàn đi lên trà mới, làm như tinh thần có chút không phân chấn. chân ngọc đường đi qua đi, triệu công tử, triệu cấu lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó đôi mắt ánh sáng dập tắt xuống dưới, chân tiểu thư, ta tùy tiện tới cửa, nhiều có quấy dày. chân ngọc đường nhẹ nhàng cười, triệu công tử khách khí, thời gian này, ngươi không phải hẳn là ở phủ học đọc sách sao? như thế nào đi tới thái hòa huyện? triệu cấu trả lời, ta. Ta có một số việc muốn xử lý, thắc cùng trường tố cáo giả. Trân Ngọc Đường vốn tưởng rằng Nguyễn Đình đi phủ học sẽ đem chân Ngọc Đường cùng hắn đính hôn sự tình nói cho Triệu Cấu, nhưng Triệu Cấu chưa đi phủ học, hẳn là còn không biết chuyện này. chân Ngọc Đường than nhỏ khẩu khí, nếu là sớm biết rằng sẽ phát sinh mặt sau một loạt sự tình, nàng tuyệt không sẽ đối Triệu Cấu nhắc tới tới cửa hôn phu sự tình. Hiện giờ nhưng thật ra muốn cô phụ hắn một phen tình ý. chân Ngọc Đường nhẹ giọng nói, Triệu công tử, ta mau cùng Nguyễn Đình đính hôn, ngượng ngùng. triệu cấu hung hăng chinh lăng thẳng tóc nhìn chằm chằm chân ngọc đường hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức như vậy một lát sau hắn mới phản ứng lại đây cười khổ nói chân tiểu thư muốn cùng nguyễn đình đính hôn tin tức này với hắn mà nói không khác xét đánh giữa trời quang hắn rõ ràng không có uống một hớp nước trà, trong miệng chua xót lại lan tràn tới rồi trong lòng nhìn đến triệu cấu trên mặt cười khổ chân ngọc đường trong lòng ấy náy nhiều chút triệu công tử lúc đầu ta xác thật tính toán chiêu một cái tới cửa hôn phu sau lại ra một chút sự tình, lại qua một thời gian, ta sẽ cùng với Nguyễn Đình đính hôn. Là ta cô phụ triệu công tử tâm ý, thực xin lỗi. Triệu cấu vội không ngừng lắc đầu, nay cùng chân tiểu thư không quan hệ, ngày đó, là ta lô mạng hướng chân tiểu thư cho thấy cói lòng, sau lại, cũng là ta muốn ở rể chân ra. Từ đầu đến cuối, chân tiểu thư chưa từng đáp ứng quá cái gì, chân tiểu thư không cần hướng ta xin lỗi. Triệu cấu ngượng ngùng tiếp tục nói, kỳ thật, là ta thực xin lỗi chân tiểu thư, mấy ngày trước đây. ta về nhà đối ta cha mẹ nhắc tới ở rể chân ra tin tức ta vốn tưởng rằng ta cha mẹ sẽ đồng ý nhưng bọn hắn vẫn chưa gật đầu đã nhiều ngày ta không đi phủ học cũng là vì chuyện này ta nghĩ ta ở nhà nhiều đai mấy ngày sớm muộn gì ta cha mẹ sẽ gật đầu đáp ứng nhưng bọn họ thái độ rất là kiên quyết triệu cấu cha mẹ vẫn chưa đáp ứng này đây hắn giận dỗi chạy tới thái hòa huyện hắn tưởng cùng chân ngọc đường thương lượng thương lượng xem có hay không cái gì ứng đối biện pháp nhưng giờ khác này hắn đột nhiên ý thức được mặc dù chân ngọc đường không có cùng nguyễn đình đính hôn hắn cũng không có khả năng cùng chân ngọc đường ở bên nhau cho dù đến cuối cùng hắn suy nghĩ biện pháp bức bách hắn cha mẹ đáp ứng hắn cha mẹ trong lòng sẽ có hoán khí đến lúc đó nay cổ hoán khí sẽ không phát tắc đến trên người hắn mà là sẽ phát tắc đến chân ngọc đường trên người cứ như vậy đối chân ngọc đường cũng không công bằng là hắn quá khinh suất nhìn thấy chân ngọc đường đệ nhất mặt liền nói phải làm nàng tới cửa hôn phu không duyên cơ đáp ứng lại không có năng lực thay đổi hắn cha mẹ ý kiến. chân Ngọc Đường cũng không ngoài ý muốn, nàng khuyên nói, không dối gạt triệu công tử, nếu là ta đứng ở cha mẹ ngươi lập trường, ta cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Ngươi ở phủ học đọc sách, chỉ cần dốc lòng khổ đọc, giả lấy thời gian, chắc chắn có thành tựu. đến lúc đó tìm một môn hảo việc hôn nhân cũng không khó khăn, đưa một cái tới cửa hôn phu, sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự, đối với ngươi trăm hại mà không một lợi. Huống chi ngươi lại không phải thái hòa huyện nhân sĩ. nếu là ngươi ở rể chân ra cha mẹ ngươi muốn gặp ngươi một mặt cũng không có phương tiện làm cha mẹ luôn là vướng bận hài tử chân ngọc hiện tại liền muốn cho triệu cấu hồi phủ học đọc sách thiên đại sự tình đều không có thi đậu công danh quan trọng triệu công tử ta không hướng ngươi xin lỗi ngươi cũng không cần hướng ta xin lỗi ngươi tuổi này đúng là đọc sách thời điểm lại có ba bốn tháng chính là kỳ thi mùa thu một đoạn này thời gian ngươi dụng công đọc sách không cần bị mặt khác sự tình quấy rầy kỳ thi mùa thu ba năm một lần Nếu là bỏ lỡ lần này, liền phải lại chờ 3 năm, cuối cùng trong khoảng thời gian này, ngươi làm hết sức, mới sẽ không hối hận. Chân Ngọc Đường thanh âm khinh khinh nu nhu, giống như khe núi thanh triệt suối nước ở chậm rãi chảy xuôi, có thể mang đi trong lòng chua xót cùng khổ sở. Triệu Cấu gãi gãi đầu, "Chân tiểu thư, ta sẽ dụng công đọc sách, ta đây đi trước, ta đây liền đi phủ học." "Hảo." Chân Ngọc Đường đưa hắn đi ra ngoài, lại phân phó anh đảo cấp Triệu Cấu chuẩn bị chút điểm tâm, Triệu công tử rời đi vội vàng, mang chút điểm tâm lên đường thời điểm lót lót bụng triệu cấu tiếp nhận tới đà tại chân tiểu thư hắn đi nhanh rời đi chân phủ đi rồi vài bước xoay đầu nhìn thoáng qua hắn chạy vài ra cửa hàng cấp chân ngọc đường mua một cây châu thoa là đưa không đến chân ngọc đường trong tay nhìn thấy chân ngọc đường đệ nhất mặt hắn tim đập thực mau hắn cho rằng hắn có thể khuyên bảo cha mẹ hắn gật đầu hắn cho rằng hắn có thể cùng chân ngọc đường ở bên nhau đáng tiếc thế sự luôn là ngoài dự đoán mọi người chân ngọc đường tựa như một đóa tươi đẹp hải đường hoa cũng không độc thuộc hắn một người. Lần này sự tình cũng cho hắn giải quá cái giáo huấn, về sau hắn không thể như vậy lô mãng hành sự. Tiếp nối là có, khổ sở là có, chua xót cũng có, nhưng chân tiểu thư nói không sai, hắn hẳn là nắm chặt thời gian dốc lòng khổ độc, không thể trầm mê với nhi nữ tình trường, đừng làm chính mình lưu có tiếc nuối Anh đào thở dài, tiểu thư, kỳ thật triệu công tử cũng khá tốt, không dối gạt tiểu thư, ta không nghĩ muốn cho tiểu thư cùng nguyễn công tử ở một khối. Nguyễn công tử luôn là thực lạnh nhạt. nếu là thành thân sau nguyễn công tử đối tiểu thư vẫn là như vậy lãnh đạo tiểu thư sẽ chịu ủy khuất trân ngọc đường cười cười trấn an nói anh đào tiểu thư nhà ngươi ta sẽ làm chính mình chịu ủy khuất sao đời trước nàng thử muốn đem nguyễn đình tâm cấp che nhiệt nhưng ngày một đời nguyễn đình đối nàng thái độ như thế nào nàng đều không thèm để ý nàng quá hảo tự mình nhật tử là được anh đào không hề nói tiếp mặc kệ nói như thế nào ta à hy vọng tiểu thư có thể vĩnh vĩnh viên, viên không chịu ủy khuất ta tân học biết một loại điểm tâm ta làm cấp tiểu thư nếm thử chân ngọc đường con ngươi con cong đi thôi đi thôi ta chở nếm ngươi làm điểm tâm đâu nguyễn đình nguyễn đình đi ra ngoài học xá nghe thấy phía sau có người kêu tên của hắn hắn xoay người vừa thấy là triệu cấu hắn chiều triệu cấu đi đến triệu cấu nói nguyễn đình ta đi thái hòa huyện tìm chân tiểu thư nàng nói nàng muốn cùng ngươi đính hôn nguyễn đình vẫn chưa phủ nhận đúng vậy triệu cấu lửa giận dâng lên tới ngươi biết do ta thích chân tiểu thư Khó trách lần trước ta muốn đi Thái Hòa huyện, ngươi không cho ta đi. Nếu là không có ngươi ngăn trở, không chừng chân tiểu thư sẽ không cùng ngươi đính hôn. Nguyễn Đình nhìn hắn, hai trong mắt Hoàng Thúy, ta thừa nhận, ngăn trở ngươi đi Thái Hòa huyện, có ta từ tâm ở trong đó. Chính là, ngươi chưa trưng cầu cha mẹ ngươi đồng ý, tùy tiện đi gặp chân tiểu thư, ngươi có suy xét quá chân tiểu thư cảm thụ cùng danh dự sao. Triệu cấu hụt hững, là, ngươi nói không tồi. Nhưng là, nếu ngươi thích chân tiểu thư. lúc trước vì sao không đối chân tiểu thư cho thấy tâm ý? ngươi đột nhiên đi chân phủ cầu hôn, ngươi rốt cuộc đối chân tiểu thư ôm chính là cái gì tâm tư? Mặc một lát, nguyễn đình môi mỏng khẽ mở, ta muốn cùng chân tiểu thư ở bên nhau. lúc trước là ta không có làm rõ ràng chính mình nội tâm. triệu cấu dơ dơ lên nắm tay, nguyễn đình, mặc kệ là việc học vẫn là đá cầu cưới ngửa ban cùng, ngươi đều thực xuất sắc. nhưng ta sẽ nghe chân tiểu thư nói, dụng công đọc sách, nếu là ngươi cô phụ chân tiểu thư, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lời này, triệu cấu xoay người rời đi. Trước đó, hắn vẫn chưa có bao nhiêu sâu xa trí hướng, nhưng hiện tại, hắn tính toán nỗ lực thi đậu công danh. Tuy rằng hắn không thể cùng chân tiểu thư ở một khối, nhưng từ nay cái khởi, hắn liền đứng ở chân tiểu thư bên này, xem như chân tiểu thư nửa cái nhà mẹ đẻ người. Nếu là Nguyễn Đình dám can đảm chọc chân tiểu thư sinh khí, hắn cần phải vì chân tiểu thư thảo cái công đạo. Chỉ trước mắt lại đến cuối tháng, thừa dịp nghỉ mấy ngày thời gian, Nguyễn Đình về tới Thái Hòa huyện. vương nương tử chưa nói ngươi tìm thầy bòi bòi toán ngươi cùng chân ra tiểu thư nhân duyên ân nguyễn đình đem lời bình luận đưa qua đi trang giấy mặt trên lời bình luận tự nhiên là hắn sửa đổi quá vương nương tử nhìn thoáng qua duyên trời tác hợp không tồi vậy ngươi tính toán khi nào cùng chân ra tiểu thư thành thân nguyễn đình nói tám tháng phân chính là kỳ thi mùa thu trước đính hôn chờ đến kỳ thi mùa thu lúc sau lại chọn ngày lành thành thân vương nương tử gật gật đầu ta cũng là như vậy tưởng nguyễn nhàn đúng lúc chen vào nói đại ca nếu ngươi liền mau thành thân kia xính lễ luôn là muốn trước tiên chuẩn bị nương trong tay không nhiều ít dư tiền ngươi tổng muốn xuất ra chút bạc tới làm cho nương giúp ngươi chuẩn bị xính lễ nguyễn đình lấy ra một chương ngân phiếu vụ vật đồ vật làm phiền ngài chuẩn bị ta ở phủ học đọc sách mặt khác đồ vật ta tới chuẩn bị càng vì tiện lợi đảo không phải hắn không muốn đem tiền bạc giao cho vương nương tử mà là vương nương tử cùng nguyễn nhàn tính tình hắn lại rõ ràng bất quá đôi mẹ con này hai tham tài mặc dù bắt được bạc cũng sẽ không toàn bộ dùng để chuẩn bị xính lễ. Vương nương tử không tình nguyện tiếp nhận tới ngân phiếu, nhi tử thành thân, xính lễ đều là hắn mẹ ruột lo liệu. Ngươi hiện giờ là tú tài lang, ghét bỏ ta cái này mẹ ruột không còn dùng được a?" Nguyễn Đình Đạm thanh nói, nương hiểu lầm, lo liệu xính lễ lao tâm lao lực, nhi tử muốn cho ngài nhiều chút nghỉ tạm thời gian. Vương nương tử một nghẹn, ngượng ngùng nói thêm gì nữa? Nguyễn Đình lại nói, ta đi chân ra một chuyến. Vương nương tử lạnh mặt ân một tiếng, chẳng lẽ nàng còn có thể ngăn đón Nguyễn Đình? Không cho Nguyễn Đình đi chân ra sao? Tư thị ở sảnh ngoài tiếp Đại Nguyễn Đình, phân phó nha hoàn cấp Nguyễn Đình thượng trà mới cùng điểm tâm, xem ngươi gầy ốm chút, gần đây việc học thực vất vả đi. Nguyễn Đình trả lời, con hảo, đa tạ từ phu nhân quan tâm. Tư thị cười trêu ghẹo, nên sửa miệng. Nguyễn Đình trên mặt này lên vài phần thẹn thùng, bám mẫu. Tư thị cười rộ lên, nàng rất vừa lòng Nguyễn Đình cái này cháu rể, ta đã phái nha hoàn thông chi ngọc đường, đợi lát nữa nàng liền tới đây. Từ thị lại hỏi Nguyễn Đình việc học thượng tình huống, nói chuyện, Chân Ngọc Đường tới rồi sảnh ngoài. Từ thị cười đi ra ngoài, "Được rồi, ta không quấy rầy hai người các ngươi, hai người các ngươi hảo hảo trò chuyện." Nhìn chăm chú vào Chân Ngọc Đường, một tháng không thấy, Chân Ngọc Đường giống như càng đẹp mắt. Hắn nói, "Chân tiểu thư." Chân Ngọc ngồi xuống, "Nguyễn Đình, ngươi tới tìm ta có việc sao?" Nguyễn Đình nói, "Là có một số việc, trước đính hôn, chờ kỳ thi mùa thu lúc sau mới thành thân, như vậy sẽ không quá hấp tấp, có thể chứ?" chân ngọc đường vẫn chưa phản đối có thể còn có chuyện gì sao thấy nguyễn đình vẫn nhìn nàng chân ngọc đường khó hiểu nói nguyễn đình lấy ra một cái tinh xảo tiểu hộp gỗ đưa qua đi trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương đây là cấp chân tiểu thư Thưa một lần hắn cấp chân ngọc đường mua một hộp phấn mặt coi như bồi tội lễ nhưng kia hộp phấn mặt lại cùng triệu cấu mua phấn mặt giống nhau lần này hắn tỉ mỉ chọn lựa một cái vòng ngọc hắn chỉ cấp chân ngọc đường một cái nữ nhi ra đưa quá đồ vật không biết nàng có thể hay không thích 38, chỉ nghĩ hỏa ly thứ 38 ngày. Hồ gỗ phóng một cái tinh xảo vòng ngọc, hấp dẫn Chân Ngọc Đường tầm mắt chính là, vòng ngọc điêu khắc một đóa hải đường hoa, thóc thóc cánh hoa hoa văn tinh tế. Chân Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn, trước một đời Nguyễn Đình đưa cho nàng vòng tay hoặc là châu thoa, cũng không từng dụng tâm chọn lựa quá hình thức, nhưng lần này cái này vòng ngọc, vừa thấy chính là tỉ mỉ chọn lựa. Nàng lộ ra lún đồng tiền, "Cảm ơn, ta thực thích." Nguyễn Đình trong lòng nhạt nhẽo khẩn trương tan đi, ta nhìn đến cái này vòng ngọc, liền nghĩ tới chân tiểu thư, nghĩ nếu là chân tiểu thư mang lên, nhất định rất đẹp. Chân Ngọc Đường chớp trước mắt, Nguyễn Đình là ở phủ học đọc sách, vẫn là học tập như thế nào cùng cô nương ra ở chung. Nói chút lời ngon tiếng ngọt công lực tăng trưởng a. Đem vòng ngọc phóng tới một bên, Chân Ngọc Đường nói, "Nguyễn Đình, trở về Thái Hòa huyện phía trước, ngươi nhìn thấy đường như sao?" Nguyễn Đình ra tiếng, "Ta rời đi phủ tiết học, ở phủ học cửa gặp được nàng, nàng trên vai có một cái tay nải, hẳn là đã trở lại" Chân ngọc đường đẹp giữa mày nhăn lại tới, dị vạng nhiễm nhiễm trở về, vào lúc ban đêm liền sẽ tới tìm ta, nhất muộn ngày hôm sau sẽ đến chân phủ cùng ta thấy mặt. Nhưng lần này, nàng vẫn luôn không có tới tìm ta. Nguyễn Đình hỏi, ngươi là cảm thấy đường nhiễm gặp sự tình gì? Chân ngọc đường nhẹ nhàng gật đầu, là, ta tổng cảm thấy không quá thích hợp, nếu không phải ngươi đã đến, đến rồi, ta đang chuẩn bị đi đường ra. Nguyễn Đình rõ ràng chân ngọc đường cùng đường nhiễm giao hảo, chân tiểu thư không cần cố kỵ ta, ngươi nếu là có chuyện. Tận nhưng đi vội ta thật sự không yên lòng nhiễm nhiễm ngươi cũng biết hai năm trước đường lao tam tìm được học đường tới không cho nàng đọc sách ta lo lắng nàng xảy ra chuyện gì chân ngọc đường phân phó nói anh đào ngươi làm người gác cổng bị hảo xe ngựa đợi lát nữa đi đường nhiễm trong nhà không trong chốc lát xe ngựa chuẩn bị tốt anh đào lại đây tiểu thư ngài hiện tại muốn đi đường tiểu thư trong nhà sao chân ngọc đường đang muốn đứng dậy chỉ thấy nguyễn đỉnh cũng từ trên chỗ ngồi đi lên chân tiểu thư có không làm ta đi theo người cùng đi? Trân Ngọc Đường mặt lộ vẻ khó hiểu, Nguyễn Đình vì cái gì muốn cùng nàng một đạo đi? Đường Lao Tam tính tình táo bạo, nếu hắn đối đường nhiễm làm ra sự tình gì, ngươi đi đường ra, khó bảo toàn hắn sẽ không đối với ngươi động thủ. Ta đi theo một đạo đi, nhiều người nhiều chút trợ lực. Nghe Nguyễn Đình như vậy vừa nói, Trân Ngọc Đường nhìn hắn một cái, nói có đạo lý. Nguyễn Đình từ nhỏ tập võ, nếu thật là Đường Lao Tam dám đối với nàng động thủ, có Nguyễn Đình ở, có thể để được với mấy cái gã sai vặt. Hảo, vậy ngươi đi theo ta một đạo đi. Nói xong lời nói, chân ngọc đường đi ra ngoài nhà ở. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Nguyễn Đình trong mắt hiện lên nhợt nhạt ý cười. Chân ngọc đường cửa trước phòng hỏi, còn có xe ngựa sao? Cấp Nguyễn Công Tử chuẩn bị một chiếc. Cửa gã sai vật nói, tiểu thư, dư lại cuối cùng hai chiếc xe ngựa, một chiếc cho ngài chuẩn bị, một khác chiếc là anh đảo cùng mấy cái gã sai vật sử dụng. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng nhị tiểu thư bọn họ hôm nay đều không ở trong phủ. xe ngựa tất cả đều phái ra đi không có xe ngựa tổng không thể làm nguyễn đình cùng mấy cái ga sai vặt đại trong chốc lát vậy chỉ có thể làm nguyễn đình cùng nàng thừa một chiếc xe ngựa nguyễn đình đi theo chân ngọc đường mặt sau đi lên xe ngựa đây là hắn lần đầu tiên cùng chân ngọc đường cùng chỗ tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian nhẹ nhàng hô hấp một hơi có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt hương thơm cùng chân ngọc đường trên người thanh hương hơi thở giống nhau chân ra xe ngựa thập phần an ổn cũng không sốc này chân ngọc đường đang suy nghĩ đường nhiễm vừa vặn cho nguyễn đình cơ hội hắn cùng chân ngọc đường mặt đối mặt ngồi tầm mắt không thể tránh khỏi muốn dừng ở trên người nàng chân ngọc đường ra thịt thoánh bạch gần gũi nhìn cũng không có một chút tì vết nộn có thể véo ra tới thủy dường như nguyễn đình nhìn vài lần và anh hai lại lặng lẽ nhiễm một tầng hồng nhạt đường ra đường nhiễm nương vương thị mặt lộ vẻ lo lắng hai cha hắn nhiễm nhiễm hai ngày không ăn cái gì nếu không ta đi cho nàng đưa điểm đồ vật lót lót bụng đường lao tam đem chiếc búp bông không chuẩn đi Nàng càng lớn càng không nghe lão tử nói, dám cùng lao tử tranh luận, đói nàng cái mấy ngày, liền biết nghe lời. Đường nhiễm ca ca đường tới vui sướng khi người gặp họa phụ họa, cha nói rất đúng, nữ nhân ra không nghe lời, nên nhiều đánh nhiều mắng, làm nàng đói bụng, nhiều nếm điểm đau khổ, đường nhiễm bất quá là nhiều đọc mấy quyển thư, tâm đều dã. Vương thị thở dài, không, không hề nói cái gì, đứng dậy đi nhà bếp rửa sạch chén đũa. Lại qua trong chốc lát, đường lao tam vào nhà nghỉ ngủ trưa, xem hắn ngủ hạ vương thị cầm một cái màn thầu lại đổ một chén gạo cây cháo vội vã chiều cách đó không xa phòng chất tuổi đi đến này gian phòng chất tuổi vị trí tương đối hẻo lánh là đường ra người dùng để phóng tuổi đốt dùng cửa gỗ thượng treo khóa vương thị đem khóa mở ra đi vào kéo kẹt một tiếng cửa gỗ bị đẩy ra chính ngọ trói mắt ánh sáng đỗng nhiên chiếu tiến vào trong phòng một mảnh ảm đạm cùng áp lực bị kéo ra một cái rất nhỏ khe hở đường nhiễm nằm ở trên giường gỗ trên mặt không có một tia huyết sắc thấy quang Má phải má thượng thô thô năm đạo dấu tay càng thêm rõ ràng nàng ngốc ngốc nhìn nóc nhà sáng ngang hai tròng mắt lỗ trống nhiễm nhiễm nương cho ngươi cầm điểm ăn ngươi lên ăn chút đi vương thị đi đến đầu giường nhìn đến đường nhiễm như vậy bộ dáng đau lòng cực kỳ bị khóa ở phòng chất tuổi hai ngày đói là đi ngươi hà tất muốn cùng cha ngươi già mồm hắn không cho ngươi đọc sách ngươi liền nghe hắn nói đi đường nhiễm nằm ở trên giường vẫn không nhúc ních như cũ ngốc, ngốc nhìn kia đen nhánh sáng ngang vương thị thở dài Nương biết ngươi là cái hiếu thắng cô nương, nhưng cha ngươi không cho ngươi đi phủ học đọc sách cũng là vì ngươi hảo. Ngươi có thể trở thành tú tài, đó là đi rồi đại vận, cử nhân lão gia cũng không phải là ngươi một cái cô nương ra có thể lên làm, nhiều ít người đọc sách đọc cả đời thư, cũng còn chỉ là cái tú tài. Tám tháng phân đi ứng thiên phủ tham gia thi hương, một đi một về lộ phí liền phải mấy chục lượng bạc. Có nhiều thế này bạc, đều đủ ở huyện thành bàn một cái cửa hàng. Đường nhiễm mỏng manh ra tiếng, này một năm tới ta ở phủ học đọc sách phí dụng. Đều là ngọc đường giúp ta ra Đi ứng thiên phủ Cũng không cần các ngươi lấy bạc Vương thị không tán đồng mở miệng Chân ra tiểu thư là giúp ngươi ra bạc Nhưng đến cuối cùng Này đó bạc còn không phải chúng ta người một nhà giúp ngươi hoàn lại Đường nhiệm hít sâu một hơi Chờ thi hương qua đi Ta không cần cả ngày đãi ở phủ học Đến lúc đó ta đi chép sách Hoặc là ở cửa hàng làm một cái tính sổ tiên sinh Một tháng có thể tránh không ít bạc Này đó tiền không cần các ngươi còn Ta chính mình có thể còn cấp ngọc đường vương thị khuyên nhủ Không nói bạc sự tình, cái nào giống ngươi lớn như vậy tuổi cô nương còn không có gà chồng. Thư đọc càng nhiều, càng gà không ra. Huyện thành có mấy hộ nhà tới nhà chúng ta làm ai? Kia mấy hộ nhà, trong nhà không ít cửa hàng cùng ruộng đất, ngươi gả qua đi, mỗi ngày xử lý hạ cửa hàng, gì đến nỗi như vậy cực cực khổ khổ đọc sách. Nàng nói chuyện, đem kia một chén cháo đưa tới đường nhiễm trước mặt, đến lúc đó ngươi thành thân, lại có nhi tử, một lòng nhào vào nhi tử trên người, liền sẽ không lại nghĩ đọc sách việc này. gà chồng, Đường nhiễm cười khổ hạ, nàng chỉ nghĩ đọc sách thi đậu công danh. Vương thị bất đắc dĩ đem cháo bông, ngươi như thế nào như vậy ngoan cố. Ta lúc trước gả cho cha ngươi, hắn lâu lâu hướng ta động thủ, sau lại ta suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần ta nghe lời hắn, không chọc hắn sinh khí, hắn liền sẽ không lại đánh ta. Lại sau lại, ta vì lao đường ra sinh hạ mấy cái nhi tử, cha ngươi đại ta hảo rất nhiều, ta đối hiện tại nhật tử rất thấy đủ. Nghe lời, ngươi ăn đồ vật Liền đi cùng cha ngươi nói ngươi không đi phủ học đọc sách, cha ngươi liền sẽ không lại đánh ngươi, cũng sẽ không lại đem ngươi nhốt lại. Đường nhiễm lôi trống ánh mắt có biến hóa, phiếm da trắng môi nứt ra từng đạo tiểu phùng, ngữ khí nhẹ nhàng, ngài nghe lời, cha ta liền không hề đánh ngài. Ngài không nghe lời, hắn làm theo sẽ cầm gậy gộc, đánh vào ngài trên người. Hai ngày không ăn cái gì, đường nhiễm nói chuyện hữu khí vô lực, đốn trong chốc lát, nàng lại nói tiếp, thượng bất chính hạ tắc loạn. Đường tới bọn họ một ngày kia cũng sẽ đem gợi gợi huy đến ngài trên người. Nương, ngài thật sự cảm thấy chính mình quá rất khá sao. Vương thị lập tức ách ngôn như là bị dâm tới rồi cái đôi dường như, sắc mặt nan khăm lên. Không bao lâu, nàng trong thanh em mang theo vài phần lửa giận, cha ngươi nói quả nhiên không sai, đọc mấy năm thư, làm ngươi tâm đều dã. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, phủ học ngươi là đừng nghĩ đi, cũng đừng nghĩ đi ứng thiên phủ tham gia thi hương. Ngươi nếu là còn nghĩ muốn đọc sách, cha ngươi chỉ biết tiếp tục đem ngươi khóa ở phòng chất ủi. nói xong lời này vương thị xoay người đi ra ngoài phòng chất ủi. hẹp hòi phòng chất tuổi một lần nữa trở nên ảm đạm khổ sở cùng tuyệt vọng tựa mánh liệt thủy triều dũng biến đường nhiễm toàn thân làm nàng cảm thấy hít thở không thông lại có mấy tháng chính là thi hương mặc kệ nàng có thể hay không thông qua thi hương chỉ cần nếm thử nàng liền không lưu tiên tuổi chỉ còn một bước nàng thân sinh cha mẹ lại đem nàng khóa ở phòng chất ủi, buộc nàng đi gả chồng Xe ngựa ở đường ra cửa dừng lại, chân ngọc đường cùng Nguyễn Đình đi vào đường ra. Vương thị đang ở trong viện thêu đồ vật, chân ngọc đường đi qua đi, vương thầm thầm, đường nhiễm nhưng ở nhà. Vương thị nói lắp một chút, nàng, nàng không ở. Nói chuyện lắp bắp, xem ra là đang nói dối. Chân ngọc đường khỏe môi cười nhạt tan đi, vương thầm thầm, nhiễm nhiễm trước hai ngày liền từ phủ học đã trở lại, nàng không ở nhà, đó là ở đâu. Vương thị ánh mắt trốn tránh, dù sao nàng không ở nhà, chân tiểu thư vẫn là trở về đi Chân Ngọc Đường sắc mặt hoàn toàn lánh xuống dưới, đường nhiễm trừ bỏ đi chân phủ tìm nàng, ngày thường về đến nhà sau, không có việc gì cũng không ra ngoài, sao có thể không ở đường ra. Chân Ngọc Đường lạnh lùng nói, vương thẩm thẩm không muốn nói theo sự thật, ta đây chỉ có thể làm gã sai vật đem đường nhiễm tìm đến. Nàng nay cái tới đường ra, chính là cố ý mang theo mấy cái gã sai vật. Chu thị lập tức hoảng lên, ngươi làm gì vậy, còn có hay không vương pháp. Nghe được trong viện động tĩnh, đường lao tam lê dày dơm từ trong phòng ra tới. Nhìn đến chân ngọc đường, trên mặt hắn không kiên nhẫn lập tức biến mất, cười làm lành nói, chân tiểu thư như thế nào tới. Chân ngọc đường quét hắn liếc mắt một cái, ta biết đường nhiễm liền ở đường ra, nàng ở đâu. Đường lao tam tất nhiên là không thể lại lừa gạt đi xuống, thật cẩn thận nói, đường nhiễm đứa nhỏ này này hai ngày không quá thoải mái, cũng không muốn cùng người ngoài gặp mặt, chân tiểu thư vẫn là đi về trước đi. Chờ thêm hai ngày, lại làm đường nhiễm đi chân phủ tìm ngài. Chân ngọc đường cũng không tin tưởng, không thoải mái. Ta đây đi giúp nàng thỉnh đại phu tới xem bệnh. Đường lao tam lập tức nói, không, không cần thỉnh đại phu. chân Ngọc Đường lạnh lùng nói, ngươi là đường nhiễm cha, chính mình nữ nhi sinh bệnh, ngươi không đi thỉnh đại phu, đường nhiễm là tú tài, có công danh trong người, nếu là ra cái gì tốt xấu, ngươi có thể gánh vác khởi cái này trách nhiệm sao. Đường lao tam hừ một tiếng, đường nhiễm là nữ nhi của ta, nàng liền tính bệnh đã chết, cũng cùng người ngoài không quan hệ, chân Tiểu Thư vẫn là không cần xen vào việc người khác. nguyễn đình đi đến chân ngọc đường bên cạnh chân tiểu thư vẫn chưa xen vào việc người khác đại tấn luật pháp văn bản rõ ràng quy định mặc dù là thân sinh cha mẹ cũng không thể khắc khe thương tổn hài tử tánh mạng người thân là đường nhiễm phụ thân cô ý bịa đặt nói dối nói đường nhiễm không ở nhà tiếp theo lại ngăn trở chân tiểu thư đi thỉnh đại phu chẳng lẽ ngươi làm cái gì không thể thấy người sự tình đường lao tam ngạch cổ mạnh miệng nói các ngươi đây là bôi nhọ ta ta muốn đi báo quan chân ngọc đường cũng không phải là có thể bị uy hiếp người Nàng không thèm để ý nói, vừa vặn, chờ nha dịch tới, làm nha dịch đem đường nhiễm tìm ra. Đường lao tam sắc mặt biến đổi, túi đầu không nói chuyện nữa. Nhìn dáng vẻ, đường ra người là đem đường nhiễm ẩn nấp rồi, chân ngọc đường suy nghĩ, đối với chân gia gã sai vật nói, bình an, bình thời, các người đi nhà bếp, phòng chất tuổi chờ địa phương nhìn một cái. Đường lao tam cùng vương thị chạy nhanh phát lại đây ngăn trở, chân tiểu thư đây là tư sấm dân Trạch đường nhiễm không ở đường ra. Đường ra người ta nói nói, Trân Ngọc Đường một chữ đều không tin, anh đảo, ngươi cũng đi các gian nhà ở tìm một chút, xem đường nhiễm có ở đây không. Nếu là bị chân Ngọc Đường tìm được rồi đường nhiễm, đường lao tam biết chính mình định là không có hảo trái cây ăn. Hắn thuận tay túm lên một bên gậy gộc, thẹn quá thành giận bổ nhào vào chân Ngọc Đường bên người, hướng tới chân Ngọc Đường dơ lên gậy gộc. Đột nhiên phát sinh biến cố, Nguyễn Đình một phen nắm chặt chân Ngọc Đường thủ đoạn, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, nhưng người che chở chân Ngọc Đường. Sau đó một chân đá vào đường lao tam trên người, đường lao tam liên tục lảo đảo, ngã trên mặt đất. Bổ nhào vào Nguyễn Đình trong lòng ngực, cách quần áo, chân ngọc đường có thể cảm nhận được Nguyễn Đình ngực truyền đến độ ấm, còn có hắn trầm ổn tiếng tim đập. Chân ngọc đường chửi thầm một câu, Nguyễn Đình ngực làm gì như vậy ngại a, đâm nàng cái mũi đều đau. 39, chỉ nghĩ hòa ly ngày thứ 39. Chân ngọc đường nhào vào trong lòng ngực hắn, theo bản năng hoàn Nguyễn Đình thon chắc eo. Nguyễn Đình thân mình cứng đờ. trong lòng ngực cô nương dáng người nhỏ nhắn mềm mại trong lòng bàn tay ra thịt mềm nhắn tinh tế trên tay hắn lực đạo thoáng khắn chút sau đó bung ra chân ngọc đường thủ đoạn chân ngọc đường cũng bung ra hoàn ở nguyễn đình bên hông tay cả người sau này lui một bước nguyễn đình trên người hơi thở khá tốt nghe là nhàn nhạt bổ kết hương cùng tuyết tùng thanh hương lòng bàn tay xúc cảm hãy còn ở nguyễn đình vuốt vẽ hạ lòng bàn tay ánh mắt dừng ở chân ngọc đường trên mặt nhiều có mạo phạm vọng chân tiểu thư thứ lỗi không sao vừa rồi tình thế nguy cấp nguyễn đình cũng không phải cố ý bất quá nguyễn đình không hổ từ nhỏ tập võ ngực ngành lạnh, cùng hắn người này giống nhau cực kỳ lãnh lạnh. đường lao tam lảo đảo ngã xuống đất trong tay gậy gô cục lăn đến một bên bên hông xương cốt như là chặt đứt dường như liên tục kêu rên vương thị chạy nhanh lại đây đem hắn nâng lên đường lao tam rẽ rủa đứng lên nhìn nguyễn đình thân mình không khỏi co rúm lại một chút không dám lại ngăn trở lúc này chân phủ gã sai vật vội vội vàng vàng chạy tới tiểu thư tìm được đường tiểu thư đường tiểu thư ở phòng chất tuổi đường tiểu thư nghe được động tĩnh ở bên trong gọi một tiếng phòng chất tủi thượng khóa chân ngọc đường sắc mặt biến đổi vội vàng chiều phòng chất tuổi đi đến quả nhiên như nàng phỏng đoán như vậy đường nhiễm bị đường ra người khóa lên chân ngọc đường quét đường lao tam liếc mắt một cái đem chìa khóa lấy ra tới đường lao tam tức giận bất bình ta dựa vào cái gì cho ngươi không cho chân ngọc đường cười lạnh hạ lười đến lại phí lực khí hướng đường ra người muốn chìa khóa bình an đem này cổng che đạp bình an hứng thú bừng bừng đồng ý được rồi tiểu thư ngài lui ra phía sau chân ngọc đường sau này lui lại mấy bước thuận đường kéo hạ nguyễn đình tay háo nguyễn đình sau này lui một chút ngươi không biết bình an sức lực nhưng lớn túi đầu nhìn chân ngọc đường xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay nắm hắn ống tay háo nguyễn đình khỏe môi không cấm dơ lên cười nhạt nghe lời đi theo chân ngọc đường lui về phía sau vài bước phanh một tiếng cửa gỗ ngã xuống đất chân ngọc đường gấp không chờ nổi đi vào phòng chất tuổi phòng chất tuổi hương vị cũng không tốt nghe Nàng cũng không rảnh lo chú ý, Nhiễm Nhiễm. Đường Nhiễm liền ở phòng chất tuổi nhất bên trong, nhìn đến Chân Ngọc Đường kia một khắc, nàng đôi mắt sáng lên tới, nàng cho rằng không có người sẽ đến cứu nàng, nhưng Chân Ngọc Đường xuất hiện. Nàng dùng sức toàn thân sức lực từ rách tung tóe trên giường gô đứng dậy, khóc nước nở lên, "Ngọc Đường." Phòng chất tuổi ánh sáng ảm đạm, Chân Ngọc Đường nhìn đến Đường Nhiễm trở nên trắng ngôi còn có mặt mũi má thượng lưu lại chỉ ngân, nàng lại là sinh khí, lại là đau lòng, "Nhiễm Nhiễm, ngươi đừng sợ." ta mang người đi chân phủ nàng cung anh đào một tả một hữu thật cẩn thận nâng đường nhiễm đi ra ngoài nhà ở nguyễn đình dù sao cũng là nam tử không có phương tiện hỗ trợ hắn yên lặng đi theo chân ngọc đường bên cạnh ra phòng chất ủi chân ngọc đường phát hiện đường nhiễm không ngừng trên mặt có vết thương cánh tay thượng còn có từng đạo xanh tím dấu vết bao gồm đường nhiễm đi đường cũng là bước chân một khinh một trọng thân mình mềm như bông, không có sức lực chân ngọc đường sốt ruột phân phó bình an ngươi cóng đường tiểu thư đi trong xe ngựa động tác nhẹ điểm. Chân phủ gã sai vặt con đường nhiễm đi ra ngoài đường ra, đường lao tam không thuận theo không cào, đường nhiễm là nữ nhi của ta, các ngươi muốn đem nàng đưa đến chạy đi đâu. Ngươi cũng biết nàng là ngươi nữ nhi. Chân ngọc đường lạnh lùng ra tiếng, nàng toàn thân trên dưới như vậy nhiều vết thương, là ngươi cầm gậy gộc thân thủ hổ đả, ngươi không xứng đương nàng cha. Đường lao tam thẳng tắp chừng mắt chân ngọc đường, đường nhiễm lưu chính là ta huyết mạch, nàng cho dù chết, ta cũng là nàng cha. Chân tiểu thư đây là muốn cướp đi ta nữ nhi nguyễn đình đi đến chân ngọc đường trước mặt lãnh lệ ra tiếng ngươi đem đường nhiễm khóa lên nếu không phải chân tiểu thư kịp thời đổi tới có lẽ là đường nhiễm sẽ ra ngoài ý muốn Người thẹn quá thành giận lại phải đối chân tiểu thư động thủ ác ý đả thương người bình thời đem hắn đưa đến huyện nha đi bình thời là chân phủ gã sai vặt nhìn đến nay cái nguyễn đình che chở chân ngọc đường đã đem nguyễn đình trở thành chân ra một phần tử được rồi cô ra cô ra chân ngọc đường nhìn bình thời liếc mắt một cái nàng còn không có cùng nguyễn đình đính hôn đâu chân ngọc đường nhẹ nhàng nói một câu têu nguyễn công tử bình thời biết nghe lời phải sửa miệng hảo tiểu thư nguyễn công tử ta đây trước đem đường Lao tam đưa đến huyện nha đi nguyễn đình mặc mắt nửa rũ hắn cảm thấy kêu cô ra khá tốt nguyễn công tử quá mới lạ vừa nghe nói muốn đem hắn đưa đến huyện nha đường lao tam liên tục xin tha chân ngọc đường xua xua tay ý bảo bình an nhanh lên đem đường Lao tam trói lại tiến đi nàng nhìn về phía nguyễn đình nguyễn đình Ta chuẩn bị đem Đường Nhiễm đưa đi y quán, làm đại phu nhìn một cái. Nay cái đa tạ ngươi, ngươi về trước ra đi. Nguyễn Đình không nghĩ liền như vậy rời đi, nhưng hắn xác thật không có lấy cớ tiếp tục lưu lại. Còn nữa, đề cập đến Đường Nhiễm, hắn cũng không có phương tiện đi theo một đạo đi. Nhìn Chân Ngọc Đường đi lên xe ngựa, Nguyễn Đình lại vớt ve hạ lòng bàn tay, nắm chặt chân ngọc đường thủ đột khi, cổ tay của nàng tình tế nhu nhu, làm người không nghĩ bừng ra. Đường Nhiễm hồng hốc mắt, "Ngọc Đường, đa tạ ngươi." Nếu không phải người, khả năng ta còn muốn bị nhốt ở phòng chất ủi.